Hắn hừ hừ một tiếng, đem trong tay quân cờ cấp ấn ở bàn cờ thượng, thế mạnh mẽ trầm, phảng phất là dùng hết suốt đời công lực, còn ngẩng đầu đối A Nguyên lắc đầu nói, ngươi cờ nghệ gần nhất có chút lưu bước, đại khái là không có ngày đêm chuyên nghiên duyên cớ. Đại hôn tuy rằng hảo, khá vậy không cần quên ngươi cờ nghệ Nga. Hiện linh trưởng công chúa liền hỏi hoàng hậu, bọn họ bình thường chính là như vậy cái phong cách. Thói quen liền hảo. Hoàng hậu liền cười ngâm ngâm mà nói, kia hoàng tẩu thật là vất vả. Trường công chúa liền lộ ra một cái đồng tình biểu tình. Thay đổi đây là chính mình người, đã sớm loạn đao cấp âm. Thấy nàng một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, hoàng hậu liền cười nói, cũng còn hảo. Chỉ là ta nghe nói khiêm hầu đã từng nhân xem cờ lúc sau phun ra huyết, lúc sau, vậy hạ cùng A nguyên cờ nghệ liền không người dám với khiêu chiến. Hoác ninh hương cái loại này thất xảo linh lung tâm đều phun ra huyết, này đã không phải có độc, này quả thực chính là muốn mệnh. Hiện minh trưởng công chúa yên lặng mà ly hai vị này giết người với vô hình cờ tài cao tay xa chút, lúc này mới hừ cười một tiếng nói. hoác Ninh Hương thế nhưng còn có như vậy thời điểm, thật thật nhi là thú vị chút. Nàng cùng hoác Ninh Hương thời trẻ Nam Triều chưa hủy diệt thời điểm liền trải qua trượng. Hoàng hậu liền cười cười, võ trưởng công chúa tay bất đắc dĩ mà nói, ngươi hoàng huynh đau lòng cực kỳ, ngươi thế nhưng còn vui sướng khi người gặp họa. Đó chính là hồ ly tinh, hoàng huynh còn đau lòng cái gì? đương nhiên. Trưởng công chúa lời này hồ ly tinh ba chữ cũng không phải nghĩa xấu Nàng cảm thấy hoắc ninh hương đích sắc liền cùng hồ ly tu thành tinh dường như Nghĩ đến hoắc ninh hương mấy năm nay đối A la phá lệ chú ý hiện vinh trưởng công chúa liền nhướng mày sao nhi Đúng rồi, hoàng hậu ngươi nhắc tới đến A hương Chấm liền nghĩ tới, rất nhiều thiên đều không có thấy A thơm Hoàng đế thấy A nguyên lúc này đây bất quá là một bước chi kém tích bại cùng trong tay chính mình Dũng cảm cười to hai tiếng, bước phá lệ thần khí vương bắt bước nhi liền đã trở lại Mới vừa rồi một chút buồn bực cũng đều không thấy. Nhưng mà nhìn thấy là không rời cung hiển vinh trưởng công chúa. Nếu không nói như thế nào khoảng cách sinh ra mỹ đâu. Trưởng công chúa không ở trong kinh thời điểm, hoàng đế tưởng muội muội nghĩ đến rơi lệ. Hiện giờ muội muội ở tại trong cung, hoàng đế liền lòng nóng như lửa đốt mà muốn đi đuổi đi người. Thật sự là hiển vinh trưởng công chúa mỗi ngày ở tại hoàng hậu trong cung tính chuyện gì xảy ra như đâu. Kia hoàng đế bệ hạ trụ chỗ nào a? Rất tốt trưởng công chúa phủ đều dự bị hảo, rộng lớn trắng lệ. Hoàng đế nghĩ tới này đó, nhìn về phía muội muội ánh mắt hú hoán tới rồi cực điểm. Hoàng huynh không cần xem ta, ta không ra cung. Trường công chúa liền thản nhiên mà chống cằm nói. Trong cung ăn ngon trụ đến hảo, còn có hoàng hậu chiếu cố nàng, nàng vì cái gì muốn xuất cung ở tại trường công chúa trong phủ hư không tịch mịch lãnh. Hoàng đế bị nẹn cái chết khiếp. Ngươi, dù sao ta coi hoàng huynh ở tại hoàng tẩu thiên điện cũng thức thích hợp. Đương nhiên, nếu là hoàng đế dám đi ngủ những cái đó khác phi tần, trưởng công chúa liền không phải khách khí như vậy, thấy hoàng đế tức giận đến trong ánh mắt đều tràn ngập nước mắt nhi, hiện linh trưởng công chúa liền cười cười, nàng thò người ra dùng sức mà xoa xoa a nguyên đầu nhỏ, đem nàng xinh đẹp đuôi tóc xoa đến lộn xộn, lúc này mới lộ ra một cái thú vị nhi tươi cười, từ trong lòng ngực lấy ra một đôi nhi ngọc bội tới ném vào a nguyên trong lòng ngực nói, tân hôn hạ lễ, tuy các ngươi không thiếu cái này, bất quá cái này ngủ ý không tồi, một đôi nhi béo đồ đồ viên ương. trưởng công chúa chính mình điêu. đa tạ cô mẫu. A Nguyên liền nói ngọt mà phủng mập mạp ngọc quên lương vui vẻ mà cười. Mỡ dê ngọc, thực đáng giá. Thấy nàng thích, hiện vinh trưởng công chúa mới vừa rồi vừa lòng gật gật đầu, cũng không thèm để ý chính mình có hay không thất lễ, nhấc chân liền đi rồi. Không coi ai ra gì, hoàn toàn không có đem hoàng đế cấp để vào mắt, liền đi theo nhà mình giống nhau tự tại. Nàng như vậy nhì không được. Hoàng đế liền lo lắng sốt ruột mà nói. Hoàng hậu kêu A Nguyên ngồi ở chính mình bên người ôm lấy nàng. Nghiêng đầu đi xem vẻ mặt quan tâm kỳ thật lấy việc công làm việc từ hoàng đế bệ hạ Không ai để ý đến hắn Cũng không ai cấp cái bậc thang nhi đi hỏi như thế nào không được Không khí bên trong tràn ngập đến đặc biệt xấu hổ trầm mặc Hoàng đế khụ một tiếng liền ra mặt dày tiếp tục dường như không có việc gì mà nói Nàng từ phía nam nhi trở về Nên quá chút vững chắc nhật tử Từ trước gả nhầm người xấu Hiện giờ cũng không thể luôn là ở trong cung nhìn châm cùng hoàng hậu ngươi ân ái có phải hay không Hắn ra mặt là rất dày Thế nhưng còn cảm thấy chính mình cùng hoàng hậu đặc biệt tân ái, thấy hoàng hậu nhướng mày, liền tiếp tục nói, hiển vinh này còn có rất tốt nhân sinh nguồn quá, hiện giờ liền một người, kia sau này chẳng phải là thực cô độc. Nàng lại không thể cả đời lưu tại trong cung, sau này trong phủ chỉ có nàng một người. Chấm đau lòng A. vậy hạ tưởng cấp hiển vinh làm mai mối. Còn không phải là tưởng đuổi đi hiển vinh ra cung sao, hoàng hậu liền nhướng mày hỏi. Hoàng đế liền khụ một tiếng. Chấm ý tứ đi, chính là cho nàng chọn cái thích hợp. sau này ở một khối chẳng phải là sung sướng bậy hạ vừa ý ai tới rồi hiển vinh trưởng công chúa tuổi này cung nàng cùng tuổi nam tử lại cái nào không có đón dâu sinh con hoặc là tam thê tứ thiết đâu hoàng hậu kỳ thật cảm thấy hoàng đế này có chút tâm huyết dâng trào nhưng ai biết hoàng đế lại phảng phất cũng không phải đột nhiên nghĩ đến này vấn đề mà là mang theo vài phần thần bí mà thò qua tới hỏi hoàng hậu cảm thấy a hương thế nào hàn kỳ thật đã tưởng vấn đề này hồi lâu hoắc ninh hương tuấn mỹ xuất chúng nhẹ nhàng dáng vẻ xuất thân nam triều lại đối bắc triều cũng không thù hận huống chi hoác ninh hương cùng hiển vinh trưởng công chúa ở phía nam nhi đánh quá giao tế tốt nhất là hoác ninh hương không có đón dâu nột mà hiển vinh trưởng công chúa đây là thế gian xuất chúng nhất nữ trung hào kiệt tự nhiên cũng xứng đôi hoác ninh hương a nguyên đều đột nhiên run run lỗ thai nhỏ ba ba a nàng liền ngơ ngác hỏi nàng thành thân lúc sau cùng thành thân phía trước không gì hai dạng nhi như cũ ngốc ngốc một con hoàng đế liền cười ha hả hỏi ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy đại khái quá sức. a nguyên nghĩ đến hoắc ninh hương đề cập cùng bình ninh công chúa kia đoạn cảm tình khi cực kỳ bi ai, liền biết nhà nàng bá bá đời này đại khái không thể lại ái một cái khác nữ tử. nhưng nếu là trong lòng ngược xuôi đối bình ninh công chúa ái lại đi cùng hiển bình trưởng công chúa thanh thân, kia chẳng phải là hai cái tốt đẹp nhất nữ tử đều thương tổn. a nguyên cảm thấy hai vị này công chúa đều là thế gian nhất đáng giá ngưỡng mộ nữ tử, là so nam tử còn ưu tú trăm lần ngàn lần nữ trung hào Kiệt như vậy nữ tử. Đáng giá một phần tốt đẹp nhất trung trình, tâm vô nhị trí cảm tình, không phải sao? Vì cái gì? Hoàng đế thấy A Nguyên cùng chính mình làm trái lại cũng không giận, tò mò hỏi. Nếu ba bá muốn thành thân, đã sớm thành thân, còn có thể chờ tới bây giờ. A Nguyên không có đem hoắc ninh hương cảm tình phô mở ra cho người khác làm đề tài câu chuyện hứng thú. Dù sao ta cảm giác, nếu bệ hạ hỏi đến ba bá, ba bá nhất định sẽ tự tuyệt. Hoàng đế thấy nàng nói được thập phần trịnh trọng, quả nhiên liền do dự lên. Mà là bọn họ thoạt nhìn thật sự xứng đôi. Nếu khiêm hầu phải đón dâu, chẳng lẽ còn có thể rơi vào cái hiện giờ hầu phủ bên trong không có một bóng người. Như vậy tới rồi như vậy tuổi lại như cũ không chịu đón dâu khai chi tán diệp, hơn phân nửa cũng đều là nhân trong lòng có nhân nhi, thả nghĩ đến đối phần cảm tình này trung thành thật sự, vô luận người trong lòng rốt cuộc như thế nào đều không muốn thay đổi. Hoàng hậu kỳ thật đối hoắc ninh hương ấn tượng không xấu. từ trước Hoắc Ninh Hương ôm không thượng hoàng sau đuổi bất quá là bởi vì không có nghiền ngẫm thấu hoàng hậu tâm ý mà khi hắn rút cuộc suy nghĩ cẩn thận hoàng hậu tâm tư lúc sau khiêm hầu đại nhân liền đem hoàng hậu chân cấp ôm thật chặt hoàng hậu liền vì Hoắc Ninh Hương nói một câu công đạo lời nói hoàng hậu nói được cũng rất có đạo lý hoàng đế liền vuốt cằm nói bất quá a hương trong lòng người là ai đâu đối bệ hạ tôi nói khiêm hầu thích ai rất quan trọng sao hoàng hậu liền khỏe miệng run rẩy hỏi tự nhiên là quan trọng nếu là có thể Chấm còn phải cho Á Hương tứ hôn thành toàn hắn một phen thiệt tình. Hoàng đế Mỹ Tư tư mà nói một câu, thấy hoàng hậu bất đắc dĩ mà cười, liền vội vàng nói, "Hoàng hậu trăm triệu đừng tưởng rằng chấm là đang nói đùa." Kỳ thật hắn liền rũ một trương đại mặt thực ngượng ngùng mà nói, "Chấm thật sự quái thích A Hương. Nếu A Hương cho chấm làm muội phu, kia chấm liền vui vẻ." Hoàng hậu cũng ngẫm lại, A Hương tuổi này, lại liền cái thừa hoan dưới gối hải tử đều không có, không khỏi dưới gối thế lãnh. Nếu là có thể đón dâu sinh con, hứa còn sẽ náo nhiệt một ít, còn có ta cùng với tỷ tỷ của ta đâu. A Nguyên vội vàng nói, nhưng rốt cuộc không họ hoác. Hoàng đế liền thở dài một hơi, hắn đã từng cảm thấy lớn nhất tiếc nuối, chính là hoắc gia mãn môn bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, mãn môn trung liệt lại rơi vào cái đoạn tử tuyệt tôn, này không khỏi có chút quá đáng thương. Điện quang hỏa thạch, A Nguyên đột nhiên nghĩ tới cái gì, chính là chỉ trước mắt, nàng lại nhớ không nổi chính mình muốn nói điểm nhi cái gì, thật là đáng tiếc. Nếu không, chấm lại đi hỏi một chút hiển vinh ý tứ Hoàng đế liền thử hỏi Bậy hạ, ngài liền như vậy không chấp nhận được hiển vinh Hoàng hậu liền cười hỏi Hoàng đế bị trọc thủng âm hiểm gương mặt thật Liền xấu hổ mà hò khan một tiếng Nay không phải xem nàng ở trong cung không kính như sao Hiển vinh trưởng công chúa mỗi ngày nhi tại hậu cung loạn hoảng Sợ tới mức hậu cung các phi tần đều tránh ở từng người trong cung không dám ra tới Tưởng tượng đến này, hoàng đế liền ai thán một tiếng Cảm thấy muội muội đây là không thành toàn chính mình cùng hoàng hậu ý tứ. A Nguyên nhìn hoàng đế lâm vào một loại thập phần rối dám biểu tình, liền dùng lực cắn chặt răng. Nàng đem chuyện này cấp ghi tạc trong lòng, bởi vậy đương trở về nhà mẹ đẻ, cấp các trưởng bối khái đầu lúc sau, mới vừa rồi tránh ở không người chỗ trộn cùng A La nói, nói xong sẽ nhỏ giọng như nói, ta coi bệ hạ vui cấp bá bá cùng trưởng công chúa làm mai mối đâu, bá bá sẽ không chịu. A La liền lắc đầu nói, ta cũng là nói như vậy. Chỉ là bệ hạ nói được ra dáng ra hình nhi. Nói nếu ba bá lại không thành thân sinh con, kia hoác gia coi như thật tuyệt tự. A Nguyên không có cùng hoác gia người từng có tiếp xúc. Nàng ký sự thời điểm, hoác gia mộ phần nhi thảo đều lớn lên láo cao. Chính là nàng trong lòng lại phá lệ thân cận cái này gia tộc. Cũng không biết là hoác minh hương, vẫn là Nguyễn Di Nương Duyên cớ nàng cảm thấy hoác gia thực thân thiết. Tuyệt tự. A la liền như suy tư gì mà nói. Bệ hạ đau lòng bá bá dưới gối không có hoác gia hài nhi. A Nguyên liền công bằng mà nói, kỳ thật bệ hạ nghĩ đến cũng không sai. Chẳng lẽ kêu hoác ra tới rồi bá bá này đồng lứa nhi liền chặt đức, sau này hoác ra không người, bá bá dưới gối chống chân sao. Chính là tỷ tỷ ta cùng ngươi giảng, tuy rằng trong lòng lo lắng như vậy rất nhiều sự, chính là ta lại không muốn kêu bệ hạ tác hợp trưởng công chúa cùng bá bá. Nàng gãi gãi đầu nhỏ nhỏ giọng nhi nói, tỷ tỷ đừng chê cười ta. Chỉ là ta không nghĩ kêu bình linh công chúa liền bá bá này cuối cùng ái đều mất đi. Nàng liền nho nhỏ mà than một tiếng. Nàng có lẽ là xen vào việc người khác. Chính là nếu hoác ninh hương ái bình ninh công chúa, hai người chi gian phát sinh quá như vậy nhiều sự, cần gì phải lại kêu một cái khác nữ tử quấn vào trong đó đâu. Hiện vinh trưởng công chúa cũng đáng đến càng tốt cảm tình có phải hay không. Ta cũng từng nghe bá bá nhắc tới quá bình ninh công chúa. A La thấy muội muội một bộ tiểu đại nhân nhi dường như lo lắng hoác ninh hương. Nàng ăn mặc hôm nay phá lệ quý trọng, nho nhỏ tiểu cô nương còn trải một cái phá lệ đoan trang đuôi tóc. Vãn nổi lên tông thất nữ quyến thích nhất đối tóc, lắc lư thoạt nhìn vẫn là ngốc đốc, liền cười ngâm ngâm mà giơ tay chọc nàng đại não môn nhi một cái nói, được rồi, ngươi yên tâm. Quay đầu lại ta cùng ba bà, bà nói, kêu hắn nhiều ít lưu ý một ít cũng là được. Bảo trì một chút cùng các vị khoảng cách còn chưa tính, thả a la ở hiển bình trưởng công chúa bên người đi theo nhiều năm như vậy, tự nhiên biết trưởng công chúa kiêu ngạo. Tình yêu cùng nam nhân, là trưởng công chúa tuyệt không sẽ cùng người khác chia sẻ hai dạng nhi. Trừ phi Hoác Ninh Hương đem Bình Ninh công chúa tất cả đều đã quên. Chính là không chuẩn trưởng công chúa lại đến mực. Nhà nàng trưởng công chúa đối vị kêu Bình Ninh công chúa, mới thật sự kêu một cái nhớ mãi không quên đâu. A-la quyết định quay đầu lại cùng Hoác Ninh Hương nói một câu. Đây là trưởng đối chi gian chuyện này, nàng sẽ không nhúng tay Hoác Ninh Hương việc tư. Bất quá hoàng đế một câu nhưng thật ra kêu hơn minh bá thập phần cảm thấy hứng thú. Bậy hạ thương tiếc Hoác gia tuyệt tự A. Nàng liền cười ngâm ngâm mà sờ sờ chính mình nhọn, nhọn hàm dưới. Câu môi. 257 để 257 chương. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? A Nguyên liền thử hỏi. Nàng cảm thấy trong nháy mắt, nhà mình tỷ tỷ liền cùng ngậm tiểu gà mái hổ ly dường như. Không có gì. Bệ hạ thật là người tốt. A La liền cười tủm tỉm mà sờ sờ muội muội đầu nhỏ. Nàng gấy mắt tươi cười rõ ràng. A Nguyên lập tức liền cảm thấy cái gì đều không quan trọng. Nàng dâm gì mà hướng tỷ tỷ trong lòng nực củng. Hôm nay ăn mặc xiêm y thì hơi hơi tán loạn khai một ít. Lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ. A la ánh mắt dừng ở mội mội tiểu trên cổ một cái trước mắt, muốn nói lại thôi, lại cuối cùng hừ lạnh một tiếng nhàn nhạt mà nói, thật là tiện nghi hắn. Tinh tế gặm cắn dấu vết, còn có thâm thâm thiển thiển hứa ngân, A la lại không phải cái người mù, tự nhiên là có thể thấy được. Bất quá xem ở mội mội vẻ mặt hạnh phúc. Thoạt nhìn cũng không phải thực mệt mỏi, hân vinh bá liền quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt, liền như vậy qua đi tính. Nàng lôi kéo A nguyên trở về thái phu nhân trước mặt. thái phu nhân liền hỏi a nguyên ở tĩnh vương phủ quá đến như thế nào nghe thấy tiểu cô nương dùng một loại đặc biệt đắc ý ngự khí nói tĩnh vương trong phủ trên giới hạ đều thích chính mình thái phu nhân liền yên lòng nang an tĩnh mà nhìn a nguyên trong chốc lát lao thái thái a nguyên liền tò mò hỏi không có gì chỉ là nghĩ hỏi một chút ngươi xuất giá quá đến được không nếu là tốt kia chúng ta cũng liền an tâm rồi thái phu nhân vẫy vây tay thấy a nguyên ngoan ngoãn mà ngồi lại đây cùng ở chính mình bên người phía dưới tĩnh vương dương mắt xem ra đáy mắt đều là rõ ràng để ý nàng trên mặt liền lộ ra một cái có chút tái nhợt tươi cười vớt a nguyên mặt nhẹ giọng nói ngươi xuất giá này ba ngày phụ thân ngươi mẫu thân tưởng ngươi nghĩ đến ngủ không yên sau này ngươi phải nhớ kỹ ngươi cần phải nhiều niệm bọn họ nhiều trở về vấn an bọn họ nàng phía dưới ninh quốc công mắt trông mong mà nhìn khuê nữ kia đương nhiên không cần lao thái thái nói phụ thân mẫu thân là ta quan trọng nhất người a nguyên liền vội và nói Thái phu nhân liền cười cười, lúc sau xoa xoa giữa mày. Nàng tuy rằng khó được hồ đồ, hiện giờ cũng không yêu quản một ít nhàn sự, chỉ là cũng không phải cái kẻ điếc người mù. Còn thứ Nam Dương Hầu rốt cuộc đều làm cái gì, nàng hiện giờ cũng biết đến rõ ràng. Nàng chỉ cảm thấy đau lòng. Nàng lúc trước quản giáo nhi tử thời điểm rốt cuộc làm sai cái gì, vì cái gì Nam Dương Hầu sẽ biến thành hôm nay như vậy. Thế nhưng không cho Nguyễn Di Nương an táng. Chờ thêm chút thời điểm, cho người Di Nương đi khái cái đầu. Thầy A Nguyên gật đầu, thái phu nhân liền hỏi một bên trầm mặc không nói lâm tam láo ra nói, ngươi nhưng đi nhìn. Nguyễn Thị thật là táng ở tây đảo trên núi. Nàng buồn không muốn ở hôm nay ngày đại hỉ hỏi cái này, nhưng mà nghĩ đến nếu là không nói rõ ràng, A Dư cùng A La trong lòng liền luôn là nhớ mong. Bởi vậy lâm tam Lão ra liền trầm mặc gật đầu, do dự một chút, từ trong tay áo lấy ra một cái bàn tay đại cháp tới đưa cho A La nhẹ giọng nói, lục nha đầu, ngươi cũng nên biết, ngươi mẹ đẻ mất đã nhiều năm. bởi vậy có thể chứng minh thân phận không nhiều lắm nguyễn di nương qua đời nhiều năm như vậy đã sớm chỉ còn lại có bạch cốt bởi vậy lâm tam lão ra cũng không dám khẳng định đây là quan trung thi cốt nắm trong tay đồ vật bởi vậy ngươi nhìn một cái có thể hay không nhìn ra là ngươi mẹ đẻ chi vật a la cúi đầu mở ra lộ ra một quả tiểu xảo ảm đạm nhẫn là nguyễn di nương đến chết đều mang ở trên ngón tay kia cái kim giới nàng lật qua tới xem liền thấy nội bộ như cũ có khắc kia hai cái dòng họ trong nháy mắt a la ánh mắt liền mềm mại lên chính là nàng trong lòng lại mạc danh ẩn ẩn mà cảm thấy có chỗ nào không đúng thật là mẫu thân đồ vật vậy là tốt rồi lâm tam lão ra liền nhàn nhạt mà nói đa tạ tam thúc a la tinh tế mà nhìn kim giới thấy không có gì không ổn nhữ như mày đem đáy lòng kia một mạt lệnh người không khỏe cảm giác cấp đẻ ở trong lòng không muốn ở mọi mọi đại hỷ chi nhật đề cập nhưng thật ra a nguyên trong lòng phảng phất cục đá rơi xuống đất tiểu tiểu thanh nhi mà nói tìm được rồi liền hảo Quá hai ngày, chúng ta liền đi Tây Đảo Sơn đi. Nàng thử mà đi xem tinh vương, Tĩnh vương liền hơi hơi gật đầu, hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì đen ủi. Theo nàng nói, quá chút thời gian, đối đãi ngươi nghỉ ngơi, chúng ta liền một khối đi thăm nàng. Ngươi có tâm. Chỉ là đại tân hôn vẫn là không cần đi cho thỏa đáng. Thái phu nhân liền dặn dò. A Nguyên liền ngoan ngoán gật đầu ứng. Thấy A la khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt ý cười, A Nguyên liền cũng cảm thấy trong lòng thập phần sung sướng. nàng cấp trong nhà trưởng bối thỉnh an lúc sau nghĩ nghĩ liền hướng khiêm hầu phủ lên rồi gặp qua hoác linh hương thể hiện rồi một chút chính mình tân hôn sinh hoạt thực không tồi lúc này mới khoái khoái hoạt hoạt mà trở về tĩnh vương phủ nam dương hầu phủ a nguyên căn bản liền không tưởng trở về lần này vương phủ không cần đi ra ngoài lại là mấy ngày trên miên màn thầu thúc khóc lóc cào tường cảm thấy này tĩnh vương phu thê quá không phải đồ vật nói tốt cấp màn thầu thúc cưới vợ đâu nhân màn thầu thúc khóc đến lợi hại Thả thanh mai tuổi tắc cũng lớn, bởi vậy eo đau bối đau lại Mỹ tư tư Tĩnh Vương Phi thu xếp công việc bất chút thì giờ, cấp hai vị này tổ chức một hồi thập phần náo nhiệt hôn lễ. Màn đầu thúc vui vẻ, thị vệ các đại ca cũng vui vẻ. Chỉ là A Nguyên lại cảm thấy không vui. Nghe nói gần nhất thị vệ các đại ca thường xuyên cho nàng bên người Mỹ nhân nhi bọn nha hoàn đưa ăn chính là tình huống như thế nào. liền tính là muốn đưa, cũng nên đưa cho Tĩnh Vương Phi nha. Nàng cảm thấy chính mình bị thị vệ các đại ca vứt bỏ. Tĩnh vương đối mặt tiểu tức phụ nhi như vậy oán giận cũng không nói cái gì, cũng cảm thấy nhà mình thị vệ có chút mất mặt, cái gì đưa an xuyên, kia đều là năm đó tĩnh vương điện hạ chơi dư lại. Này hai vợ chồng đóng cửa lại hồ thiên hải địa mà lan lộn, lan lộn đến tĩnh vương phủ liền cùng mùa xuân tới dường như, ngày này A Nguyên lại đột nhiên nghe thấy có người tới cấp chính mình truyền tin nhi, nói là trong cung nháo ra sự tình tới. Nàng bất quá là nghe kia truyền lời nhi nội dám nói hai câu, phảng phất ẩn ẩn là đề cập triệu phi, tức khác liền nóng nảy. vội vàng cùng tĩnh vương một khối hướng trong cung đi trong cung nhưng thật ra còn rất thái bình ít nhất hoàng hậu là thập phần trầm ổn không có bất luận cái gì khác thường a nguyên tiến cung liền hướng về phía hoàng hậu đi thấy hoàng hậu phảng phất cũng không có cái gì liền lôi kéo hoàng hậu và táo liên thanh hỏi rốt cuộc là làm sao vậy ngài không có việc gì đi thấy hoàng đế ở một bên sắc mặt xanh mét triệu phi vẻ vải trên mặt đất khóc sức mướt a nguyên đều cảm thấy chán ghét đã chết nàng không rõ vì cái gì triệu phi như vậy lan lộn Hoàng đế còn không thể cho nàng tới một cái tàn nhẫn, chẳng lẽ cấp hoàng đế làm nữ nhân chính là một đạo miễn tử kim bài không thành? Thấy hoàng đế trên mặt xanh mét, nàng liền bĩu môi hỏi, ta nghe nói trong cung xảy ra chuyện nhi, bậy hạ, rốt cuộc làm sao vậy? đều phụ hoàng, hoàng đế còn trầm khuôn mặt đâu, còn biết sửa đúng. A nguyên ngửa đầu coi như không nghe thấy. Nàng cảm thấy đến xem trong chốc lát hoàng đế đối triệu phi thái độ tới quyết định xưng hô. Nếu là triệu phi lại làm chuyện xấu nhi... Hoàng đế còn chỉ là lãnh đạo nàng lại không chừng phạt nàng, kia bệ hạ coi như thật là cả đời bệ hạ. Thấy A Nguyên trong mắt lộ ra như vậy cảm xúc, hoàng đế đáy mắt cũng nhiều vài phần phức tạp. Bệ hạ, bệ hạ. Triệu phi liền chảy nước mắt nằm ở trên mặt đất. Nàng một ngửa đầu, lộ ra một chương đã bắt đầu suy bại mặt. Thiếu hồng nhuận cùng năm đó thanh lệ nhu mị, ngược lại nhiều vài phần mệt mỏi, nàng nửa bên nhi tóc đều bạc hết, khỏe mắt cũng mang theo tinh mịn nếp nhăn. Phảng phất là nhiều năm như vậy thất sủng sinh hoạt mang cho triệu phi rất nhiều thương tổn, nàng chẳng sợ giờ phút này rơi lệ, cũng không có năm đó hoa lê dính hạt mưa tốt đẹp. Chỉ là nàng đáy mắt còn mang theo vài phần khắc hao, thấy hoàng đế khó nén chán ghét nhìn qua, liền vội vàng tránh đi một bên ngồi ở hoàng hậu bên người cười như không cười hiển vinh ánh mắt bò dậy, đi tới hoàng đế trước mặt ngậm nước mắt nói, liền tính bệ hạ bực ta, chính là thần thiếp cũng vẫn là muốn một lòng vì bệ hạ suy nghĩ. Nhiều năm như vậy, hậu cung hư không, chắc là các phi tần hầu hạ bệ hạ không tốt. Hiện giờ thần thiếp cũng suy nghĩ cẩn thận. Thấy hoàng đế không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình, Triệu Phi lộ ra một cái sầu thảm biểu tình nói, chỉ cần bệ hạ cảm thấy sung sướng, thần thiếp liền tính khổ sở trong lòng, cũng nguyện ý vì bệ hạ đi làm. Bệ hạ năm đó thích hơn vinh bá, thần thiếp đều biết. Còn bởi vậy ăn thật lớn giấm. Triệu Phi thấy đang ngồi đều sợ ngây người, không khỏi bụng mặt nghẹn nào, đứng ở hoàng đế trước mặt thấp thấp mà khóc lóc nói, thần thiếp cũng biết nhiều năm như vậy, bệ hạ vẫn chưa quên quá hơn vinh bá. Hơn vinh bá sinh đến mỹ mạo Tại tình xuất chúng, nếu là bệ hạ thật sự thích, thần thiếp, thần thiếp cũng không hề ghen ghét. Ngài liền đem nàng đón vào trong cung đi. Hiện giờ quý phi chi vị hư tịch lấy đãi, nói vậy Hân Vinh Bá cũng sẽ nguyện ý hầu hạ bệ hạ. Nàng một bộ tình ý chân thành bộ dáng. Đột nhiên nghĩ tới Ala, cũng không phải Triệu phi tâm huyết dâng trào, mà là nhân nàng hiện giờ đã thất sủng, hoàng hậu đắc ý, bởi vậy không thể gặp hoàng hậu như vậy được đến hoàng đế toàn tâm toàn ý thích. Đối với Ala, Triệu phi trong lòng ghen ghét Nhưng nếu Ala tiến cung, hiện giờ đầu tiên đã chịu đánh sâu vào, tất nhiên không phải Triệu Phi. Mà là hoàng đế hiện giờ chính thật cẩn thận mà giữ gìn hoàng hậu. Chỉ cần Ala được sủng ái, kia hoàng hậu liền lại một lần thất sủng, kia chỉ biết càng thêm thương tâm. Thả đến lúc đó hoàng hậu cùng Ala chi gian, chẳng lẽ sẽ không dâng lên một khắc chàng phân tranh. Ala là Tĩnh Vương phi thân tỷ tỷ, hoàng hậu lại là Tĩnh Vương phi bà bà, ngày sau chỉ sợ sẽ từ trong liền bắt đầu tăng dã, sụp đổ. Tới rồi lúc ấy nàng liền đem cung hầu gái nữ hướng hoàng đế trước mặt đẩy nước chạy thành sông nghĩ đến đây triệu phi đều gấp không chờ nổi mà muốn kêu á la tiến cung tới kia hồ ly tinh bày ra một bộ thuần trắng như tuyết bộ dáng tới đem hoàng đế năm đó lừa đến sừng sốt sừng sốt hiện giờ cũng nên kêu hoàng hậu nếm thử kia tư vị nhi chỉ là thần thiếp cũng biết bệ hạ trong lòng có chút chần chờ bởi vậy mới đưa cung hầu phủ kia hải tử lưu tại trong cung bệ hạ tiến một cái cũng là tiến tiến hai cái lại càng thêm sẽ không dẫn nhân chú mục bởi vậy thần thiếp phía trước an bài đều là vì bệ hạ nha triệu phi phía trước đem cung hầu hái nữ triệu thiến cấp an bài ở ngự hoa viên biết hoàng đế xa xa mà tới đã kêu bên người thị nữ đem kia triệu thiến hướng trong hồ đầy tuy rằng trời mới biết triệu thiến vì cái gì chính mình từ trong hồ du lên đây cũng chưa yêu cầu hoàng đế bệ hạ anh hùng cứu mỹ nhân chính là đối với triệu phi nói lúc ấy vẫn là có thể làm hồ nào khác liên tỷ như hồ nước đem triệu thiến trên người lăng la ướt nhẹp lộ ra triệu thiến lồi lõm co hình dáng người kia hoàng đế có phải hay không cũng đến phụ cái trách Liên nhân cái này bởi vậy trong cung mới nháo ra sự tình tới hoàng đế cảm thấy đây là trên đời nhất vớ vẩn ăn vạ hành vi hoàng đế xa xa đi qua hoa trời dáng dựa vào cái gì một cái nha đầu quỷ dường như từ trong hồ bò ra tới phải hắn phụ trách ta nhưng mà a nguyên để ý lại không phải cái này cái gì Têu nàng tỷ tỷ tiến cung này triệu phi có phải hay không điên rồi liền ở a nguyên tức giận tận trời thời điểm Triệu Phi còn ở hoàng đế trước mặt khóc thút thít, nàng liền bụng mặt nước nở nói, thần thiếp năm đó thật là mười phần sai bệ hạ. Ngày nhiều năm như vậy đối hân vinh bá nhớ mãi không quên, cái gì đều nghĩ nàng. Thần thiếp trong lòng chẳng qua là ghen ghét thôi. Chính là hiện giờ, hiện giờ thật sự không nghĩ lại cản trở bệ hạ. Nếu bệ hạ cảm thấy mở không nổi miệng, kia thần thiếp nguyện ý đi theo hân vinh bá nói. Thần thiếp cho nàng quỳ xuống, câu nàng, chỉ cần nàng có thể đáp ứng tiến cũng tới, kia thần thiếp. A. Nàng tài tình chân ý thiết biểu đạt chính mình hiền huệ tới rồi giờ phút này, đột nhiên liền cảm thấy chính mình bụng nhỏ đau xót. A Nguyên đã giống như một viên tiểu đạn pháo giống nhau đánh vào Triệu Phi trên người. Người xấu. Không biết xấu hổ. A Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới Triệu Phi như vậy vô sỉ, ngoài miệng cái gì đều cũng không nói ra được. Một đầu đem Triệu Phi đánh ngã trên mặt đất, bổ nhào vào nàng trước mặt, Huy Tiểu nắm tay liền hướng nàng trên mặt lung tung rối loạn mà đánh đi. Lấy tỷ tỷ của ta làm bẻ, bị ổi. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng tức giận đến quá sức, nơi nào còn quản thượng đây là ngự tiền, chính mình là tôn quý tính vương phi, chính mình mông phía dưới ngồi chính là hoàng đế đã từng thích nhất phi tần, đã trong mắt hàm chứa đại đại nước mắt liền hướng triệu phi trên mặt lung tung mà đấm đánh kêu lên, Tỷ tỷ của ta thanh thanh bạch bạch người, vì cái gì phải bị ngươi nói như vậy dơ bẩn lời nói. Ngươi trong lòng dơ bẩn, chính mình năm đó đem chính mình đưa đến nam nhân trên giường đi, ngươi cho rằng tỷ tỷ của ta cùng ngươi giống nhau nhi không biết xấu hổ. Hèn hạ vô sỉ. Người còn dẫn muối. Ngươi khai chính là thanh lâu không thành Tiểu cô nương mang theo vài phần khóc cơm thanh âm Ở lung tung mạc đê. Hoàng đế liền cùng bị chịu một bạt thai dường như Hắn cảm thấy chính mình nằm cũng trúng đạn Triệu phi không biết xấu hổ đem Chính mình đưa lên giường nam nhân kia Chính là hoàng đế bệ hạ tới Nhưng mà hiển vinh trưởng công chúa khỏe miệng lại chậm rãi mà gợi lên một cái nhợt nhạt ý cười Nhìn về phía A nguyên ánh mắt Càng thêm ôn hòa một ít Nàng buông lỏng ra đẻ ở bên hông bội kiếm. Ánh mắt liền dừng ở giờ phút này trong cung đều bị sợ ngây người nội giám các cung nữ trên người. Các ngươi đều là người chết. Trường công chúa, muốn kéo ra Vương Phi sao? Thật là chân nhân không lộ giống A. Tính Vương Phi từ trước cỡ nào ngoan ngoãn một viên tiểu đoàn tử, này gả cho người, liền nguyên hình tất lộ A. Cảm thấy ngoài miệng nói chuyện không gì dùng, giờ phút này tiểu cô nương cái gì đều không gọi gạo, một môn tâm địa đi ẩu đả triệu Phi nương nương. Bất quá một lát, triệu Phi kia trương như cũ trắng nón mặt liền tím tím xanh xanh. Rách tung tué. Nếu nàng không biết xấu hổ, kia A Nguyên kỳ thật làm được cũng đúng, vừa lúc nhi đem nàng mặt cấp bái xuống dưới. Thấy A Nguyên chuyên tâm mà đi theo Triệu Phi vận đánh, hiện vinh trưởng công chúa lúc này mới cảm thấy A Nguyên không có cô phụ Ala. Nàng thái độ này vừa ra tới, đại gia liền đều minh bạch. Mấy cái càng gan lớn cung nữ vội vàng đi qua đi, tiến lên liền sắp sửa phản kháng Triệu Phi cấp ấn ở trên mặt đất. Triệu Phi sống trong nung lùa, luôn luôn nu nhược, nhưng A Nguyên còn tuổi nhỏ, cũng chưa chắc là Triệu Phi đối thủ. chỉ là không chịu nổi trên đời này có giúp đỡ một bên mấy cái cung nữ đem triệu phi cấp đẻ ở trên mặt đất không thể động đậy Tinh vương phi liền toàn tâm toàn ý vùi đầu khổ làm hướng chết đi chịu triệu phi mặt bậy hạ a nguyên đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn hoàng hậu liền đối hoàng đế ôn hòa mà nói hoàng đế ngơ ngác gật đầu hắn trước đây nghe nói a nguyên cùng bên ngoài nữ hải nhi đánh nhau thời điểm còn chưa tin hiện giờ nhìn a nguyên kia khỏe mạnh kháo khỉnh liền chuyên môn hướng người trên mặt đánh tư thế tức khắc liền tin bậy hạ bậy hạ cứu ta triệu phi không nghĩ tới chính mình bị một cái tiểu bối ở quân chức cấp như vậy ẩu đả thậm chí hoàng hậu còn gọi người ngăn chặn nàng chính là hoàng đế thế nhưng có thể thờ ơ nàng không muốn tin tưởng hoàng đế đối chính mình thật sự là như thế này vô tình chính là hoàng đế cũng đã phiền hắn năm đó đích xác dưới đáy lòng phát quá thể nàng nếu nguyện ý đi theo hắn hầu hạ hắn liền cả đời đối nàng hảo bảo hộ nàng cả đời bình an hỉ nhạc Chính là đương cung hầu phủ cái kia tiểu cô nương ở hắn trước mặt rơi xuống nước kia một khắc, hoàng đế tâm liền hoàn toàn đã chết. Đương triệu phi thật sự thân thủ đem chính mình trong nhà tiểu bối lại một lần đưa đến hắn trước mặt, hắn chỉ có thấy triệu phi kia viên đã xấu si tâm. Nàng thậm chí không có cái kia cung hầu phủ tiểu cô nương minh bạch. Kia hải tử ít nhất còn biết chính mình du lên bờ, sau đó đạp kia đem chính mình đẩy vào trong nước cung nữ xuống nước, đoạt kia cung nữ áo ngoài khoác ở trên người, tiêu chính mình không cần như vậy bất kham mà hỏng rồi thanh danh Bởi vậy, nhìn con dâu ở chính mình trước mặt ẩu đả đã, đã từng ái thiếp, hoàng đế chỉ khô cằn mà cười cười. đang đánh! 258 đệ 258 chương Thốt ra lời này, Tĩnh vương phi tiểu thân mình cứng đờ lúc sau đánh đến càng hăng hái. Uy vũ sinh phong. Bậy hạ, nàng ô tỷ tỷ của ta danh dự, ta không đánh nàng, không vì tỷ tỷ của ta thảo cái công đạo, kia vẫn là người sao. Nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hảo! Chờ A Nguyên mệt mỏi! ngồi ở triệu phi trên người cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà thở dốc hoàng hậu mới vừa rồi ấm áp mà cười tĩnh vương đứng dậy đem nóng lòng muốn thử muốn khai đợt thứ hai ẩu đả a nguyên bế lên tới suy ở chính mình trong lòng ngực hướng một bên ngồi hắn cúi đầu cấp a nguyên thổi đã đánh đỏ móng đốt nhỏ có đau hay không đau a nguyên liền hướng tĩnh vương trong lòng ngực cùng có hay không hết giận tĩnh vương tiếp tục hỏi không có còn sinh khí a nguyên tuyết trắng trên mặt đều là căm giận Nàng thật là không nghĩ tới triệu phi thế nhưng vô sỉ tới rồi tình trạng này. Lệnh nàng chán ghét đến tột đỉnh. Nàng sinh khí vô cùng, lại vẫn là ở hoàng đế một lời khó nói hết ánh mắt thấp giọng nói, ta ở bệ hạ trước mặt đánh người. Chính là ta không hối hận. Triệu phi chính là thiếu đánh, tiêu A Nguyên nói, đã sớm hẳn là bạt thai hầu hạ, bằng không nàng liền cùng rồi bỏ giường như ở nhân ra trước mặt chuyển, đều phải đem người cấp ghê tẩm đã chết. Tưởng tượng đến triệu phi nói A là những lời này đó. A Nguyên lại cảm thấy chính mình trong lòng tức giận đến loạn run, thấy hoàng đế hừ hừ hai tiếng, liền bĩu môi thấp giọng nói, chính mình là cái hạ tiện người, liền đem người khác cũng nghĩ đến vô sỉ. Tỷ tỷ của ta mới sẽ không mơ ước bệ hạ. Chân cũng không có mơ ước tỷ tỷ ngươi. Hoàng đế liền bất đắc dĩ mà nói. vậy hạ. Triệu Phi chính khóc sức mướt mà bò dậy kêu hoàng đế cho chính mình làm chủ, nghe được lời này, đồng nhiên nhìn về phía hắn. Rõ ràng hoàng đế ngày đó là như vậy thích đa la. Triệu Phi. hoàng đế ánh mắt cũng đã lạnh băng mà dừng ở triệu phi trên mặt hắn nhìn về phía nàng ánh mắt không còn có ngày xưa nhu tình thậm chí không có một chút tử tế lạnh lùng mà nói ngươi vì sao phải vu hãm hơn vinh bá danh dự triệu phi này khóc sức mướt luôn mồm muốn đem a la tiếp tiến cung tới cái này kêu người nghe liền cung a la cố tình câu dẫn hoàng đế dường như hoàng đế chỉ cảm thấy này một hơi ngạnh trong lòng mặc danh mà kêu chính mình bực bội thả thấy triệu phi ánh mắt lập lòe hắn thật sâu mà hít một hơi nỗ lực gáp lực lửa giận Tiếp tục hỏi, chấm khi nào nói qua, chấm muốn đem A-La tiếp vào cung trung. Bệ hạ ngài tâm tâm niệm niệm đều là nàng, đều nhớ tới rồi trong lòng đi, chẳng lẽ thần thiếp nói sai rồi sao? Triệu Phi liền khóc lóc hỏi ngược lại, thần thiếp bất quá là một lòng hảo ý, nhưng bệ hạ vì cái gì phải đối thần thiếp như vậy lên khóc? Chẳng lẽ là nhân hoàng hậu nương nương liền ở trước mặt bệ hạ, bởi vậy bệ hạ mới không dám ứng thần thiếp hảo ý, ngược lại kêu thần thiếp chịu này vô cùng nhục nhã sao? Nàng bị một cái tiểu cô nương ngồi ở trên người hướng trên người loạn đánh, đánh đến vô lực phản kháng, hoàng đế còn thờ ơ lạnh nhạc. Này truyền gia đi còn có cái gì thể diện? Triệu phi chỉ cảm thấy thương tâm học rồi, càng tuyệt vọng chính là, hoàng đế thế nhưng đối nàng bị đánh, chỉ kêu một tiếng hảo. Nếu châm thật sự có như vậy tâm tư, còn dùng đến ngươi tới vì châm chủ tính. Hoàng đế mặt liền lạnh lùng mà áp lực xuống dưới. Thả ngươi bất quá là tầm thường phi tần, có cái gì tư cách đại chấm đi nói những lời này, làm như vậy chủ. Triệu Phi, người còn xa không có như vậy thân phận, cũng xa không có như vậy quan trọng. Lục cung không có tác dụng, là chấm chỉ nghĩ thủ hoàng hậu một người, cùng tân nhân người xưa cũng không quan hệ. Thấy Triệu Phi tuyệt vọng mà nhìn chính mình, không dám tin tưởng mà lảo đảo lui ra phía sau, hoàng đế liền lánh khóc mà nói, cũng không phải khác Phi tần không tốt, mà là tranh hiện giờ chỉ nghĩ thủ hoàng hậu. Đến nội a -la, chấm bất quá là đem nàng coi như một cái văn bối. Này thiên hạ ai không thích xinh đẹp mỹ nhân đâu? Bên ngoài hoa nhi tiểu nộn chút còn muốn nhiều xem một cái. Khá vậy không thể đủ là một chút thích, liền cho thấy đối cái này mỹ nhân là tưởng như thế nào như thế nào không phải. Hoàng đế liền cười cười, thấy Triệu Phi đã rơi lệ đầy mặt, lại rốt cuộc không có nửa điểm nhi thương tiếc nàng tâm tư. Đến nội A Nguyên, mới vừa rồi làm cản về tình cảm có thể tha thứ. Chẳng lẽ chính mình tỷ tỷ bị như thế nhục nhã, nàng còn muốn thờ ơ. Triệu Phi, đây là người sai, châm cũng không cảm thấy A Nguyên có sai. Hắn một ngụm một cái Triệu Phi, Triệu Phi tâm tức khắc liền lạnh Nói như vậy, Triệu Phi nương nương là bắt chó đi cày. Hiển vinh trưởng công chúa liền ở một bên cười khẽ một tiếng. Triệu Phi đột nhiên run lên, đáy mắt lộ ra vài phần đối hiển vinh trưởng công chúa sợ hãi. Đúng vậy Hoàng đế cũng rất sợ muội muội gian nan mà nói. Triệu Phi là cậu, kia cùng Triệu Phi ngủ nhiều năm như vậy Hoàng đế bệ hạ là cái gì? Như vậy, Hoàng huynh, nàng vũ nhục ta dưới chướng ái đem, này bút chướng như thế nào tính? hiện vinh trưởng công chúa trông cảm ở triệu phi hoảng loạn ánh mắt không chút để ý mà nói a la thanh thanh bạch bạch một cái tiểu cô nương nhưng làm câu dẫn hoàng huynh việc nhưng đối hoàng huynh đưa ra chính mình muốn vào cung hầu hạ hoàng huynh nhưng ở ngoài làm ra sẽ lệnh hoàng huynh hiểu lầm luôn hành cử chỉ thấy hoàng đế bay nhanh mà phe phẩy chính mình đầu to hiện vinh trưởng công chúa thanh tú mặt liền chậm rãi lanh đạm xuống dưới lạnh lùng mà nói liền bởi vì sinh đến mỹ bởi vậy liền phải đã chịu như vậy nhục nhã hoàng huynh A-la vì ngươi thiên hạ chạy qua huyết, chính là ngươi hậu cùng phi tần, cứ như vậy hồi báo hoàng huynh trung thần lương tướng. Chớ xử người trong thiên hạ trái tim băng giá. Bệ hạ nếu không muốn còn chưa tính, bệ hạ, thần thiếp cũng là một phen hảo ý. Vì thế A-la hiện giờ bị bại hoại danh dự ai tới bồi. Triệu phi nương nương, ngươi này một câu nói nói đến hảo nhẹ nhàng, ngày sau mỗi người nói theo, kia còn lợi hại. Trường công chúa nói đúng. a Nguyên liền vội vàng ở một bên lớn tiếng mà nói. Triệu Phi nương nương ủy vào bệ hạ sủng ái, liền nói hiệu nói vượng. Này lan truyền đi ra ngoài, bệ hạ ngài không được cái kia cái gì sao. Nàng không dám nói hoàng đế là hôn quân, nhưng mà hoàng đế cũng đã đỉnh minh bạch. Hắn vốn cũng ở trong lòng tức giận Triệu Phi, nghe đến đó mới đột nhiên thanh tỉnh, mới hiểu được Triệu Phi này thân thiết ác ý cùng cùng chi mang đến nghiêm trọng hậu quả. Nghĩ đến kia này vừa mới củng cố thiên hạ cùng nhân tâm, lại nghĩ đến vô tội bị quấn vào trong đó a la, hoàng đế sắc mặt ngưng trọng lên. Vô luận như thế nào, hắn đều phải cấp một công đạo. Mà không phải lại tiếp tục như vậy hàm hàm hồ hồ mà giữ gìn trước mắt nữ tử. Triệu Phi Âu luôn làm nhục hơn vinh bá, họa loạn trong cung, hành sự ương ngạnh. Nhìn Triệu Phi kia càng ngày càng kinh hoàng ánh mắt, hoàng đế liền một cái một cái đếm kỹ Triệu Phi tội trạng, tới rồi cuối cùng, thấy Triệu Phi vô lực mà nằm ở trên mặt đất vô pháp đứng dậy, mới vừa rồi thất vọng mà nói, "Ta vốn tưởng rằng ngươi là cái minh bạch người." Hắn cho nàng một đời thái bình mạnh khỏe. Nàng liền cho hắn ở trong cung làm một cái bắc triều nam triều bình đẳng linh vật, có nhi tử có vị phân bằng thân, ngày sau ra cung đi làm vương thái phi, đây là làm sao tốt một cái con đường. Hắn chưa bao giờ bạc đãi quá nàng. Chính là hiện giờ hoàng đế mới biết được, nàng ở trước mặt hắn hết thảy, có lẽ đều là giả dối. Chân thật triệu phi, nguyên lai cũng bất quá như thế. Biếm vì thứ dân, đi lanh cung không cần ra tới. Hoàng đế lạnh lùng mà nói. Hắn trên cao nhìn xuống xem ra ánh mắt, vô tình mà lạnh lẽo. Triệu phi run rẩy mà nằm ở trên mặt đất, ngửa đầu, nhìn đã từng đối chính mình thệ hải minh sơn quá nam nhân. Hắn đã từng đối nàng phát qua thể, cả đời đối nàng hảo. Như lúc này mới nhiều ít năm, hắn cũng đã thay đổi tâm. Một giọt một giọt nước mắt rơi trên mặt đất, nàng trong lòng đau nhức vô cùng, lại cảm thấy phảng phất không thở nổi. Nàng đã từng muốn hết thảy, phú quý vinh sủng, cực hạn quyền thế, hiện giờ đều ở cái này nam nhân một câu công dã chẳng. Miệng nàng không sạch sẽ, bậy hạ cũng nên vào miệng. đánh nàng bản tử nha. A Nguyên liền nhìn thất hồn lạc phách, trước nay đều không có như vậy tuyệt vọng chật vật Triệu Phi. Hiện giờ nên gọi Triệu thị, lập tức liền nghĩ đến lúc trước Hoắc Ninh Hương cho chính mình nói lên quá, Bình Ninh công chúa là như thế nào ở Triệu thị chơi xấu dưới bị đánh gãy chân, thế lương mà kéo dài tới lãnh cung chờ chết bị thất vọng sau thiếu chút nữa bị trục xuất hoàng ra. Nàng nhìn giờ phút này ngã xuống ở hoàng đế trước mặt, đơn bạc đến phảng phất trang giấy giống nhau Triệu thị, vội vàng đứng dậy liền đi tới hoàng đế bên người. Nàng ăn mặc nhất tinh xảo hoa mỹ xiêm y, đứng ở hoàng đế bên người một khối kiêu căng ngạo mạn mà xem đi xuống. Nói vậy cái này hình ảnh, sẽ kêu Triệu thị cảm thấy rất quen thuộc. Nàng không chỉ có là vu hám tỷ tỷ của ta, vẫn là Vũ nhục vì bệ hạ tận trung các trung thần. Vì bệ hạ tận trung lúc sau, chẳng lẽ chỉ có thể trở thành hậu cung phi tần lời nói châm biếm nhục nhã người sao? A Nguyên cảm thấy chính mình nhất định phải cấp tỷ tỷ thảo một cái công đạo, tốt nhất giết gà dọa khỉ. lấy triệu thị tới kinh sợ những cái đó miệng không sạch sẽ bên ngoài truyền nàng tỷ tỷ các loại lời đồn đại ra hỏa bởi vậy nàng liền càng thêm không muốn buông tha triệu phi lôi kéo hoàng đế và táo đáng thương vô cùng mà năn nỉ nói vậy hạ phụ hoàng nàng cảm thấy hoàng đế như vậy xử trí chí kêu chính mình vẫn là thực vừa lòng thấy hoàng đế hơi hơi mở to đôi mắt liền vặn vẹo hắn và táo nhỏ giọng nói phụ hoàng ngươi muốn thật mạnh trách phạt nàng mới đúng rồi nặng nghề mà trách phạt nàng mới đúng rồi triệu thị nghe thế câu nói Đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A Nguyên. Nàng hoảng sợ muôn dạng. Nhân A Nguyên này một câu, cùng năm đó nàng ở nàng phụ hoàng bên người nũng nịu mà yêu cầu xử trí bình linh công chúa kia một câu, không có nửa điểm bất đồng. Nàng mặt đã sưng lên, không bằng trượng đánh đi. A Nguyên liền không có hảo ý mà chuyển mắt to nói. Bệ hạ, thần thiếp, thần thiếp hầu hạ ngày 20 năm bệ hạ triệu thị kinh hoàng mà năn nhỉ. Hoàng đế trầm mặc. tám mươi bản tử, kéo đi ra ngoài. Này đó bản tử. cũng có hoàng đế đối với triệu thị mưu toan lại đem một cái cung hầu phụ nữ hài nhi đưa vào trong cung tới khi chính mình kia bị ghê tẩm cùng xúc phạm tới tâm tình a nguyên liền vừa lòng tức khắc liền có mấy cái cao lớn nội dám đem triệu phi kéo đi ra ngoài Tinh vương túi đầu mang theo vết chai mỏng ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm điểm chính mình đùi phải hiện linh trưởng công chúa cười ngâm ngâm phảng phất là lơ đãng mà sờ sờ chính mình cổ tay nàng chỉ ở cổ thượng nhẹ nhàng một hoa không có nửa điểm nhi pháo hoa khí Triệu thị ánh mắt lại dừng ở hiển vinh trưởng công chúa Động tác Thượng, mới muốn thét trói thai, lại lập tức đã bị bưng kín miệng. Nàng bị kéo đi ra ngoài, đã bị bó ở ngoài cung tảng lớn trên đất trống, trong cung các cung nhân cũng không dám vây lại đây xem, e sợ cho trêu chọc đến thai họa đen đủi, chính là triệu thị ánh mắt lại thẳng tắp mà dừng ở hoàng đế nơi phương hướng. Nàng bị này đó đê tiện hạ nhân vây xem, chính là hoàng đế lại thờ ơ, lệnh triệu thị tâm như cho tàn đồng thời, liền nghĩ tới rất nhiều năm đó chuyện xưa. Đương trầm trọng bản tử mang theo gào thét tiếng gió đánh vào triệu thị trên đùi thời điểm, đau nhức tận xương, nàng kịch liệt mà dây rùa một chút, chỉ cảm thấy đau nhức cùng bén nhọn đau đớn lúc sau, liền không còn có nửa điểm nhi chi giác. Nàng ánh mắt mông lung thời điểm, liền thấy một cái ăn mặc tươi đẹp hồng y tiểu cô nương nhảy nhót mà đến, ghé vào cách đó không xa xem nàng. Hết thảy đều hỗn độn lên, triệu phi thậm chí có chút vô pháp phân biệt, cái kia châm biếm che miệng cười khanh khách tiểu cô nương, rốt cuộc là tĩnh vương phi. Vẫn là đã từng thưởng thức mà nhìn Bình Ninh bị một bản tử một bản tử đánh tới hôn mê chính mình. Giang rắc một thanh âm vang lên thanh. Triệu Phi đầy đầu mồ hôi lạnh ngất xỉu đi phía trước, liền cảm thấy chính mình thậm chí vô pháp lại động một chút chính mình chân. A Nguyên lại thỏa mãn vô cùng. Ngươi yên tâm, bổn Vương nói muốn nàng một chân, liền phải nàng một chân. Tinh Vương đã từng tra quá hoác ra chuyện xưa, đương nhiên cũng biết lúc trước Bình Ninh công chúa cùng Hoác Ninh hương chi gian chuyện này. Thấy A Nguyên khụt khịt một tiếng. Một bên cười một bên lau nước mắt, liền cúi đầu rốt nàng đầu nhỏ hòa thanh nói, ta cũng sẽ không muốn nàng mệnh. Đã kêu nàng như vậy đi lánh cung ốc. Người cùng khiêm hầu thù hận, đều dùng nàng ngày sau thê lương tới hoàn lại. Tinh vương thậm chí cũng không biết, triệu thị hiện giờ rốt cuộc có hay không hối hận quá. Đã từng đều là nam triều công chúa, nàng hòa bình ninh công chúa lại vĩnh viễn đều không thể đánh đồng. Nàng bất quá là một cái ở hoàng gia hủy diệt lúc sau tham sống sợ chết bỏ lên trên địch quốc hoàng đế long sàng hạ tiện nữ tử. Lại cuối cùng ngu xuẩn làm vậy, lưu lạc lãnh cung, từ đây làm người cười nhạo. Bình ninh công chúa lại vĩnh viễn đều là đương nước mất nhà tan khi hy sinh cho tổ quốc lấy toàn trung trinh anh thư. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Sớm biết sẽ là cái dạng này kết cục, tia triệu thị có thể hay không hối hận quá. Nàng không bằng lúc trước vinh quang mà chết đi, cũng mạnh hơn hiện giờ ở lãnh cung bên trong kéo một cái gây chân kéo dài hơi tàn. Đây là nàng hẳn là đã chịu báo ứng. A Nguyên liền lau nước mắt khụt khịt mà nói Tuy rằng nàng minh bạch, bình ninh công chúa chết đi thời điểm là tự nguyện, lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Chính là nàng lại không cách nào suy nghĩ, kia vừa chết lấy tạ thiên hạ nữ tử, đã từng bị như vậy vô sỉ nữ nhân nhục nhã thương tổn quá. Ta cấp ba ba báo thủ, có phải hay không? Nàng liên bắt lấy tĩnh vương và táo ngựa đầu hỏi. Triệu thị lưu lạc cho tới bây giờ, lưu lạc đến hoàng đế liền lúc trước tình cảm nửa điểm đều không có, tự nhiên là hoác ninh hương như vậy mấy năm chậm rãi tiêu ma công lao. chính là tĩnh vương lại con con khoe miệng lạnh lùng trên mặt lộ ra vài phần ôn nhu hắn giơ tay méo nhéo, nhéo a nguyên khuôn mặt nhỏ hòa thanh nói đúng vậy ngươi vì khiêm hầu báo thủ hắn một lòng theo a nguyên a nguyên liền tiểu tiểu thanh mà nói tuy rằng ta hôm nay có lẽ sự hư chính là lòng ta cảm thấy ta làm được đều là chính xác người xấu nên như vậy đúng hay không điện hạ người nói đều là đúng tĩnh vương túi đầu hôn hôn a nguyên cái chán như vậy ngươi cũng thực đáng yêu a nguyên vô luận ngươi làm cái gì ta đều là ngươi dựa vào tĩnh vương cũng không cảm thấy hôm nay a nguyên hùng hổ do người hoặc là có chút hành sự ngoan độc vượt qua chính mình bổn phận hắn cảm thấy đương a nguyên một quyền tấu ở triệu thị hốc mắt thượng khi kia chừng mắt mắt tròn xoe hung ba ba hùng hổ bộ dáng kỳ thật càng đáng yêu càng tươi sống một ít nghĩ đến a nguyên vương bắt quyền tĩnh vương liền câu lấy khỏe miệng đem mềm mục tiểu tức phụ nhi hướng chính mình trong lòng ngực mang vừa lòng mà nói đây mới là bổn vương vương phi hẳn là có bộ dáng Gặp được kêu chính mình không vui chuyện này, không cần ẩn nhẫn. Trực tiếp tiến lên liền đấu. Bằng không gả cho hắn làm Vương Phi còn có cái gì chỗ tốt. Cực cực khổ khổ làm tĩnh Vương Phi, chính là vì này muốn làm gì liền làm gì, tưởng chịu ai liền chịu ai một ngày. A Nguyên run run lỗ thai, phát hiện tĩnh Vương thật sự là sung sướng cực kỳ, trong lòng càng thêm vui mừng. Nàng hạnh phúc mà ôm lấy tĩnh Vương hữu lực gầy ôm eo. Nàng cảm thấy chính mình gả cho trên đời này tốt nhất nam nhân. trên đời tốt nhất nam nhân cũng không biết từ hôm nay thất thố bên trong hương phấn nổi lên cái gì dù sao trở về tĩnh vương phủ lại là ba ngày không làm tĩnh vương phi nương nương ra khỏi phòng đương a nguyên mềm ở tĩnh vương điện hạ trên người hận không thể cả đời dán hắn thời điểm trong cung hoàng đế hoàng hậu liền cấp tĩnh vương phủ truyền tin nhi khiêm hầu hoắc ninh hương bị bệnh hoàng đế chuẩn bị mang theo muội muội cùng nhi tử con dâu một khối đi thăm một chút khiêm hầu đại nhân phu hoàng đối ta bá bá đây là tà tâm bất tử a Nghe hoàng đế nói mang theo hiển vinh trưởng công chúa Á Nguyên tức khắc kêu một tiếng 259 đệ 259 trương Phát ra cái này Nghi vẫn không chỉ là Á Nguyên Hiển vinh trưởng công chúa xanh mặt Đứng ở hoàng đế phía sau Nhìn hoàng đế thực cân cần mà đỡ ôm ngực đứng dậy Cho hắn thỉnh an hoác linh hương Khiêm hầu đại nhân sắc mặt tái nhợt, Mặt mày ảm đạm, tuấn mị trên mặt tất cả Đều là thần sắc có bệnh Nhưng đem hoàng đế cấp đau lòng muốn chết A Hương, Á Hương ngươi khỏe không Hắn ngay cả thanh hỏi. Thuận tiện lấy tặc móng nuốt hướng khiêm hầu đại nhân đơn bạc ngực vỗ vỗ. Như thế nào phản phất gầy. A hương ngưỡng nhưng lo lắng chết chấm. Hoàng đế tình ý chân thành mà nói chuyện, A nguyên cùng hiển vinh trưởng công chúa ở phía sau biên nhi ghê tẩm đến ánh mắt mê ly, mồ hôi đầy đầu. Ta coi chính là bị bệnh một hồi, quay đầu lại tốt lành dưỡng dưỡng là được. Hiển vinh trưởng công chúa bên ngoài luôn luôn là nhẹ nhàng băng quơ, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt vân đạm phong khinh nhưng mà hôm nay đối mặt toàn tâm toàn ý muốn đem chính mình đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài hoàng đế còn có rất có khả năng tiếp thu chính mình hoắc linh hương trưởng công chúa điện hạ mắt thường có thể thấy được mà táo bạo nàng dùng sức xoa xoa chính mình khỏe mắt mới vừa rồi ở hoàng đế chờ mong ánh mắt lãnh đạm mà nói bệnh bệnh khiêm hầu này đại khái đều đã thành thói quen hoàng huynh nếu ngươi đau lòng vậy ngươi nhiều đến thăm hắn hảo Hiển vinh ngươi sao lại có thể như vậy vô tình vô sỉ vô cớ gây rối hoàng đế tức khắc liền chấn kinh rồi Hoắc Ninh Hương hô hấp cứng lại, cảm thấy chính mình rất có khả năng lại phun một búng máu. A Hiển Vinh trưởng công chúa không để ý tới này, xuẩn hoàng đế, Bà bá ngươi như thế nào lại bị bệnh? Chẳng lẽ không nên người gặp việc vui tâm tình sảng khoái sao? Triệu Thị mới cho biếm nhập lãnh cung đi, còn thật sự kêu hoàng đế kia tám mươi bản tử cấp đánh gãy chân. A Nguyên Chính ám chọc chọc uy hiếp lãnh cung cung nhân không được cấp triệu phi tốt lành trị liệu, buồn cảm thấy mấy ngày nay vui vẻ vô cùng. Ai biết như vậy mấu chốt thời khắc Hoắc Ninh Hương bị bệnh? Nang liền vội vàng đi qua đi đỡ lấy Hoắc Ninh Hương cánh tay, thật cẩn thận mà đỡ hắn ngồi ở một bên ghế tre. Sờ sờ Hoắc Ninh Hương cái chán tiểu tiểu thanh mà nói: Vàng không, ta ở bá bá trong nhà ở vài ngày, ta chiếu cố bá bá đi. Hoắc Ninh Hương này trong phủ thanh lãnh, tiêu Á nguyên trong lòng luôn là rất khổ sở. Không cần, còn có tỷ tỷ ngươi đâu. Hoắc Ninh Hương liền vỗ vỗ Á nguyên tay. Á La cũng ở Á. Hoàng đế tức khắc liền chổ dạ. Từ triệu thị đưa ra đem Á La cấp nhận được trong cung tới. Chẳng sợ hoàng đế chưa bao giờ động quá như vậy vai nội tâm, chính là giờ phút này trong lòng cũng thực không được tự nhiên. Hắn cảm thấy thập phần xấu hổ, liền phảng phất chính mình xác thật là làm chuyện xấu nhi dường như. vi thần bệnh chung đã nhiều ngày, á la vẫn luôn ngồi ở thần bên người. Hoác Ninh Hương Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra vài phần ấm áp cùng nhu tình tới, thấy hoàng đế quan tâm mà nhìn chính mình, liền càng thêm nhu hòa mà nói, á la là cái cực hiếu thuận hải tử. Thần dưới gối trống trơn, khiêm hầu phủ trung tịch mịch không người trừ bỏ a nguyên vui cười vui chơi cấp thần mang đến vui sướng cũng chỉ có a la từ hồi kinh lúc sau liền vẫn luôn thường đến thăm vi thần giống như thân sinh nữ nhi giống nhau quan tâm thần thấy hoàng đế a một tiếng hoắc ninh hương trong mắt liền nhiều vài phần thần thái có này hai đứa nhỏ ở thân cũng không cảm thấy tịch mịch kia cũng là tốt hoàng đế thấy hoắc ninh hương cặp kia ấm áp trong ánh mắt đều là yêu thương liền dại ra mà nói hắn cảm thấy phảng phất hoắc ninh hương trong ánh mắt cùng từ trước tịch mịch thanh lãnh so sánh với Nhiều một tia tươi sống sắc thái Loại này sắc thái, lệnh hoàng đế không tự chủ được cảm thấy chua sót Hoác Ninh Hương bên ngoài lang bạc kỳ hồ nhiều năm như vậy Lại trước sau cô độc một mình, liền cái hải tử đều không có Cho dù là có yêu thích hải tử, rồi lại là nhà người khác A Nguyên cùng A La Rốt cuộc là lâm ra cốt đủ, cũng có cha mẹ Ngày thường chỉ sợ chiếu cấu ngươi không đủ Hoàng đế đau lòng muốn chết, hắn cảm thấy hoác Ninh Hương như vậy tịch mịch một người tiêu hắn cái này hoàng đế nhìn đều thập phần chua sót Liền đối với ốm yếu đến vô lực dựa vào ghế che thượng, lại kiên trì đối chính mình lộ ra mỉm cười mỹ nam tử hòa thanh nói, bằng không, a hương ngươi thích ai, chấm liền cho ngươi tứ hôn. Sau này ngươi sinh mấy cái hảo hải tử, chấm cho ngươi dưỡng, sau này kêu ngươi cũng con cháu vòng đầu gối, không bao giờ là hiện giờ như vậy tịch mịch. Chống dông khiêm hầu phủ, này đại đại, lúc trước là hoàng đế không muốn kêu hoắc ninh hương trụ đến nghẹn khuất tâm ý. Chính là đại đại, rồi lại vắng vẻ, lệnh người khổ sở. hoàng huynh ngươi cấp khiêm hầu dưỡng nhi tử Hiền vinh trưởng công chúa liền chịu chịu khoe miệng nàng cảm thấy như thế nào như vậy quái đâu làm sao vậy trâm cùng a hương cảm tình hảo dưỡng hải tử làm sao vậy hoàng đế liền ngay thẳng hỏi Hiền vinh trưởng công chúa ngắn ngủi mà cười một tiếng không có gì hoàng huynh vui vẻ liền hảo a nguyên cũng cảm thấy này rất quái lạ tới chỉ là thấy hoác ninh hương bất quá là cười cười cách đó không xa a la chính tiểu tâm mà bưng một chén chén thuốc đi tới Hôm nay Ala bất quá là ăn mặc việc nhà một kiện vàng nhà sắc siêm yề, thêm vài phần kiểu tiểu đáng yêu, càng thêm nét mặt sáng quắc. Nhưng mà hoàng đế bất quá là ngẩng đầu nhìn Ala liếc mắt một cái, nhỏ giọng nhi nói thầm một tiếng tiểu cô nương thật là đẹp mắt. liền từ Ala trong tay tiếp nhận kia chén thuốc, nâu thấm nước canh ở trắng tinh tinh tế chén thuốc lúc gần lúc hiện. Hoàng đế ngồi ở hoắc ninh hương bên người, lấy cái muỗng múc một giỏ, thổi lạnh chút, đưa đến hoắc ninh hương bên miệng. A hương ngươi tới uống dược Hoàng đế thực chờ mong mà nói. Khiêm hầu đại nhân trầm mặc mà nhìn này gần trong gang tấc chén thuốc không hé răng. Hồi lâu, hắn lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, há mồm liền đem này chén thuốc cấp uống lên. A Nguyên trong nháy mắt cảm thấy nhà mình bá bá trên người tràn ngập anh hùng cứu nghĩa hiến thân bi thương. Hiện vinh trưởng công chúa sắc mặt nhi đều không phải sắc mặt nhi. Hoàng đế nóng lòng muốn thử, còn tưởng lại cấp hoác ninh hương uy một ngụm. Hoác ninh hương giơ tay, thon dài trắng non ngón tay từ hoàng đế trong tay lấy đi rồi chén thuốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn ấy mắt mang theo vài phần bi tình, cảm thấy này hoàng đế thật là quá chán ghét. Thổi thổi thổi. Nước miếng đều thổi tới rồi dược bên trong. Nếu là cái Mỹ nhân nhi còn chưa tính, cao lớn thu kịch đại Lao Gia Nhi, nhiều ghê tởm người nước miếng. Ai nha A Hương, mau ăn nơi mức hoa quả ngọt ngào miệng nhi. Hoàng đế đại móng đuốt liền từ một bên tiểu cái đĩa bắt một phen mức hoa quả đút cho Hoác Ninh Hương. A Nguyên không nỡ nhìn thẳng đem khuôn mặt nhỏ vùi vào tĩnh vương trong lòng ngực. Quá thảm. này hoàng đế hiển nhiên không rửa tay a nàng bá bá là có một chút thói ở sạch nha hoác ninh hương liền trừng mắt hoàng đế cặp kia chân thành đôi mắt hồi lâu lúc sau rũ mắt đem này hoàng đế trong tay gắt gao nắm chặt mức hoa quả lung tung mà nhét vào trong miệng hoàn toàn không có nửa phần ưu nhã hắn mới đưa mức hoa quả cấp nhét vào trong miệng một lát liền quay đầu nằm ở ghế che thượng nôn khan một tiếng khỏe mắt nổi lên trong suốt lệ quang ho khan vài tiếng tuấn mỹ trên mặt dâng lên nhàn nhạt hồng nhạt càng thêm tuấn mỹ bước người A la trong mắt cũng lộ ra đại đại đồng tình, tiến lên liền đem hơi thở thoi thóc khiêm hầu đại nhân cấp đỡ rửa vào chính mình trên vai, dương mắt, nhìn hoàng đế. Hai cái mỹ nhân nhi một khối trầm mặc nhìn chính mình cái loại này ánh mắt, hoàng đế đều cảm thấy chịu không nổi. A hương ngươi bệnh đến thật đúng là cho A. Hắn liền lo lắng mà nói. Hoàng đế cảm thấy này hai cái phong thái chắc tuyệt mỹ nhân nhi sẽ dùng khiển trách ánh mắt nhìn chính mình, kia nhất định là chính mình nhìn lầm rồi. Con hảo. chỉ là thần này thân mình năm đó chịu qua trọng thương lại tuổi nhỏ khi liền trung khí thiếu hụt bởi vậy thần chưa bao giờ nghĩ tới đón đón dâu chậm chế một nữ tử cả đời thấy hoàng đế sửng sốt hoác ninh hương cười cười ánh mắt không giấu vết mà đảo qua một bên trống eo sắc mặt bình tĩnh hiển vinh trưởng công chúa hòa thanh nói huống chi a la cùng a nguyên mẹ đẻ là thần từ nhỏ thân cận nhất biểu muội. các nàng là biểu muội cốt nhục đối với thần tới nói liền cùng thân sinh nữ nhi không có phân biệt Hắn quay đầu lại nhìn rũ mắt không nói A la cười cười, liền đối hoàng đế ôn nhu nói, thả nếu vô tâm, thân sinh con nối dõi có lẽ cũng sẽ bất hiếu. Nếu có tâm, không phải chính mình huyết mạch lại có quan hệ gì. Ngay sau nếu thần qua đời, chẳng lẽ này hai đứa nhỏ sẽ không cho bá bá khóc tang túc trực bên linh cứu không thành. Các nàng đều là hiếu thuận có tâm hài tử, thần thấy các nàng, so được đến chính mình hài tử còn muốn vui mừng. A hương ngươi liền như vậy thích các nàng hai cái. Chẳng lẽ Ala cùng A Nguyên không phải hảo hài tử sao bệ hạ? Hoắc Ninh Hương liền hỏi ngược lại. Ala chính đem một kiện thật dài áo lông tròn áo choàng khoác ở Hoắc Ninh Hương bả vai. Nàng như vậy cẩn thận tỉ mỉ, hoàng đế nhìn vẻ mặt ấm áp thỏa mãn Hoắc Ninh Hương, lại nhìn nhìn toàn tâm toàn ý vì Hoắc Ninh Hương Ala. Hắn giật giật khoe miệng, muốn nói cái gì, lại cảm thấy chính mình nói không nên lời. Ta luôn là ở bên ngoài chơi, hiện giờ lại gả cho người, đối bá bá xa xa không kịp tỉ tỉ của ta ở bá bá bên người dụng tâm đâu? A Nguyên sẽ nhỏ giọng Nhi nói. Nàng cảm thấy chính mình không có Hoác Ninh Hương nói như vậy hiếu thuận. Ngươi là cái vui vẻ quả Nhi. Hoác Ninh Hương liền hòa thanh nói. A Nguyên lập tức bị những lời này cấp chữa khỏi, hai con mắt sáng lấp lánh. Tĩnh Vương đều cảm thấy nhà mình Vương Phi phía sau toát ra lông sù sù cao cao dựng thẳng lên đuôi to. A Hương nói đúng. A Nguyên là cái vui vẻ quả Nhi, gọi người đánh nội tâm thích. Chỉ là A la lại càng hiếu thuận, càng sẽ đau lòng người. hoàng đế liền thấy hoác ninh hương cùng a la phá lệ thân cận lại trần chờ một chút lẩm bẩm mà túi lầu nói xa xa nhìn các ngươi đảo như là một đôi nhi cha con a la cùng hoác ninh hương bổn đều là sinh đến cực mỹ người thả giơ tay nhấc chân tri gian rõ ràng a la là có hoác ninh hương vài phần bóng dáng bởi vậy này thoạt nhìn phá lệ cảnh đẹp ý vui hai người ngồi ở một khối lớn tuổi ánh mắt tự ái tuổi nhỏ ánh mắt đụ mộ coi như thật là một đôi thế gian này thân cận nhất cha con bậy hạ ngài nói cái gì Hoác Ninh Hương liền cười hỏi. hiện vinh trưởng công chúa đột nhiên hừ cười một tiếng. Phu Hoàng Nguyên nói không sai, tỷ tỷ của ta thật sự cùng bá bá thực thân cận nha. Không biết như thế nào, A Nguyên trong óc bên trong linh quang vừa hiện. Không lâu trước đây không biết là làm sao vậy, rõ ràng Linh quốc công phu thê đều gật đầu kêu A La quá kế đến đại phòng. Liền thái phu nhân đều không có ngăn trở thống khoái mà gật đầu, chính là A La lại không làm. Vô luận A Nguyên như thế nào cầu nàng tỷ tỷ, A La đều cố chấp mà không chịu quá kế. nam dương hầu kia vô tình phụ thân có cái gì tốt thả nếu a bất quá kế chỉ đỉnh nam dương hầu thứ nữ danh nghĩa sau này nam dương hầu trêu ghẹo hại a làm sao bây giờ hắn là a danh chính ngôn thuận phụ thân một câu bất hiếu chẳng sợ a luôn luôn đều không thèm để ý thanh danh chính là cũng đủ hố chết a -la. chính là a nguyên lại toàn vô biện pháp nàng e sợ cho nam dương hầu sau này sẽ làm càng nhiều chuyện xấu thương tổn chính mình tỉ tỉ dù sao nam dương hầu cũng không phải ngày đầu tiên làm chuyện xấu nhi không nói cái khác, liền nói nguyễn di nương một việc này nhi, a nguyên cảm thấy chính mình có thể hận nam dương hầu cả đời. này nam nhân liền nguyễn di nương thi cốt đều không quý trọng, lại như thế nào sẽ quý trọng nguyễn di nương lưu lại hai cái nữ nhi đâu? hiện giờ a nguyên nhất không yên tâm chính là chính mình tỷ tỷ, bởi vậy nghe được hoàng đế này lẩm bẩm tự nói, trong lòng lập tức liền kịch liệt mà nhảy lên lên, tiến lên nhút nhát sợ sệt mà nói, nếu ta là nói nếu tỷ tỷ cấp ba bá, bá làm nữ nhi, liền thì tốt rồi nha. Nàng tâm chưa bao giờ có nhảy đến như vậy mau thời điểm. Cũng chưa bao giờ có như vậy ý nghĩ kỳ lạ thời điểm. Nàng biết chính mình nghĩ đến quá nhiều, chính là tưởng tượng đến nếu a -la có thể cho Hoắc Ninh Hương làm nữ nhi, liền cảm thấy. Có một loại phải nên như thế cảm giác. Hơn nữa nếu có Hoắc Ninh Hương che chở a -la, kia nàng tỷ tỷ sau này ai đều sẽ không lại sợ hãi. Nàng gắt gao mà nắm lấy tay nhỏ nhi, cũng không dám hô hấp mà nhìn lộ ra vài phần kinh ngạc hoàng đế. a ngẩn ra. Cùng Hoác Ninh Hương nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau lộ ra vài phần bất đắc dĩ cùng dung túng. A Nguyên thật là cùng chúng ta tưởng một khối đi. Hoác Ninh Hương liền đẻ thấp thanh âm đối A La nói. Ta cùng với ngài nói qua, nàng trong lòng đều là ta, chẳng sợ ngươi ta gật nàng, chính là nàng cũng sẽ chính mình nói ra đối ta tốt nhất lời nói. A Nguyên không màng kinh thế hai tụ, này thế nhưng giúp đỡ người ngoài đảo cha ruột góc từng nhi, luôn muốn, muốn đem lâm gia nữ đi cấp hoác ra người làm nữ nhi, trên đời này A La liền tưởng. Có lẽ không bao giờ sẽ có một nữ hài tử, sẽ vì chính mình lấy hết can đảm tới nói như thế sẽ bị người quát lớn nói. Thậm chí còn sẽ có người nói A Nguyên đại nghịch bất đạo, cũng sẽ có người nói khó nghe nói. Chính là A La là thật sự không nghĩ tới, á Nguyên sẽ nói ra cái này. Nàng vốn là cùng Hoác Ninh Hương thương nghị hảo, liền bệnh đều là nửa thật nửa giả. Bất quá là muốn tranh thủ Hoàng đế đồng tình, ngày sau nàng nếu chủ động đưa ra muốn đem chính mình quá kế đã cho Hoác Ninh Hương thời điểm, Hoàng đế cho chính mình làm chỗ dựa. tới chống đỡ những cái đó càng nhiều đồn đại vớ vẩn chính là a nguyên lại so với nàng còn muốn gọn gàng dứt khoát thậm chí mang theo một loại vội vàng phảng phất thực lo lắng hoàng đế sẽ không đồng ý nghĩ đến đây a la ánh mắt thậm chí đều luyến tiếp từ mội mội nhỏ sinh suy nhược thân mình thượng rời đi nàng cảm thấy đáy mắt chua sót lại cảm thấy thỏa mãn đến được đến toàn thế giới lúc này rõ ràng là hẳn là a la mở miệng hoặc là cứu vãn hoặc là vì mội mội năn nỉ hoàng đế chính là nàng lại không muốn động một ngón tay Nàng mạc danh mà cảm thấy, chính mình ở bị mội mội toàn tâm toàn ý mà bảo hộ. Nếu có thể kêu nàng được đến càng nhiều, liền càng hạnh phúc. Phu Hoàng, ngài cảm thấy có phải hay không thực hảo nha. A Nguyên sợ hãi cực kỳ, chính là lại nỗ lực chịu đựng không cần run dậy hỏi. Tĩnh vương không tiếng động mà đi đến nàng phía sau, bàn tay to đẻ ở nàng trên vai cho nàng chống được thân mình, lại phản phất là cho nàng lực lượng. Này hoàng đế khỏe miệng run dậy một chút. Cái kia cái gì? Này không lớn có thể đi. Đây là nam dương hầu gia sự, lại là hoàng đế, cũng không có nói đoạt nam dương hầu nữ nhi sau này cho hắn ra a hương không phải. Làm hoàng đế đoạt một cái thần tử huyết mạch đi cấp một cái khác thần tử đương nữ nhi, này truyền ra đi, là phải bị mắng huân quân, để tiếng xấu muôn đời tới. a nguyên chủ ý này không tồi. Tĩnh vương liền một bộ nhà mình vương phi nói cái gì đều là đúng bộ dáng. Như thế nào không tồi. Hoàng đế liền khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn đây là phi chẳng phân biệt nhi tử. Thời trẻ này phá nhi tử liền cướp bóc các gia phủ đệ cấp nhà mình vương phi, hiện giờ càng tốt, này còn muốn cướp đại người sống. Nam Dương Hầu không sốc cái bàn mới kêu thấy quỷ. Nam Dương Hầu đích nữ thứ nữ thêm một khối bảy cái. Thính Vương liền sắc mặt lạnh băng mà nói. phu Hoàng cũng nhớ rõ, ngày đó A Nguyên chính là bị Nam Dương Hầu vứt bỏ quá kế lâm ra đại phòng. Có thể thấy được Nam Dương Hầu đại nhân cũng không thiếu nữ nhi, cũng hoàn toàn không để ý này mấy cái nữ nhi. Nếu A Nguyên như thế... Tiếc A nguyên cùng mẫu trị ruột tự nhiên cũng sẽ không ở Nam Dương Hầu trong mắt. Một cái cũng là ném, hai cái cũng là ném. Nam Dương Hầu đại nhân đều có ái nữ, trứng mắt hơn vinh bá, khiêm hầu không bằng săn sóc chút, như ninh quốc công đại nhân giống nhau vì Nam Dương Hầu phân ưu. nhặt đi hắn từ bỏ cái này nữ nhi, nói vậy. Thịnh vương châm chọc mà còn con khỏe miệng. Nói vậy Nam Dương Hầu sẽ cảm kích khiêm hầu này phân săn sóc. 260 đệ 260 chương. hoàng đế dùng một lời khó nói hết biểu tình nhìn xui xẻo nhi tử không nghe nói nữ nhi bị cướp đi còn muốn cảm tạ cương đạo chỉ là nhìn a nguyên nước mắt lưng trong đáng thương vô cùng biểu tình còn có a la khẩn trương ngừng thở ngửa đầu nhìn qua bộ dáng hoàng đế cự tuyệt nói lại nói không ra khẩu hắn còn nhớ rõ năm đó thật là nam dương hầu đem thứ nữ a nguyên ném cho chính mình đại ca ninh quốc công có thể thấy được A la tỉ muội cũng không bị nam dương hầu thích huống chi nam dương hầu sủng ái nam triều nhạc dương quận chúa mẹ con Này trong kinh đều là có tên, nhân cái này nghe đồn, này trong kinh nhiều ít hào môn thế gia đem nhạc dương quận chúa cấp xem thành ngàn năm hồ ly tinh a nhạc dương quận chúa thanh danh cũng nhân nam dương hầu sủng thiếp diệt thế, bởi vậy mấy năm nay vẫn luôn thanh danh hỗn độn. Thậm chí nhân nhạc dương quận chúa một giới thiếp thất lại cùng nam dương hầu phu nhân cùng ngồi cùng ăn, bởi vậy liền nàng nữ nhi a dư cũng đồng dạng bị người coi kinh. Chỉ là bất luận như thế nào, nhạc dương quận chúa được sủng ái thanh danh, a dư áp chế trong phủ tỷ mỗi nghe đồn, hoàng đế cũng xác thật đều biết. nếu nam dương hầu thật sự không thích a la kia đem a la quá kế cấp con nối dõi có ngại hoác ninh hương thật cũng không phải không được hoàng đế tức khắc liền tâm động một chút chuyện này chấm làm không được chủ còn phải lâm ra chính mình quyết định hoàng đế khụ một tiếng ra vẻ đạo mạo mà nói kia phụ hoàng ngài cảm thấy cái này chủ ý được không a a nguyên liền xoắn hoàng đế và táo chờ mong hỏi hoàng đế trừng mắt này giảo hoạt tiểu cô nương nếu hắn nói một câu hảo kia a la quá kế hoác ninh hương việc lâm gia còn dám cùng hoàng đế linh tới thả có hắn này một câu kia trong kinh ngày sau ai còn dám nói a la không sợ người lạ phụ ngược lại đi định bợ khiêm hầu loại này nói bậy nhi hoàng đế đều gật đầu có thể không tốt sao nhưng nếu là kêu hoàng đế đi nói một câu không tốt hoàng đế lại thật sự là luyến tiếp thấy a nguyên thất vọng bộ dáng thả nam dương hầu như vậy nhiều khuê nữ nghĩ đến cũng thật sự là không thiếu này một cái có phải hay không chấm chấm cảm thấy khá tốt hoàng đế liền hự hự gật đầu Thấy A Nguyên hoan hô một tiếng, mắt nhìn liền phải đánh chính mình cơ hiệu đi soát Nam Dương Hầu, hắn vội vàng kéo này xui xẻo con dâu rơi lệ đầy mặt mà nói, bất quá chấm ý tứ là chấm ý tứ, chuyện này là lâm ra ra sự, các ngươi còn phải chính mình nghĩ kỳ A. Tuy rằng Hoàng đế đích sắc càng thích Hoắc Linh Hương, nhưng mà Nam Dương Hầu là từ tuổi trẻ khi liền đi theo ở Hoàng đế bên người đánh thiên hạ đồng bọn, thả nhiều năm như vậy trung thành và tận tâm, thậm chí vì Hoàng đế không màng chính mình tánh mạng cùng người nhà chạy tới Bách Việt nhiều năm. Hoàng đế không thể có tân nhân đã kêu người xưa khóc không phải. Đã biết phụ hoàng. A Nguyên liền ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu, một đôi mắt to đổi tới đổi lui, lộ ra vài phần giảo hoạt. Vừa thấy liền không chuyện tốt nhi. Nay quả thực đem hoàng đế đặt tại hỏa thượng nướng, hắn đứng ngồi không yên, nhưng mà ánh mắt dừng ở Hoắc ninh hương trên mặt, lại ngơ ngác mà ngơ ngẩn. A Hương ngươi cười. Tuấn Mỹ Nam tử giờ phút này trên mặt ý cười thanh thiển lại sâu sắc, đó là một loại phát ra từ nội tâm rõ ràng ý cười. không có nửa phần giả dối cùng có lệ, hoàng đế nhìn thoáng qua, liền đánh nổi tâm cảm thấy thích, đa tạ bệ hạ vì hoác ra làm chủ. phía trước a la nói muốn sửa hồi chính mình từ trước dòng họ, hoắc ninh hương tuy rằng trong lòng cảm thấy cực hảo, chính là nghĩ đến a la thanh danh luôn là khó xử, hắn nghĩ không ra như thế nào kêu a la có thể danh chính ngôn thuận mà họ hoắc, lại không muốn a la đỉnh ngỗ nghịch thanh danh phá ra mà ra, ngày sau ảnh hưởng a la thanh danh còn có danh dự. như vậy rồi rắm còn có phía trước rất nhiều chủ tính. Đều ở A nguyên cùng hoàng đế ngơ ngác nhìn qua ánh mắt bên trong hóa thành vô hình. hắn ho khan hai tiếng, trên mặt lộ ra vài phần hồng nhuận, đứng dậy cấp hoàng đế thật sâu thi lễ. Không có gì, ngươi không cần như vậy chỉnh trọng A. Hoàng đế liền đỏ mặt xua tay nói. A la cũng đứng dậy, nam ở trên mặt đất đệ thấp thanh âm cảm kích nói, đa tạ bệ hạ vì hoác gia làm chủ. Nàng không nghĩ tới, hoàng đế thật sự không có quát lớn các nàng. Huống chi, có hoàng đế gật đầu, bên ngoài liền tính là có phê bình. cũng sẽ nói là hoàng đế cảm thấy hoắc ninh hương dưới gối trống trơn bởi vậy mới muốn đem a la qua kế hoàng đế này xem như cho bọn hắn bối một ngụm lớn nhất qua không có gì châm chính là cảm thấy đi các ngươi đều vui vẻ liền hảo nam dương hầu vui vẻ không hoàng đế trước mắt là không biết bất quá xem nam dương hầu lãnh đạo đích nữ thư nữ bộ dáng nói vậy hẳn là sẽ không làm ở Mỹ lên bởi vậy hoàng đế cũng liền đem việc này bất công hoắc ninh hương vài phần têu hoàng đế nói hoắc ninh hương là cỡ nào đáng thương Cùng Nam Dương Hầu giống nhau tuổi tác, nhưng xem Nam Dương Hầu có bao nhiêu nhì nữ, Hoác Ninh Hương có bao nhiêu nhì nữ. liền tính là căn cứ A nguyên trong miệng chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, kia Nam Dương Hầu cũng nên phát huy một chút phong cách, đem A la quá kế cấp Hoác Ninh Hương không phải. Hoàng đế liền đúng lý hợp tình. Hiện ninh trưởng công chúa xoa xoa giữa mày, lại hư lạnh một tiếng. Cũng hảo, ta đã sớm không quen nhìn họ lâm. Trưởng công chúa là cái có thể đem thượng ở tinh thần xuất quỹ phò mã cấp giam cầm vài thập niên anh thư có thể xem đến quán sủng thiếp diệt thê Nam Dương Hầu mới kêu thấy quỷ. Bất quá là sự không liên quan mình, cao cao treo lên thôi. Bất quá có thể xem Nam Dương Hầu xui xẻo, hiển vinh trưởng công chúa cũng nhạc thấy trong đó. Đúng rồi, cái kia hiển vinh A ngươi liền đại diện toàn quyền chấm chặt trẻ chú ý một chút chuyện này hảo. Hoàng đế liền thấy hoắc ninh hương ốm yếu tuấn Mỹ, hiển vinh trưởng công chúa Vân Đạm Phong khinh, tuy rằng sinh đến bất quá là thanh tú, bất quá luận trên người dáng vẻ hào sảng tiêu sái khí phái. kia hiển vinh trưởng công chúa cũng là cái khó được người. Như vậy anh thư, cỡ nào thích hợp tuấn Mỹ đến làm người tâm sinh chịu mến khiêm hầu A, nhưng mà hoàng đế bệ hạ nghị đến rất Mỹ, hoàng đế hắn muội híp híp mắt, liền hàm hồ gật đầu nhàn nhạt mà nói, hoàng huynh yên tâm. A la là, là ta ái đem, ta tự nhiên sẽ không kêu A la chịu vì khuất. Là vì A hương A. Còn có nghĩa gả cho Mỹ nam tử. Hoàng đế liền đối mội mội nháy mắt. Trưởng công chúa lười đến xem giá hỏa này là mặt quỷ. chỉ nhìn ngựa đầu nhàn nhạt mỉm cười hoác ninh hương lạnh giọng nói ta đối với ngươi không có hứng thú uy sao thật sự ta cũng là hoác ninh hương liền nhu hòa mà nói hoàng đế vẻ mặt muốn xong ngươi trong lòng thích ai ta đại khái biết tuy rằng hoác ninh hương cùng bình ninh công chúa chi gian cảm tình bên ngoài biết đến người không nhiều lắm chính là năm đó bình ninh công chúa tự mình phóng chạy hoác ninh hương chẳng sợ nam triều hoàng đế có thể giấu trụ trong triều quần thần cùng thiên hạ ba cánh nhưng mà ở Nam Triều Hậu cung lại không xem như bí mật. Rốt cuộc bình linh công chúa bởi vậy đã chịu trọng trách cơ hồ mất đi tính mạng, nếu không phải đem hoắc ninh hương ái tận xương thủy, kia thế gian sẽ có cái gì nữ tử có thể đối một cái cùng chính mình không quan hệ nam nhân như vậy phân đấu quên mình. Chỉ tiếp năm đó bên người hầu hạ bình linh công chúa cung nhân đều đi theo bình linh công chúa hy sinh cho tổ quốc, bởi vậy này hai người tri gian rốt cuộc có như thế nào tình cảm, trưởng công chúa biết được không nhiều lắm. Chính là chỉ biết kia một chút. Đối với hiển vinh trưởng công chúa như vậy đủ rồi. Nàng cùng bình ninh công chúa tuy rằng bất quá là kinh hồng thoáng nhìn, lúc sau kia nữ nhân liền đã chết, khá vậy cũng không ảnh hưởng hiển vinh trưởng công chúa thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Nàng nhiều năm như vậy như cũ nhớ rõ bình ninh công chúa, cũng đã đại biểu vị kia công chúa ở nàng trong lòng chiếm cứ rất quan trọng vị trí. Hoác ninh hương nếu là bình ninh công chúa luyến mộ người, kia hiển vinh trưởng công chúa liền sẽ không chạm vào hắn một đầu ngón tay. Thả kêu nàng nói, ngày sau bất luận cái gì một người nam nhân vẫn là nữ nhân. Đều đừng nghĩ chạm vào hoác ninh hương một đầu ngón tay Bình ninh công chúa đều không có được đến nam nhân kia người khác cũng đừng nghĩ được đến Bất quá hoác gia nếu như vậy tuyệt tự Hiển vinh trưởng công chúa cũng cảm thấy có chút đáng thương Bởi vậy nàng là tán đồng A la quá kế hoác gia Đến lúc đó hoác gia có kéo dài Hoác ninh hương cũng không cần thành thân kia chẳng phải là giai đại vui mừng Nếu nam dương hầu không đồng ý Liền tới cùng ta nói Ta sẽ kêu hắn đồng ý Hiện minh trưởng công chúa hiển nhiên thích A-La càng sâu với thích A-Nguyên, nàng xem A-La ánh mắt đều là mềm mại, ở hoàng đế nghẹn họng nhìn chân chối cúi người sờ sờ A-La kia trường sáng trong như minh nguyệt giống nhau mặt, lúc này mới nâng lên thân trên cao nhìn xuống mà nhìn hoác ninh hương lãnh đạm mà nói, chỉ là nếu có A-La quá kế hoắc ra, đó là phúc khí của ngươi. Ngày sau nàng hiếp hiếp mắt, lúc này mới lạnh giọng nói, ngươi đã được đến trên đời này tốt đẹp nhất cảm tình, nói vậy cũng không cần lại có người khác làm bạn. bình ninh công chúa vì hoắc ninh hương mệnh đều nguyện ý không cần như vậy kịch liệt đến không màng tất cả cảm tình lệnh hiển vinh trưởng công chúa động dung ở ngoài lại cảm thấy kinh tâm động phách hoắc ninh hương cũng không thể cô phụ như vậy cảm tình điện hạ nói đúng ta đã được đến quá nàng ái cuộc đời này liền sẽ không lại ái một cái khác ba bá a nguyên liền tiểu tiểu thanh nhi kêu một tiếng ta cũng đã tạo điện hạ cũng sẽ lý giải phần cảm tình này không có gì trên đời mỹ nam tử nhiều đi Bản công chúa cũng không cần đi ái mộ một cái trong lòng có người. Hiện linh trưởng công chúa thừa nhận, Hoác Ninh Hương đích xác tuấn mị phong nhã, là chính mình thích loại hình. Nếu nàng không biết năm đó chuyện xưa, kia nếu hoàng đế muốn đem Hoác Ninh Hương chỉ hôn cho nàng, nàng có lẽ còn sẽ cảm thấy hôn sự này thập phần không tồi. Nhưng ai kêu nàng đã biết đâu. Bởi vậy trưởng công chúa liền lộ ra một cái vững vàng ý cười nhàn nhạt mà nói, hôm nay làm trò hoàng huynh mặt nhi, chúng ta đem nói minh bạch, ngày sau mới sẽ không bị người loạn điểm lên ương phủ. thần cũng là bệ hạ thần biết bệ hạ hảo ý chỉ là thần đã có ô yếm nữ tử chẳng sợ nàng đã qua đời nhưng thần tâm lại vĩnh viễn đều sẽ không lại thay đổi hoàng đế liền tuyệt vọng mà nhìn này hai tên gia hỏa hoắc ninh hương còn chưa tính chính là hiển vinh trưởng công chúa Người không thể không gả chồng một người lẻ loi mà quá cả đời a hắn liền đối hiển vinh trưởng công chúa nói Á la đột nhiên chịu chịu khoe miệng ai nói trưởng công chúa lẻ loi không biết sinh hoạt cỡ nào phong phú đâu Nam nhân có rất nhiều, ta ở phía Nam Nhi còn có mấy cái thân mật nhi, quá chút thời gian chờ bọn họ vào kinh, đều bãi ở trưởng công chúa trong phủ đi, có thời gian ta sẽ đi đi lại. Hiện minh trưởng công chúa liền không chút để ý mà nói, gà chồng thực phiền thoái, thả ta tuổi lớn, sau này quá kế cái tông thất con cháu chính là. Hiện giờ sinh hoạt vừa lúc, Nam nhân như vậy tồn tại, không đi tâm, chỉ sung sướng chút sinh hoạt mà thôi. Thích liền nhiều sủng sủng, không thích, có nhị tâm liền thay đổi người, nguyện ý rời đi hòa bình rời đi. lẫn nhau đều nhẹ nhàng. Nàng là cái thành niên nữ tử, nay hoàng huynh tổng sẽ không cho rằng nhiều năm như vậy, nàng liền một người ngao không cái nam nhân đi. Kia không phải tìm được sao? Đương nhiên, hiện vinh trưởng công chúa ánh mắt vẫn là không tồi, chọn lựa nam nhân đều có một bộ xinh đẹp gương mặt, bất quá nàng luôn luôn thờ phụng đôi bên tình nguyện, cũng không bức bách. Nguyện ý cùng nàng tốt liền cùng nàng hảo, không muốn, một phách hai tán, coi như từ trước cái gì đều không có phát sinh quá. Trưởng công chúa cảm thấy loại này nhật tử quá đến không tồi. kia còn thành cái gì thân? Thả liền tỉ như gả cho hoắc ninh hương như vậy hồ ly, biết nàng lúc trước ở phía nam nhi phong lưu khoái hoạt, phi đem nàng những cái đó nam nhân tất cả đều cấp diệt không thể. Ngươi, ngươi nhật tử quá đến thật không sai a Hoàng đế liền dại ra mà nói. Chẳng lẽ nam nhân là có thể tam thê tứ thiếp, liền cùng hoàng huynh dường như ở bên ngoài một đống nữ nhân, nữ tử phải thủ thân như ngọc. Đây là cái gì đạo lý? Hiền vinh trưởng công chúa không cho là đúng mà nói. a nguyên cảm thấy trưởng công chúa nói được có lý dùng sức điểm chính mình đầu nhỏ tĩnh vương hắc mặt ấn này xui xẻo tiểu cô nương tĩnh vương điện hạ mỗi ngày như vậy ra sức nàng thế nhưng còn có thể nghĩ muốn bỏ tường ngươi ngươi vui vẻ liền hảo hoàng đế hự hự mà nói tới đây mới vì mội mội liền phải ra cung đi thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau nghĩ tới cái gì sắc mặt tức khắc liền thay đổi đống nhiên nhìn chính mình mội mội hỏi chức không lâu trước đây chiêu dung tiến cung bên người theo một cái hảo anh tuấn thị vệ nói là ngươi cho nàng chấm liền cảm thấy chiêu dung cặp mắt kia liền dính ở kia thị vệ trên người quay quái, quái chẳng lẽ là ngươi hắn ngón tay chỉ vào này muội muội vẻ mặt kinh ngạc lại thấy hiển vinh trưởng công chúa hoàn toàn không giấu dếm nhướng mày vẻ mặt cổn đao thịt mà thừa nhận là ta cấp hoàng tỷ làm sao vậy ngươi nàng còn có phỏ mã đâu ở thư phòng ngủ thông phòng phò mã không đem kia hôn trướng đầu ninh xuống dưới ta cũng đã là khách khí hắn còn dám có thông phòng Phản hắn. Hoàng đế tức khắc một ngày ba thức cao. A Nguyên liền ngơ ngác mà nhìn hoàng đế ngồi xổm trên mặt đất ra sức nguyền rủa chính mình muội phu, hoàn toàn không thể tưởng được chiều dung trưởng công chúa hướng nhà mình phò mã trên đầu hung hăng mà khấu đỉnh đầu non xanh. Không được, châm phi thu thập hắn không thể. châm tốt lành muội muội cho hắn sinh nhi dục nữ, hiện giờ thế nào? Không tuổi trẻ Thủy Linh, hắn liền đi ngủ tiểu cô nương. Cũng không phải là. Hoàng huynh ngươi không thể tha hắn. Hoàng đế hắn mội liền ở một bên nhàn nhãm mà thêm xài. Nàng cũng không cảm thấy chiêu dung trưởng công chúa ý tưởng là đúng. Chiêu dung trưởng công chúa muôn giấu dếm, bất quá là lo lắng hoàng đế giận chó đánh mèo hấu tử Dung Ngọc. Nhưng Dung Ngọc không nên thân, liền tính không giận chó đánh mèo, hoàng đế cũng đã sớm nhớ không nổi cái này cháu ngoại trai. kia còn nhận cái cái gì? Châm không tha cho hắn. Hoàng đế giận thượng trong lòng, đều không thể tưởng được chiêu dung trưởng công chúa ở chính mình mí mắt phía dưới bị phò mã cấp khi dễ. cùng hoác ninh hương nói xong lời từ biệt têu Hoắc ninh hương an tâm tính dưỡng sau này lại đến xem hắn chân tình thực lòng một lát liền hùng hùng hổ hổ mà kéo tay háo đi rồi hiện linh trưởng công chúa cũng không chê chuyện này đại cười tủm tỉm mà cũng đi theo đi rồi thấy hai vị này đại phật đi rồi a nguyên lúc này mới phun ra một hơi tới đôi mắt sáng lấp lánh mà quay đầu lại đi xem nhà mình bá bá cùng tỉ tỉ nhưng thật ra hoác ninh hương giơ tay liền đem trên bàn chén thuốc đẩy xa chút lộ ra một cái tốt đẹp tươi cười Ba bá ngươi tinh thần khá hơn nhiều A. A Nguyên liền vội vàng nói. Vốn cũng không bệnh, trang đáng thương thôi. hoắc Ninh Hương liền dựa vào ghế che cười tủm tỉ mà nói. Hắn dùng một loại thập phần từ ái ánh mắt nhìn A Nguyên. A Nguyên vẻ mặt mờ mịt nhưng mà liền rất bất an mà đối A la nói. Ta thiện làm chủ trường, tỷ tỷ ngươi không có giận ta đi. Chính là ta cảm thấy Nam Dương hầu phủ không tốt, tỷ tỷ không cần lưu tại nơi đó. Nàng cầm A la ngón tay, túi đầu cọ cọ sẽ nhỏ giọng nhi nói. Đúng chi tỷ tỷ cùng bá bá đứng ở một hối, liền cùng người một nhà dường như ta nàng sờ sờ chính mình mặt, có chút mất mát chính mình thoạt nhìn liền cùng Hoắc Ninh Hương không lớn giống, liền nhấp khỏe miệng nghiêm túc mà nói, nếu tỷ tỷ có thể qua kế cấp bá bá cũng là tốt. Bá bá cũng thực cái tỷ tỷ, A Nguyên, ta muốn tỷ tỷ qua đến hảo, cùng Nam Dương hầu phủ không còn có quan hệ. Nam Dương hầu nếu như vậy đối Đại Nguyễn Di nương Thi cốt năm đó kêu A La túi đầu không lưng mà phụng dưỡng A Dư. A Nguyên hiện giờ nghĩ đến đều cảm thấy tâm cùng bị chắt dường như Đau, hơn nữa chạy dài không rất đau Còn có đoán hận, vô pháp tiêu tan đoán hận Vì cái gì phải đối các nàng như vậy hư Nhân A Nguyên nước mắt đều phải rơi xuống Thả qua cái việc xác thật là A La mong muốn Bởi vậy A La do dự một chút Liền trực tiếp đi tìm linh quốc công phu nhân thương nghị Không biết vì cái gì Nàng hiện giờ phản phất càng thêm ý lại nổi lên linh quốc công phu nhân Muốn thảo nàng chủ ý ninh quốc công phu thê liền nghe xong á la ý tứ này đã nghe nói qua cái việc ninh quốc công liền gật gật đầu ý tưởng này khá tốt a nguyên tưởng a đứa nhỏ này chính là như vậy cơ linh lanh lợi quốc công gia mỹ tư tư mà khen nhà mình quê nữ giống ta 261 trăm sáu mươi đệ hai trăm chương ninh quốc công phu nhân cảm thấy những lời này lược quân hai phảng phất rất nhiều năm trước quốc công gia cứ như vậy kiểu cái đùi khoe ra quá sự thật chứng minh tiểu bắt quái tĩnh vương phi Thật đúng là cùng nàng cha man giống Thấy Ninh quốc công Mỹ tư tư sàn nhà ngón tay đầu tự mình bành trướng Ninh quốc công phu nhân liền không biết nói cái gì mới hảo Quá đáng yêu, phu nhân đều cảm thấy Có phải hay không phải học kịch bản tử nói Đem nhà mình quốc công giấu đi không cho người khác xem gì Bằng không bị người không cẩn thận ngưỡng mộ một chút Kia còn không tức chết quốc công phu nhân A A là ánh mắt hòa thuận vui vẻ mà nhìn đẹp hơn thiên ninh quốc công Liền nhìn nhà mình tiểu cô nương ngây ngô cười hòa thân cha ngồi sổn một hối Nếu không phải nỗ lực bảo trì, không chuẩn còn phải hướng nàng cha trên người cọ cọ, một khối đánh cái lăn như gì. Bất quá liền tính là như vậy, A-la cũng không nhận tâm đánh gãy này nhị vị, mỉm cười nhìn trong chốc lát, lúc này mới từ kia hai chỉ từng người ngây nô cười, đi tới ninh quốc công phu nhân bên người thấp giọng nói, quá kê chuyện này, chỉ sợ sẽ tiêu bá phụ bá nương khó xử. Rốt cuộc, ngài không cần cùng ta so đo ta một chút tư tâm. Nàng hiện giờ, không biết khi nào nhiều vài phần muốn dựa vào trưởng bối mềm yếu. rõ ràng từ trước nàng một người liền có thể khiêng lên sở hữu sự liền tỷ như năm đó nàng từng bước một mà đi tới ở trưởng công chúa dưới trướng chính mình dùng huyết cùng thanh xuân đua ra bản thân tiền đồ chính là lúc này nàng lại làm văn bối nên nhiều một chút tư tâm a la ngươi là cái hiểu chuyện hài tử nhưng quá hiểu chuyện ngược lại lệnh người nhìn khổ sở trong lòng ninh quốc công phu nhân thấy a la ngơ ngẩn một đôi mỹ lệ trong ánh mắt nổi lên trong suốt lệ quang liền nhu hòa mà nói làm trường bối chính là muốn ở bọn nhỏ trưởng thành trên đường cho che chở người lớn lên đến quá nhanh bởi vậy tuy rằng cũng không làm lỗi chính là lại khó tránh khỏi làm người thanh lãnh kỳ thật đem chuyện này nói cho ta mới là hẳn là a la cùng a nguyên bất đồng a nguyên là trên tay chạm vào cái miệng nhỏ đều phải khóc lóc nhào vào mâu thân trong lòng ngực làm lũng vật nhỏ chính là a la nàng như vậy nhiều năm đã trải qua nhiều như vậy lại chưa từng có một câu đối người khác oán giận quá hảo đi cùng a nguyên chơi đi Chuyện này ta và ngươi đại bá phụ trong lòng có dự tính. Chỉ sợ sẽ lệnh lâm gia dung chuyển. Lâm gia nữ nhi muốn quá kế cấp hóa ra, nay từ xưa đến nay chỉ sợ đều là đầu một phần nhi. Không chỉ có mất mặt, hơn nữa quá ý nghĩ kỳ lạ được chứ. Không chỉ có Nam Dương Hầu, chỉ sợ Ninh Quốc Công Thái Phu Nhân cũng tuyệt đối sẽ không chịu. Nay không phải ngươi nên nhọc lòng chuyện này, đi thôi. Ninh Quốc Công Phu Nhân liền cười nói. A la dừng một chút, cắn hồng nhuận khỏe miệng đứng ở Ninh Quốc Công Phu Nhân bên người. đa tạ ngài. Nhìn một cái, chẳng lẽ ta làm những việc này chỉ là vì ngươi một câu tạ không thành? Ta biết ngài không phải. Chỉ là trừ bỏ những lời này, ta không biết nên như thế nào biểu đạt ta tâm. Ala dừng một chút, dương mắt lộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười. Đại bá nương, ta cảm thấy có thể gọi ngài một tiếng đại bá nương thật sự là quá tốt. Còn có năm đó nàng muội muội có thể quá kế cấp vị này phu nhân, thật sự thật tốt quá. Sau này ngươi liền tính quá kế cấp hóa ra. Ta cũng như cũng là ngươi đại bá nương. A la, ta vẫn luôn cho rằng, huyết mạch là huyết mạch, cảm tình là cảm tình. Ngươi bất luận là nhà ai hài tử, chính là cũng là A Nguyên tỷ tỷ, là ta văn bối. Bất luận ngày sau phát sinh cái gì, ngươi đều phải nhớ rõ. Nếu có cái gì khó có thể lựa chọn việc, liền tới đối ta nói, mình bạch sao. Ninh quốc công phu nhân thấy A Nguyên đã cùng Ninh quốc công hưng phấn mà ước hẹn đi câu cá quay đầu lại chúc mừng một chút, liền nhịn không được mỉm cười lên. Nàng mỉm cười nhìn Ninh Quốc Công trong chốc lát, lúc này mới đối A La nói, người đi bổi A Nguyên, ta đi cùng Lao Thái Thái nói nói. Nhanh như vậy. Loại sự tình này, càng nhanh càng tốt. Ninh Quốc Công Phu Nhân liền một người hướng Thái Phu Nhân trước mặt đi. Thái Phu Nhân mặt phẳng phất lập tức liền giàn mua rất nhiều. Rốt cuộc có chuyện gì, một hai phải đem lục nha đầu quá kế đi ra ngoài. Thấy Linh Quốc Công Phu Nhân há mổm, nàng liền xua tay nói, Lao Đại tức Phụ Nhi, ta tuy rằng giả bộ hồ đồ. chính là này trong lòng không hồ đồ lão đại cùng lão nhị phía trước ở trong phòng tranh chấp chỉ sợ không ngừng nhân nguyễn thị táng ở chỗ nào ta không phải không biết bất quá là nghĩ hồ đồ chút ra hỏa vạn sự hưng chỉ là hiện giờ ta lại muốn nghe cái minh bạch nàng liền xoa xoa giữa mày tiêu trong phòng người đều đi ra ngoài nhàn nhạt mà nói chỉ sợ trước vài lần cũng là bởi vì lục nha đầu duyên cớ đừng lừa gạt ta quá kế việc nơi nào là dễ dàng như vậy nhẹ nhàng ngươi nhắc tới quá kế ta liền biết Chuyện này nhi tiểu không được. Lao thái thái. Ta bất quá là muốn biết cái minh bạch. Nhập ta chi nhĩ, ta cũng sẽ không cùng người khác đi nói. Ninh quốc công phu nhân liền do dự lên. Nàng khùng A-la chuyện này biết đến người nhiều. Nàng còn ở do dự, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến vài tiếng văng nhỏ. Lúc sau, A-la đẩy ra môn, đi đến trong phòng chở tay tướng môn khép lại. Thật sâu mà hít một hơi đi đến thái phu nhân trước mặt, nằm ở trên mặt đất. Đại bá nương không biết nên nói như vậy, chuyện này vốn nên ta tới nói. Ninh quốc công phu nhân một người tới tìm thái phu nhân thương lượng, tuy rằng là săn sóc A-La duyên cớ, chính là nàng lại không thể như vậy vô tâm không phổi. Bởi vậy A-La bất quá là bồi A-Nguyên nói hai câu lời nói, liền mượn này đi tới thái phu nhân trước mặt. Nàng thanh em bình thẳng cung kính mà nói, quá cái việc, kỳ thật là ta chủ ý ta năn nỉ đại bá nương, đại bá nương không có cách nào mới vì ta chương cái này miệng. Nàng ngẩng đầu đối hơi hơi sửng sốt thái phu nhân thấp giọng nói, nếu ngài ngày sau chán ghét ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Chính là ta còn là muốn cùng ngài nói thật. Ta không phải lâm gia nữ nhi, có thể nào mặt dày chiếm cứ lâm gia chi vị, được đến ngài đối cháu gái nhi sủng ái đâu. Cái gì? Thái phu nhân đã sớm nghĩ tới rất nhiều, lại không có nghĩ đến, chân tướng thế nhưng là như thế này. Nàng không thể tin được, bỗng nhiên nhìn về phía con dâu. Ninh quốc công phu nhân thở dài một tiếng, khủng thái phu nhân tức giận a-la không phải lâm gia nữ lại được lâm gia chiêu cố, liền đem việc này từ đầu chí cuối mà nói. Nói đến cùng. Tuy rằng lời này không nên ta một cái tẩu tử tới bình luận, chính là mẫu thân, chuyện này chẳng lẽ không phải nhị đệ sai không thành. Hoành đoạt Nguyễn Thị, lệnh Nguyễn Thị hầm hực mà chết. Bạc đại A-La cùng A-Nguyên. Ngài cũng biết chút, A-La cùng A-Nguyên năm đó quá chính là ngày mấy. Lệnh A-La không biết chính mình thân thế, lại không chịu đối xử tử tế nàng. Nếu trướng mắt A-La, năm đó cần gì phải đoạt Nguyễn Thị. Thấy Thái Phu Nhân trên mặt hơi hơi vặn mẹo, Ninh Quốc Công Phu Nhân liền thấp giọng nói. Hiện giờ chúng ta bất quá là tưởng ai về châu người nấy. A la là hoác gia nữ hài nhi, liền còn cấp hoác ra đi. A nguyên là nhà ai? Thái phu nhân lại chỉ khẩn trương vấn đề này. Chẳng sợ A nguyên không phải lâm ra huyết mạch, nàng cũng không thể còn hồi hoác ra đi. A nguyên là nàng phủng lòng bàn tay nhi nhiều năm như vậy hài tử, như thế nào bỏ được còn cấp hoác gia? A nguyên là nhị đệ huyết mạch. Thái phu nhân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một khi đã như vậy, A la nguyện ý về nhà. Ngươi đi theo ngươi nhị để nói. Lao thái thái ngải. Không có nói thủ sẵn nhà người khác huyết mạch không bỏ đạo lý. Chỉ là đối ngoại, ngươi chỉ nói là đau lòng ngươi cứu cứu giới gối hư không, bởi vậy quá kế thôi. Nay không chỉ có là vì A-la thanh danh, cũng là vì lâm gia thanh danh, bằng không cấp một cái không phải nhà mình huyết mạch nữ hài nhi quan thượng nhà mình dòng họ giống nhau mười mấy năm, lan truyền mở ra này rất đêm hay sao. Thái phu nhân túi đầu nhìn A-la không thể tin được ánh mắt, liền mệt mỏi vây vây tay nói. Ngươi cũng không cần cảm thấy có cái gì khó xử. Lừa gắt ta, là lão nhị, lại không phải ngươi. Thả có lẽ ngươi mới là đáng thương nhất kia một cái. A la là, là cỡ nào đáng thương. Năm đó chuyện xưa nếu không phải một ý mà bị nhéo ra tới, nàng liền phải đỉnh lâm gia thư nữ danh nghĩa, mơ màng hồ đồ mà quá cả đời này. Là lâm gia thứ nữ hảo, vẫn là hoác gia đích nữ hảo. Nói như vậy, Nguyễn Thị hẳn là khiêm hầu em dâu. Thái phu nhân chỉ cảm thấy như vậy duyên phận thật sự lệnh người rồi dám. Nhưng mà nhất tức giận lại là Nam Dương Hầu Thế nhưng che giấu nhiều năm như vậy, đem đại gia tất cả đều cấp lửa gạt đi qua. Nàng tưởng tượng đến nhi tử chỉ sợ là đem Nguyễn Di nương cấp cứng bách, liền trong lòng đệ nặng hỏa nhi, lạnh lùng mà nói, hiện tại ta liền kêu ngươi nhị đệ lại đây, đem chuyện này cấp làm. Ngươi phía trước nghĩ đến cũng không đúng. Nàng liền đối Ninh Quốc công phu nhân nói, các ngươi tuy rằng là hắn đại ca đại tẩu, nhưng mà quá kế hắn nữ nhi như vậy đại chuyện này, hắn một câu cự tuyệt, các ngươi có thể như thế nào? Ta cái này mẫu thân tự mình đối hắn nói, ta nhưng thật ra không tin, hắn còn dám ngốc nịch. Con thư rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Này quả thực chính là vô cùng đau đớn. kia đệ mỗi chỗ ninh quốc công phu nhân là không muốn kêu Nam Dương Hầu Phu Nhân một khối biết chuyện này. Nam Dương Hầu Phu Nhân vốn là đối a la tỉ muội có khúc mắc, nếu là biết việc này, không biết đến náo ra nhiều ít phong ba. Quả nhiên, Thái Phu Nhân do dự một chút, mới vừa rồi xua tay thở dài nói. Không cần kêu nàng lại đây. Đã kêu truyền lời Nhi nói, ta muốn gặp ngươi nhị đệ, ngươi đệ mội liền ở trong phủ nghỉ ngơi chính là. Nàng dặn dò rất nhiều, Ninh quốc công phu nhân mới vừa rồi cung kính mà sai người đi cấp Nam Dương Hầu truyền lời Nhi. sao thật sự, Ninh quốc công cha con thừa dịp lúc này rắc đầy trời đại vong, bày ra một bộ muốn đem trong hồ cá lớn một lưới bắt hết dung cảm khí thế vớt ra tới không ít cá, liền đều đưa đi phòng bếp, một khối vui mừng mà liền trở về nhà ở. đã nghe nói ninh quốc công phu nhân cùng a la đều ở thái phu nhân trong phòng ninh quốc công sửng sốt lúc sau rồi dám mà nhìn mặt mày hớn hở bản ngón tay đầu nhắc mãi cá hầm ớt tiểu cô nương phu thân a nguyên hắc bạch phân minh đôi mắt lộ ra một mặt mê hoặc cái kia cái gì ninh quốc công liền muốn đi hỏi một chút thái phu nhân quá cái việc chỉ là khủng a nguyên đã biết thương tâm nên đi cấp lao thái thái thỉnh an tĩnh vương phi đã bỏ qua một bên chân ngắn nhỏ nhi hướng thái phu nhân sân lăn ninh quốc công liền càng dối rắm Chỉ là hắn lại nghĩ đến A Nguyên hiện giờ đã đại hôn xong rồi, tâm tình còn như vậy hảo, lại có cái gì lý do giấu dếm A Nguyên đâu. Bởi vậy quốc công gia liền ngầm đồng ý A Nguyên hướng Thái Phu Nhân trong phòng đi. Quả nhiên A Nguyên này một đường không có đã chịu cái gì ngăn trở, nhưng mà mới lăn đến cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến Thái Phu Nhân mệt mỏi thanh âm, ẩn ẩn lộ ra cái gì A là cùng Nam Dương hầu gì đó, bắt quái vương phi tức khắc liền đem lỗ thai đẻ ở ván cửa thượng, nhưng mà nghe xong trong chốc lát. tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười chậm rãi biến mất nàng mặt trắng bệnh một mảnh đôi tay lạnh lẽo trong lòng thỉnh thịch thẳng nhảy tiêu nàng mềm đến cơ hồ không thể chống đỡ thân thể của mình hồi lâu lúc sau nàng mới gian nan mà thở hổn hển một hơi nỗ lực muốn từ ván cửa thượng bò dậy lại nghe một tiếng rất nhỏ thanh âm lúc sau môn thế nhưng tiêu chính mình đẩy ra lộ ra bên trong tam trương khiếp sợ mặt a nguyên muốn cười một cái chính là nỗ lực hồi lâu lại cười không nổi nàng lập tức liền ghé vào ngạch cửa nhi thượng Giật giật tay, hướng trong phòng bỏ đi Đây là làm sao vậy Tĩnh vương thấy A Nguyên mềm mại mà quỳ dạp trên mặt đất Đi nhanh tiến lên liền đem A Nguyên cấp bế lên tới vào phòng A Nguyên ngươi nghe thấy cái gì A la vội vàng đi đến A Nguyên bên người Thấy nàng phản phất phản ứng lại đây Dùng sức bắt được chính mình và áo Không khỏi trở tay nắm lấy mội mội nho nhỏ tay liên thanh hỏi Nơi nào không thoải mái Nói cho tỷ tỷ. Ninh quốc công thái phu nhân mẹ chồng nàng dâu cũng khẩn trương mà vây lại đây A Nguyên nhắm mắt lại. Nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai tỷ tỷ trong lòng có như vậy khổ sở, thế nhưng còn có như vậy bí mật. Nàng luôn là vô tâm không phổi, trước nay đều là vui tươi hớn hở, lại không biết kia phía sau, còn có nhiều như vậy huyết lệ. Ta, ta chỉ là chán ghét ta chính mình. A Nguyên thật vất vả mới hoan quá mức như tới, thanh âm ngẹn nào, thấy A La còn ở gắt gao mà nắm chính mình tay, sẽ nhỏ giọng như nói, ta như vậy vô dụng, tỷ tỷ trong lòng như vậy khổ sở. Chính là ta lại không thể vì tỷ tỷ làm cái gì. Sớm biết rằng, sớm biết rằng là như thế này, ta đều sẽ không lại đối kia trong phủ như vậy hảo. Nàng một đầu liền lăn tiếng A-la trong lòng ngực đi khóc lớn lên. Không lớn một lát liền khóc đến cái đẩy mặt nở hoa. Nàng hưởng thụ nhiều năm như vậy hạnh phúc, chính là hạnh phúc nội bộ, là nàng tỷ tỷ cùng mẹ đẻ nhiều năm như vậy bi thảm. Ta đây đâu? Ta lại là ai hài tử? Ngươi là lâm gia nữ hài nhi. A-la vội vàng nói. tỷ tỷ Ngươi như thế nào còn có thể đối ta như vậy hảo? A Nguyên chỉ cảm thấy chính mình máu đều là tội ác. Nàng là Nam Dương hầu có lẽ cưỡng bách Nguyễn Di Nương mà sinh hạ hài Tử, tuy rằng là Nguyễn Di Nương nữ nhi, chính là lại cũng là Nam Dương hầu nữ nhi, chính là vô luận là Nguyễn Di Nương vẫn là A La, nhiều năm như vậy, lại chỉ có một lòng vì nàng hảo. Bởi vì ngươi là ta muội muội. A Nguyên, ngươi không nên toàn như vậy giúp vào sừng Châu Nhi. Thấy A Nguyên hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn chính mình. A la liền túi đầu hôn hôn nàng tất cả đều là nước mắt mặt ôn nhu nói đại bá Nương mới vừa rồi cùng ta nói một câu nói ta cảm thấy hiện giờ cũng nên đối với ngươi nói huyết mạch là huyết mạch tỉ muội là tỉ muội ngươi là của ta muội muội ta cũng chỉ có ngươi đó là người khác ác cùng ngươi có quan hệ gì nhiều năm như vậy chống đỡ ta đi tới chỉ có một ngươi. nàng nghe muội muội ở chính mình trong lòng nước khóc liền thấp giọng nói nếu có thể ta tưởng cả đời cả ngươi ta không cần bị giấu dếm Bất luận là tốt vẫn là hư, ta đều muốn biết chân tướng. A Nguyên liền nghẹn ngào mà nói, ta đã trưởng thành, không cần bởi vì lo lắng ta, liền một người có này hết thảy. Nàng không cần vĩnh viễn đều ngây thơ mờ mịt, yên tâm thoải mái mà hưởng thụ này phân che chở. Ngươi đã biết cũng có thể. Chỉ là ngươi đến nhớ rõ, không cần luôn là nghĩ thực xin lỗi ta. Chẳng lẽ liền bởi vì đã biết một việc này, tỉ mọi chi gian liền phải thay đổi cảm tình không thành. A Nguyên đỏ rực đôi mắt nhìn chính mình tỉ tỉ. Nàng khút khịt một tiếng Người nếu đau lòng ta, đau lòng mẫu thân, kia sau này, liền đi đoán hận nên đoán hận người đi. A la biết ta nguyên trong lòng nghẹn thương tâm, liền hòa thanh nói. Nên đoán hận ai đâu? Vì một chút tư tâm, bất quá là bởi vì muốn chiếm hữu một nữ nhân lại cuối cùng chán ghét không chịu đối xử tử tế nàng Nam Dương hầu A. Ta đã biết. A nguyên mới vừa rồi sợ hãi, bất quá là A la không bao giờ sẽ thích chính mình. Chính là A la đối nàng cảm tình vẫn chưa bởi vậy thay đổi. A Nguyên liền cảm thấy chính mình hoảng hốt đều bắt đầu bình tĩnh xuống dưới. Chỉ cần nàng tỉ tỉ còn ở nàng bên người, nàng liền cái gì đều không thèm để ý. Đến nỗi Nam Dương Hầu. Nàng đời này đều không nghĩ tha thứ hắn. Bởi vậy, A Nguyên ngược lại càng cấp bách mà muốn A La trở lại hoắc ra, không cần lại nhẫn mại thù hận cùng khuất nhục đi quản Nam Dương Hầu gọi một tiếng cha, đương Nam Dương Hầu bước đi tiến Thái Phu nhân thượng phòng thời điểm, liền thấy trong phòng mọi người, đều quay đầu nhìn qua. Hắn đột nhiên nhíu nhíu mày. Sau đó, Đương nghe thấy thái phu nhân nhắc tới A-La thân thế thời điểm, sắc mặt của hắn tức khắc liền thay đổi. 262 đệ 262 chương Nhi tử không biết mẫu thân đang nói chút cái gì. Nam Dương Hầu quyết định miệng ngoan cố rốt cuộc. Vô luận lao tam cùng ngài nói gì đó, kia đều không phải thật sự. Nam Dương Hầu sắc mặt thực mau liền khôi phục bình tĩnh, hắn lãnh đạm ánh mắt dừng ở A-La cùng A-Nguyên trên người. Thấy A-La bình tĩnh, chính là A-Nguyên lại ở dùng một loại hoán hận ánh mắt nhìn chính mình, hắn trầm mặc một lát. búng đúng và táo ngồi ở thái phu nhân trước mặt trầm dài nói nguyễn thị năm đó đích sát sinh quá một cái hoác gia hải tử chỉ là kia hải tử rơi xuống đất liền đã chết nàng cô độc một mình không nơi nương tựa ta đem nàng nhận được trong phủ tới chiếu cố có cái gì không đúng hoác gia tử đã chết tổng sẽ không làm nguyễn thị cả đời vì hắn thủ dựa vào cái gì nàng nguyện ý gả cho ta cho ta sinh hai cái nữ nhi bởi vậy từ trước một ít cùng hoác gia tử việc ta liền không muốn truy cứu thấy thái phu nhân trầm mặc mà nhìn chính mình Nam Dương hầu liền cong cong khỏe miệng. Hắn Anh Tuấn trên mặt lộ ra vài phần trâm trọng. Nhi tử không biết tam đệ vì sao nói như vậy. Chỉ là mẫu thân cũng nên ngẫm lại A-la sinh ra thời điểm. Nàng sinh ra thời điểm, hoặc ra tử đều đã chết hai năm. Ta chỉ nói muốn đem A-la qua kế, nhưng không có cùng ngươi nói A-la là ai cốt đủ. Ngươi vội vã phủi sạch làm cái gì, trột dạng. Thái phu nhân liền híp mắt hỏi. Cũng không phải trột dạng, mà là nếu không phải lão tam nói hiệu nói vượng. không duyên cơ qua kê A-la cấp hoác ra làm cái gì. Nhi tử còn không đốc. Ngươi nói A-la là, là ngươi nữ nhi. Khi đó Nguyễn Thị là ngươi ngoại thất, ai biết A-la là, là khi nào xuất thế. Chỉ bằng ngươi một trương miệng thôi. Ninh Quốc Công cũng vội vàng nói. Đại ca nói như vậy, ta vô pháp phản bác. Chẳng lẽ muốn ta đi phía Nam Nhi lại đem năm đó đỡ để A-la bà mụ đều cấp tìm trở về. Nam Dương Hầu liền hỏi lại. Ninh Quốc Công nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cũng không biết này để để như vậy khó làm. A la là, là nhà ai hài tử, người trong lòng hiểu rõ, chỉ là ta cũng không để bụng cái này. Nam Dương Hầu là Thái Phu Nhân đã từng nhất đắc ý một cái nhi tử, hắn cái gì đức hạnh, Thái Phu Nhân rõ rành rành, lười đến cùng nhi tử ra mồm, Thái Phu Nhân liền trầm khuôn mặt nhìn nhi tử lạnh lùng mà nói, ta chỉ hỏi ngươi. Người tam đệ nói, lâm tam lão ra thật là kêu mẹ ruột cấp bán tới đấy cũng không còn, cũng không biết sau này cùng Nam Dương Hầu chi gian có thể hay không bởi vậy đánh lên tới gì. nhưng mà thái phu nhân hiện giờ cũng không rảnh lo tiểu nhi tử liền nhìn chằm chằm con thứ kia trương không hề dị động mặt chậm rãi hỏi người tam đệ nói nguyễn thị đã từng cùng ngươi có ân là chuyện như thế nào năm đó hai nước giao chiến ta trọng thương lưu lạc nam triều nguyễn thị đã cứu ta một mạng trung tính hầu liền mãn không thèm để ý mà nói bởi vậy ta thấy nàng thất phu thất tử bởi vậy mới đưa nàng nhận được trong phủ mẫu thân cũng không cần vọng thêm phỏng đoán nếu nguyễn thị đối ta vô tình nàng như thế nào sẽ gả cho ta Cho ta sinh hạ hai cái nữ nhi. Chẳng lẽ nàng trong lòng đã từng thích quá hoác gia tử, liền không thể lúc sau lại thích nhi tử không thành. Hắn dừng một chút, liền xoa xoa giữa mày lộ ra một mặt mệt mỏi tới không vui mà nói, nàng trong lòng có ta, bởi vậy gả cho ta, nay không có gì không đúng. Mẫu thân hạ tất hỏi lại này đó. Chính là, bằng không nàng vì cái gì phải cho ta làm tiếp? Nam Dương Hầu sắc bén hỏi. Ninh quốc công nơi nào là như thế sắc bén đệ đệ đối thủ. Nhất thời cũng không biết nên nói điểm Nhi cái gì. Nói như vậy, Nguyễn Thị thích ngươi. Thái Phu Nhân liền nhướng mày hỏi. Không cần nghi ngờ cái này. Nam Dương Hầu chém đinh chặt sắt mà nói, chẳng lẽ Nhi Tử sẽ kêu một cái đối Nhi Tử có nhị tâm nữ nhân an an ổn ổn ở tại Hầu Phủ. Được rồi, ngươi cảm thấy thích, đó chính là thích. Thái Phu Nhân cũng không phải vì cùng Nhi Tử dối dám năm đó rốt cuộc ai ái mộ ai, dù sao Nguyễn Thị cũng đều đã chết, chỉ là không thèm để ý mà nói, Nguyễn Thị đã qua đời. Hiện giờ nói này đó cũng vô dụng. A-la có phải hay không ngươi nữ nhi, đối ta mà nói cũng không cái gọi là. Nàng dưỡng ở lâm gia, vô luận như thế nào đều là ta cháu gái nhi. Bất quá khiêm hầu dưới gối hoang vắng, Nguyễn Thị là hắn duy nhất tồn tại biểu muội. ngươi có như vậy nhiều nữ nhi, thời trẻ không phải còn ghét bỏ A Nguyên. Nói vậy A-la đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì. liền đem A-la đưa cho khiêm hầu, cũng cho ngươi thiếu chút gánh nặng. Nàng mắt sau liền khai trào phúng. nam dương hầu lánh lệ môi mỏng chậm rãi nhấc hởi. không được ta nữ nhi vì sao phải cấp khiêm hầu chỉ bằng khiêm hầu càng quý trọng nàng a la cho ngươi a dư đi theo làm tùy tùng chính là khiêm hầu lại nguyện ý vì a la đi theo làm tùy tùng ngươi cũng đừng cùng ta nói khác thái phu nhân thật là phiền thấy nam dương hầu một đôi bàn tay to gắt gao nắm chặt khởi đè ở chính mình trên ủi liền lạnh lùng mà nói ngươi cự tuyệt vô dụng ta là ngươi mẫu thân ngươi mệnh đều là của ta càng không nói đến là a -la. Ta lời này đặt ở nơi này, Ala, sau này liền cho hoác ra. Ngươi nếu là không chịu, còn hiểu sai triển, hoặc là ở bên ngoài nháo ra cái gì tới, đừng trách ta trong lòng bực, ngày nào đó hướng trước mặt bệ hạ đi cáo ngươi một cái ngỗ nghịch, chặt đức ngươi rất tốt tiền đồ. Thấy Nam Dương Hầu đống nhiên nhìn chính mình, Thái Phu Nhân liền hừ lạnh một tiếng. Nhớ kỹ. Còn có, nếu trong kinh nếu có A-la nhàn thoại, nói nàng không nhận ngươi cái này phụ thân gì đó. Ta cũng đều tính ở ngươi trên đầu. Mẫu thân nhất định phải hoành đoạt ta nữ nhi. Ngươi nữ nhi. Thái phu nhân liền châm chọc mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi trong lòng chỉ có một A dư mới là hảo nữ nhi. A dư quá chính là cái gì sinh hoạt, á la quá đến là cái gì sinh hoạt. Nhi tử thế nhưng còn không biết xấu hổ nói đem á la trở thành nữ nhi. Mau đừng cười rất thái phu nhân nha. Thời trẻ nếu nói thái phu nhân còn không mừng nam triều thiết thất, chính là hiện giờ ngẫm lại. Nàng kỳ thật nhất không thích vốn là Nhạc Dương quận chúa mẹ con mới đúng. Dư giả ở Nam Dương hầu trong phủ quá nhật tử, kỳ thật cũng chẳng ra gì. Ngươi cũng đừng nhiều lời. Bằng không quay đầu lại ta không chỉ có cáo ngươi ngỗ nghịch mẹ đẻ, ta còn muốn cáo ngươi sủng thiếp gì thế, quay đầu lại khiến cho công phẫn, kéo ngươi cái kia hồ ly tinh Nhạc Dương quận chúa đi lửa ra, thu thập ngươi cái kia tiểu thư nữ A Dư, ngươi cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn." Thấy Nam Dương hầu ánh mắt lập lòe, thái phu nhân liền xua tay lãnh đạm mà nói, "Ngươi có thể đi rồi." Ngày sau ta không gọi ngươi, ngươi cũng không cần lại đến ta trước mặt hiếu thuận. Cũng có thể kêu ta sống lâu hai năm. Nàng hư lạnh một tiếng, đã kêu Nam Dương Hầu đi ra ngoài. Nam Dương Hầu sắc mặt nhăn nhó mà tính tỏa trong chốc lát, liền ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn A-la. Đây cũng là ngươi ý tứ. Đúng vậy. A-la lạnh lùng mà nói. Ta giữa ngươi mười mấy năm, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Sau đó xem ta mẫu thân khóc giống mười mấy năm. Hầu ra, ngươi luôn một mẫu thân thích ngươi. Chính là vì cái gì mẫu thân lại sẽ nhân ngươi mà thương tâm. Nàng thích ta, ta lại vắng vẻ nàng, nàng tự nhiên thương tâm. Nam Dương Hầu lạnh lùng mà nói. Chính là ta thấy lại không phải như vậy. Ngươi không tới, mẫu thân liền an tĩnh độ nhận Chính là ngươi đã đến rồi, mẫu thân tất nhiên rơi lệ. Hầu ra, nếu ngài có thể đem này đó đều trở thành là ái, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Thấy Nam Dương Hầu đống nhiên đứng dậy lạnh lùng mà nhìn chính mình, A-la liền cười cười. Lại nghe thấy Nam Dương hầu lạnh băng thanh âm nói, ta nói cho ngươi là vì cái gì? Nàng thích ta, lưu tại bên cạnh ta, chính là rồi lại cảm thấy xin lỗi hoác gia tử, bởi vậy mới có thể dối dám khổ sở. Nguyễn Thị tâm tính mềm mại lương thiện, liền nhân nàng di tình biệt luyến, yêu ta, bởi vậy mới có thể như vậy thống khổ. Hắn thật sâu mà hít một hơi, lộ ra một cái châm chọc biểu tình. Ngươi lại biết cái gì? Vô sỉ! A Nguyên nhẫn mại hồi lâu, nhẫn đến cả người loạn run. Đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên, vô sỉ. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi vô sỉ. Nàng nhất định không có từng yêu ngươi, nhất định không có. A Nguyên thấy Nam Dương hầu một đôi nắm tay niết đến gắt gao, liền từ tĩnh vương bên người nhảy xuống, hai mắt đỏ đậm mà nhìn hắn. Nàng trước nay đều không có giống hiện giờ như vậy thống hận quá một người, chỉ nghĩ kêu nàng lấy nhất hung ác nói tới mang hắn, run rẩy kêu lên, nàng như thế nào sẽ thích ngươi. Nàng có đã từng như vậy tốt nam nhân. Dựa vào cái gì liền sẽ đi yêu ngươi? Liên bởi vì ngươi phú quý. Ta mẹ đẻ ta biết, cả đời này, nếu là từng có như vậy tốt người trong lòng, chẳng sợ hắn đã chết, cũng tuyệt đối sẽ không lại đi thích một cái khác. Đến chết, đến nàng chết, nàng cũng chỉ sẽ ái kia một cái. A Nguyên. Nay phiên thổ lộ, phảng phất là Nguyễn Di Nương, lại phảng phất là A Nguyên chính mình. Tĩnh vương dỗi tay liền đem A Nguyên kéo ở chính mình trong lòng ngực, đứng dậy, cùng sát mặt giữ tợn Nam Dương Hầu đối diện. ai dám chạm vào bổn vương vương phi một chút bổn vương liền phải hắn mãn môn tánh mạng nguyên lai like là có điện hạ cho nàng chống lưng bổn vương không vì chính mình vương phi chống lưng chẳng lẽ còn phải vì ngươi tĩnh vương môi mỏng gợi lên nhìn nam dương hầu lạnh lùng mà nói bất quá nếu hầu ra nguyện ý lửa mình dối người kia cũng không sao bất quá bổn vương nói cho ngươi đừng theo bổn vương bực bằng không nam dương hầu dồn dập mà hô hấp hồi lâu hắn hử cười một tiếng vô luận các ngươi nói cái gì ta chính mình biết nàng tâm liền cũng đủ tuy rằng nàng không kịp nhạc dương đến ta thích chính là nhiều năm như vậy cẩm y thì ngọc thực ta cũng cho nàng cũng đủ nhiều như vậy sùng ái thay đổi nhà người khác chung thiết thất cũng sớm nên thỏa mãn chỉ có trong lòng không đủ mới có thể ở chỗ này cùng ta là lướt không bông tha hắn ánh mắt bay nhanh mà xẹt qua a nguyên kia trương oán hận mặt lại đi xem a la bình tĩnh bộ dáng nhàn nhạt mà nói không thỏa mãn làm ta thứ nữ kia đại có thể nói thẳng không sao chỉ là liên lụy các ngươi mẹ đẻ Không cảm thấy quá mức bị hội. Đủ rồi. Người chết vì đại, đều đừng nói nữa. Thái phu nhân liền vụ án, đối Nam Dương Hầu nói, ngươi đi ra ngoài. Mẫu thân tam tư. Đi thôi. Tốt lành quá ngươi nhật tử đi thôi. Nam Dương Hầu phủ hiện giờ còn dư lại ai. Thái phu nhân chỉ cảm thấy con thứ nhìn như không khéo, kỳ thật cả đời này đều thực hồ đồ. Nếu thật sự thông minh, sớm chút năm liền không nên nạp kia rất nhiều thiếp thất cùng thê tử phản bội, đích nữ con vợ cả đều cùng hắn không thân cận. Nhưng nếu đã nạp như vậy nhiều thiết thất, lại vì sao chỉ sủng ái nhạc dương mẹ con, khắc nhi nữ đều quá đến như vậy gian nan. Vì phu bất nghĩa, vì phụ không tử, vì tử ngươi nếu là lại bất hiếu, ngươi còn xứng là người. Được rồi, ngươi đi đi, ta thấy ngươi trong lòng khó chịu. Thái phu nhân liền lộ ra vài phần mềm yếu tới. Nam Dương hầu dừng một chút, lạnh lùng mà nhìn A la liếc mắt một cái, phảng phất biết sự tình sẽ không lại cứu vãn, bởi vậy xanh mặt đi rồi. Hắn vừa đi. thái phu nhân đã kêu ninh quốc công phu nhân đi an bài a la qua kế việc nay một chuyện ở kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn cung tộc qua kế cái này đại gia xuất hiện phổ biến chính là khác họ qua kế cái này liền có chút hiếm thấy nhưng mà nam dương hầu phủ đóng cửa từ chối tiếp khách hoàng đế còn hưng phấn mà ở khiêm hầu quá kế lâm gia nữ khi trọng thưởng xuống dưới mọi người đều câm miệng nay có hoàng đế ý tứ ai còn dám nói cái gì đó đâu nhưng thật ra trong kinh hơi có chút nghe đồn nói hân vinh bá đây là bất mãn chính mình thứ nữ thân phận, bởi vậy mới muốn quá kế cấp khiêm hầu, cũng là vì khiêm hầu tước vị chính là không phải rất có thị trường. rốt cuộc nam dương hầu không lớn ái dưỡng thứ nữ, luôn là ra bên ngoài quá kế tiền khoa còn ở đâu? ninh quốc công phủ đại phòng đã từng không phải cũng là quá kế nam dương hầu thứ nữ, huống chi nhân gia khiêm hầu cũng nói, hoặc ra mãn muôn bị nam triều hoàng đế cấp giết, như vậy thê lương, chính mình tuy rằng nghèo túng, chính là rốt cuộc còn sống. đáng thương hắn đệ đệ ở dưới chín suối liền cái cho hắn ăn khẩu cơm hải tử đều không có nay không phải so khiêm hầu đáng thương gấp trăm lần bởi vậy hân vinh bá ngày đó là cho khiêm hầu chi đệ hoắc hiện khái đầu nhận hoắc ninh hương vì bá phụ tới bởi vậy này khiêm hầu tức vị ngày sau vẫn là khiêm hầu huyết mạch kế thừa cùng hân vinh bá không có gì quan hệ cái này kêu mọi người đều cảm thấy lâm gia đối hoắc gia cũng thật hảo a không ham nhân gia tức vị liền cấp hoắc gia quá kế một cái nữ nhi Tuy rằng A-La quá kế việc dẫn tới mọi thuyết phân vân, nhưng mà A-Nguyên lại nên như thế nào vẫn là như thế nào. A-La tuy rằng sửa lại dòng họ, chính là đối A-Nguyên lại không có nửa phần thay đổi, này đối với A-Nguyên tới nói đã cũng đủ. Các nàng tỷ mọi cuộc đời này đều sẽ không đặt chân Nam Dương Hầu Phủ, này liền vậy là đủ rồi. Hùng chi nàng chỉ nghĩ đóng cửa quá chính mình tiểu nhật tử, mang theo tỷ tỷ một hối, không bao giờ muốn để ý tới người khác cái gì đồn đãi vớ vẩn. Ai nói cái gì nói cái gì? Nàng cùng A-la hạnh phúc liền hảo Hùng chi có tĩnh vương ở Bởi vậy cũng không ai dám nhiều lời chút cái gì Chỉ là a Nguyên cùng A-la nhật tử qua đến hảo Lại lệnh một người nghe nói này đó chuyện xưa Ghen ghét đến trước mắt biến thành màu đen Tự nhiên là nhạc dương con chúa Nàng nghe nói A-la thế nhưng quá kê cho khiêm hầu phủ Từ đây thành hoác gia đích nữ Lại nghĩ đến a Nguyên hiện giờ đã là tôn quý vô cùng tĩnh vương phi Nơi nào còn có thể nhẫn mại Nàng đều ghen ghét đến muốn nôn ra máu Rõ ràng năm đó Nguyễn Thị bất quá là ngẫu nhiên đến Nam Dương hầu một vài chiêu cố, cũng không cập nàng thịnh sủng trong người, cũng không kịp nàng phong cảnh, chính là vì cái gì nàng một đôi nữ nhi lại được đến như vậy tốt tiền đồ. A Dư hiện giờ còn bất quá là lâm gia thư nữ, tiền đồ không biết nơi nào, hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, chính là lại không người tới cầu hôn, nhưng mà A La cùng A nguyên lại phong cảnh vô hạn. Thời trẻ kia hai chị em hốt hoảng, phảng phất đã thành một cái chê cười. A Dư sáng dọi bị như vậy che giấu. Đã từng ở năm đó xuống lại ở A Dư bên người những cái đó thế ra con cháu Hiện giờ đã sớm đã không có bóng dáng Nàng thậm chí hiện giờ muốn gả cấp một cái hào môn công tử Đều vạn phần gian nan Nhân lúc trước nhạc Dương quận chúa ở Nam Dương Hầu phủ được sủng ái Càng thêm thượng trong cung còn có triệu quý phi Bởi vậy nguyện ý định hót A Dư ý đồ cùng trong cung sủng phi Cùng đến hoàng đế tin trọng Nam Dương Hầu đáp thượng tuyến không biết nhiều ít Chính là hiện giờ triệu quý phi đã thành triệu thị Nhạc Dương quận chúa tuy rằng bên ngoài người không biết chính là người trong nhà biết nhà mình sự nàng đã sớm không phải đã từng cái kia bên người thị tì tay háo loan đối thủ run rẩy mà sờ sờ chính mình mặt nhạc dương quận chúa nghĩ đến năm đó a la đem kia cất dấu bí độc thuốc trị thương đổ ở chính mình trên mặt lệnh nàng hiện giờ làn da ảm đạm thô giáp, tốt đẹp dung mạo đều đã bị ma diệt chín phần liền càng thêm thương tâm nàng mỹ mạo không hề nam dương hầu tâm tự nhiên liền không ở nàng trên người a dư thất sủng với thái phu nhân trước mặt còn bị nam dương hầu trách cứ mấy năm nay cũng quá đến gian nan nàng vốn tưởng rằng hồi kinh lúc sau có thể cho á dư tìm hảo nhân gia nhi nàng đã không nghĩ a dư đi gả cho thất hoàng tử triệu thị đã vào lãnh cung hiện giờ thất hoàng tử phủ trước cửa càng thêm thưa thớt thậm chí còn chưa kịp lục hoàng tử tuy rằng lục hoàng tử đồng dạng không có phong tước chính là hắn cùng thất công chúa cùng tĩnh vương phi từ nhỏ nhi một khối lớn lên lẫn nhau tới rồi hiện giờ cũng đi lại đến thân cận lục hoàng tử đối hoàng hậu cũng nghe đồn luôn luôn kính trọng ngay sau Lục hoàng tử tiền đồ còn ở phía sau đâu Đến lúc đó Ai còn sẽ so đo lục hoàng tử mẹ đẻ bất quá Là tầm thường giang nam tu sắc Cũng không nam triều hoàng tộc cao quý thân phận Nghĩ đến đây Nhạc dương quận chúa trong mắt tức khắc liền lộ ra một màn sáng giỏi Nang A Dư Mỹ mạo phong lưu thi hỏa song tuyệt Đã từng tài tình danh chấn trong kinh Làm lục hoàng tử phi Mới không cô phụ nàng 263 đệ 263 trường Nhạc dương quận chúa nghĩ đến rất mỹ Lục hoàng tử đích xác thực hảo chính là hiện giờ nàng bất quá là nam dương hầu phủ một cái tầm thường tiếp thất nhạc dương quận chúa cũng không đủ trình độ lục hoàng tử không phải đừng bởi vì nhân gia tiểu trong suốt nhi liền không đem hoàng tử đương hoàng tử a nhưng mà nghĩ đến a dư tài tình mỹ mạo nhạc dương quận chúa tâm liền hoạt động vài phần nàng hiện giờ đã sớm thất sủng nam dương hầu đều đã không thèm nhìn nàng chính là nghĩ nghĩ nếu a dư có thể gả cho lục hoàng tử kia chính mình ở nam dương hầu phủ liền tiếp tục có thể diện vô luận là nam dương hầu vẫn là nam dương hầu phu nhân không đều đối với lục hoàng tử phi mẹ để lau mắt mà nhìn. A Dư. Lục hoàng tử lại như thế nào sẽ không thích A Dư như vậy mỹ nhân. A Dư chính là nam dương hầu nữ nhi A. Nghĩ đến đây, nhạc dương quận chúa chỉ cảm thấy phân chấn, liền hướng nam dương hầu thư phòng đi. sao thực, nam dương hầu phu nhân cũng ở. Trượng phu gần nhất tâm tình không tốt, nam dương hầu phu nhân tự nhiên cũng biết. Nàng trong lòng nhiều ít là oán trách ra là cùng A Nguyên. Này hai chị em nháo muốn quá kế, nháo đến dư luận xôn xao. Hiện giờ lệnh Nam Dương Hầu Phủ đã thành trong kinh cho cười, không ít có ghen ghét Nam Dương Hầu mấy năm nay phong cảnh đến Hoàng đế sủng ái nhân gia nhi, đều sẽ ngấm ngầm hại người mà thường thường hỏi Nam Dương Hầu một câu, thứ nữ nhóm đều quá kế đi ra ngoài, có phải hay không cảm thấy Nam Dương Hầu Phủ đều nhẹ nhàng? Chỉ là Nam Dương Hầu đẻ nặng một cái vô dụng thứ nữ á dư sủng lên trời, lại đem hai cái nhất tiền đổ quá kế đi ra ngoài. Vô luận là tinh vương phi vẫn là hân vinh bá, hai vị này ở kinh thành chạm tay là bỏng. Nhưng Nam Dương Hầu đem đá quý đương gạch ngói, lại đem cá tròng mắt trở thành chân trâu. Này có phải hay không cũng chứng minh, Nam Dương Hầu phu thê có mắt không tròng đâu. Nam Dương Hầu phu nhân nghe xong lời này, trong lòng không bực bội mới kêu thấy quỷ. Thả nhân A la nháo đến không giống, nàng liền cấp lâm đường làm mai thời điểm, đều bởi vậy đã chịu suy sụp Hầu ra, bất quá là một cái thứ nữ, đi rồi cũng liền đi rồi. Không thể nhờ bao che ở ngươi dưới gối, là nàng chính mình không có phúc khí. thấy nam dương hầu sắc mặt gần nhất vẫn luôn đều thực tối nghĩa nam dương hầu phu nhân đau lòng cực kỳ vội vàng đem trong tay canh gà thác ở nam dương hầu trước mặt ở hắn nâng lên lạnh lùng trong mắt nỗ lực nhu hòa mặt mày nhi nói hầu ra còn có a đường còn có a giảo cùng a hinh bọn họ đều là hiếu thuận hảo hài tử nếu hầu ra trong lòng không thoải mái quay đầu lại ta kêu hai cái nha đầu mang theo tiểu cháu ngoại nhóm trở về hầu ra ngươi ngươi muốn làm cái gì nam dương hầu lạnh lùng hỏi nam dương hầu phu nhân sửng sốt Sắc mặt tức khắc liền trắng. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nam Dương Hầu nhẫn mại hỏi. Hán vô tình, lệnh Nam Dương Hầu phu nhân đau triệt nội tâm, lại cảm thấy lòng tràn đầy buồn khổ. Hồi lâu, nàng Mỹ mạo như cũ trên mặt không tự chủ được mà rơi xuống nước mắt tới, thấy Nam Dương Hầu đều không tiếp chính mình trong tay canh gà, chỉ đem này canh đặt ở một bên, duỗi tay nắm lấy Nam Dương Hầu thô giáp đầu ngón tay nhi, thấp giọng nói, ta biết hầu ra là oán ta năm đó kêu căng tùy hứng, nói sai rồi lời nói. Chính là hầu ra, kỳ thật ta khi đó bất quá là đoán giận đoán giận, cũng không phải thật sự ghét bỏ ngươi. Nếu ta thật sự khinh thường ngươi, lại như thế nào sẽ gả cho ngươi? Ngươi là ta lựa chọn nam nhân, nếu không phải đối với ngươi tâm động, ta vì cái gì không đi gả cho thấy nam dương hầu sắc mặt khó coi mà nhìn chính mình, nàng vội vàng nuốt còn lại nói. Chính là chẳng lẽ không phải như vậy? Nếu không phải thật sự thích cực kỳ nam dương hầu, nàng như thế nào sẽ liền hắn là cái không thể tập tức con thứ đều không màng? nàng đã sớm gả cho ninh quốc công nhiều năm như vậy cùng hắn đỉnh cùng hắn lời nói lạnh nhạt bất quá là bởi vì nàng trong lòng còn có hắn thấy nàng thương tâm địa nhìn chính mình nam dương hầu liền chậm rãi con con khỏe miệng nói như vậy ta còn phải cảm tạ ngươi này phân hậu ái hắn châm chọc hỏi này giống như lợi kiếm giống nhau vô tình nói đâm vào nam dương hầu phu nhân máu tươi đầm địa ta đã cùng hầu ra nhận sai ngày sau không bao giờ sẽ như thế hầu ra chúng ta sau này tốt lành sinh hoạt liền theo trước giống nhau, được không? Nam Dương Hầu phu nhân chỉ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, nghị chính mình ngày sau cùng trượng phu tốt lành sinh hoạt. Nhiều như vậy thiên tới nay, nàng cũng đều suy nghĩ cẩn thận. Cùng phu quân bực bội tính cái gì? Bất quá là tiện nghi nữ nhân khác, chẳng trách lúc trước ninh quốc công phu nhân khuyên nàng không cần như vậy ngạ mạn Nàng đã biết sai rồi, nghĩ đến đã từng cùng Nam Dương Hầu tốt đẹp thời gian, liền nhịn không được trong lòng sinh ra khắc khao, trong mắt sáng ngời chờ mong. Nhưng mà Nam Dương Hầu nhìn nàng hồi lâu, lại chậm rãi mà đem chính mình tay từ tay nàng trung chịu đi ra ngoài, lãnh đạo mà nói, nước đổ khó hốt. Ta năm đó cùng ngươi đã tình tuyệt, ta cho rằng ngươi biết. Nam Dương Hầu phu nhân đột nhiên bưng kín ngực, chỉ cảm thấy đau đớn đến lợi hại. Hai mắt đấm lệ mông lung, kia nam nhân biểu tình đều trở nên mơ hồ lên. Chính là thanh âm kia thật sự thực lãnh khốc ga. Vẫn luôn lãnh đến đáy lòng. Hắn sao lại có thể ở nàng đều quay đầu lại thời điểm, lại như cũ như thế lãnh khốc. Nếu nói thế gian này ai nhất có thể xúc phạm tới nàng tâm, cũng chỉ có trước mắt người nam nhân này. Ta đã yêu khác nữ tử, ngươi lại có nhìn nữ bản thân, sau này chờ ta đã chết, toàn bộ hầu phủ cũng đều là các ngươi mẫu tử. Ta cũng coi như không làm thất vọng ngươi. Ngày sau liền như vậy quá đi. Nam Dương Hầu lãnh đạo mà nói. Hắn liền phảng phất là nham thạch, đối mặt nàng mọi cách kỳ hảo, lại không có nửa phần xúc động. Nam Dương Hầu phu nhân vốn chính là một cái kiêu ngạo nữ tử, túi đầu không lưng. Tôn Nghiêm đều đừng tới năn nỉ hắn, bất quá là bởi vì đấy lòng còn niệm năm đó ân ái. Chính là đương nam dương hầu ánh mắt lạnh băng mà nhìn chính mình, nàng tâm lập tức liền nước ra rồi. Thật lớn phẫn nộ, còn có tuyệt vọng lúc sau gán hận, lệ nàng mặt bị lửa giận thiêu đến đỏ bừng. Âu yếm nữ nhân, ngươi đang nói Nhạc Dương. Thấy Nam Dương hầu dương mắt lãnh đạm mà nhìn chính mình, Nam Dương hầu phu nhân chỉ cảm thấy cuộc đời này không còn có như vậy chán ghét oán hận Nhạc Dương quận chúa mẹ con. Hận đến hận không thể đem này cướp đi chính mình trượng phu nữ nhân cấp thiên đào và quả. Nàng kêu lên trói thai, bất quá là cái nam triều tiện tỷ, vì vinh hoa phú quý bỏ lên trên ngươi giường hạ tiện nữ nhân, ngươi lại phủng ở lòng bàn tay nhi thượng, đem nàng cái kia thứ nữ cấp coi như trong tay bảo. Nàng lại tính cái gì? So được với ta cái gì? Trong cung đầu triệu thị đều cấp phế đi, bệ hạ đều hiểu được cùng hoàng hậu nương nương nối lại tình xưa, ngươi vì cái gì còn không rõ, nàng đối với ngươi làm sao từng có nửa phần thiệt tình đương nhiên nam dương hầu phu U nhân hiển nhiên không biết hoàng đế bệ hạ tưởng nối lại tình xưa hoàng hậu nương nương không hầu hạ đâu ta không để bụng cái này nam dương hầu lãnh đạo mà nói hắn một bộ thờ ơ bộ dáng nam dương hầu phu U nhân tức khắc liền khí tạc không để bụng nhạc dương quận chúa đối hắn có phải hay không thể tình hắn đều không để bụng hắn liền ái nàng ái tới rồi tình trạng này kia nàng lại tính cái gì nàng nhi nữ lại tính cái gì bọn họ chẳng phải là thành chê cười giống nhau nhi thì ra là thế nam dương hầu phu nhân lảo đảo một chút đỡ phía sau ghế dựa một đôi tay móng tay dùng sức mà đâm vào lòng bàn tay sâu thảm mà nói ta vốn tưởng rằng người ta chi gian bất quá là năm đó hiểu lầm chính là nguyên lai like ngươi đã sớm đừng ái nàng người nàng lau một phen nước mắt đoạt đi rồi đặt ở nam dương hầu trước mặt canh chén liền cười lạnh nói chỉ là ngươi cũng không cần đắc ý ngươi đi ra ngoài hỏi một chút nhạc dương là cái gì thanh danh a dư lại là cái gì thanh danh nàng lại ngang ngược kiêu ngạo triệu thị cũng đủ. Bất quá là một cái nam triều tiện tỵ, ngày sau tự nhiên là muốn ở thủ hạ của ta kiếm ăn. Ngươi muốn A Dư gả đến người trong sạch đi, còn muốn kêu nàng có hảo thanh danh, chỉ sợ là không thể. Ta một câu bất kính mẹ cả, nàng thanh danh liền toàn xong rồi. Nhạc Dương mẹ con cướp đi nàng nam nhân, kia nàng liền tuyệt không sẽ tiêu các nàng hảo quá. Này trong kinh thế gia, đối loại này lệnh nam nhân sủng thê diệt tiếp được sủng ái tiếp thất cùng thứ nữ luôn luôn đều thập phần chán ghét, thả chính thất chi gian lẫn nhau cùng chung kẻ địch. Chỉ cần nàng thả ra phong nhi đi, ai sẽ cưới một cái A Dư. Nam Dương Hầu nếu đối nàng không chịu cứu vãn, kia nàng cần gì phải vì cuối cùng một chút xa vời hy vọng, còn phụng hắn chân ái các nữ nhân. Nam Dương Hầu ngồi ở chỗ ngồi, lạnh lùng mà nhìn Nam Dương Hầu phu nhân. Tùy ngươi. Như vậy ngạ mạ, không đem nàng đặt ở trong mắt, Nam Dương Hầu phu nhân liền cắn chặt răng. Các nàng lại đắc ý lại như thế nào. Lão thái thái không thích các nàng, các nàng vĩnh viễn đều không thể bị lâm ra thừa nhận. Đại ca đại tẩu trân trọng A-la kia hai chị em, càng sẽ không đãi gặp ngươi A-dư. Người có năng lực, liền chính mình ra tay cho nàng chọn một cái hảo trưởng phu kêu ngươi ngày sau không cần vì nàng lo lắng. Nam Dương Hầu phu nhân dừng một chút, chỉ cảm thấy nơi nào quay quái, quái, điện quang hỏa thạch phảng phất nghĩ tới cái gì, nhưng mà giờ phút này tắm ngày lửa giận lại kêu nàng lười đến đi để ý tới khác. Nàng chỉ vào Nam Dương Hầu mắng một hồi, tâm thần đau nhức, xông ra thư phòng, lại thấy nhạc Dương Quận Chúa Kinh Hoàng mà đứng ở một bên. nam dương hầu phu nhân lạnh lùng mà nhìn nữ nhân này nhạc dương quận chúa như cũ thân mình thất tha mềm mại chính là khuôn mặt lại già mùa thô giáp lên đã sớm không còn nữa từ trước mỹ mạo như vậy nữ nhân lại có thể bị nam dương hầu để ở trong lòng nam dương hầu phu nhân cong cong khoe miệng miệt thị mà nhìn nàng một cái đột nhiên giơ tay đem trong tay kia ấm áp canh gà hát ở nhạc dương quận chúa trên mặt thường ngươi! nàng nói xong mang theo mấy cái ý như ve sầu mùa đông nha hoàng nên ngang mà đi Nhạc dương quận chúa bị bắt thành gà rớt vào nồi canh, thò tay, chân tay luống cuống mà đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy chính mình từ đầu đến chân, đều mang theo một cổ gà còn canh hương vị. Nàng lau một phen mặt, biết chính mình chật vật bất ham, nhưng mà nghĩ đến Nam Dương Hầu Phu Thê mới vừa rồi ở trong phòng tranh chấp, hiện giờ như vậy chật vật, nàng vào cửa mới là lớn nhất chỗ tốt, cũng sẽ lệnh Nam Dương Hầu biết chính mình ủy khuất cùng Nam Dương Hầu Phu Nhân ở trong phủ nước ngạnh, bởi vậy nàng liền nơm nớp lo sợ mà vào cửa. Nàng vào cửa liền thật cẩn thận mà nhìn cúi đầu nhìn trong tay một quyển binh pháp Nam Dương Hầu, thật cẩn thận mà đi đến này vai hùng lạnh lùng nam nhân trước mặt thấp giọng nói, hầu ra, ngài không cần cùng phu nhân cãi nhau đi. Gia hòa vạn sự hưng, phu nhân hiện giờ trưởng hầu phủ hậu trạch, nếu là phu nhân bực, chỉ sợ sẽ chậm trễ hầu ra. Nam Dương Hầu dương mắt nhìn nàng một cái, nhạc dương quận chúa vội vàng cúi thấp đầu xuống đi. Nàng đối Nam Dương Hầu nơm nớp lo sợ, đã sớm đã không có từ trước được sùng ái khi tùy ý. Đã từng được sùng ái thời điểm ký ức, đều đã mơ hồ không rõ. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thất sủng sẽ đến đến như vậy mau Đương nàng đi đến Bách Việt, bị Nam Dương Hầu như vậy lạnh băng mà làm lơ, bị tay háo loan gắt gao mà đẻ ở phía dưới, thậm chí một tháng, một chỉnh năm đều nhìn không thấy Nam Dương Hầu liếc mắt một cái thời điểm liền biết, chính mình kỳ thật đây là tính thất sủng Nàng trong lòng không biết là cái gì tư vị, đã từng nàng cho rằng, chính mình thân là Nam Triều con Chúa, ở Nam Triều Hưng Thịnh thời điểm phong cảnh đến cực điểm. Nhưng chẳng sợ nam triều xong rồi, chính mình lại như cũ đứng ở đám mây. Nàng làm nam dương hầu thiếp thất, bất quá là kém một cái danh phận. Toàn bộ nhi nam dương hầu phủ đều ở nàng là trong tay, liền chính thất đều phải xem nàng sắc mặt. Nàng dễ như trở bàn tay là có thể cướp đi nam nhân tâm, nam dương hầu phu nhân chỉ biết cao ngạo, lại biết chút cái gì. Chính là hiện giờ, đương nàng như vậy nhẹ nhàng mà liền mất sủng, lại lập tức phát hiện, đã từng kia phân sủng ái mang cho chính mình, cũng cái gì đều không có. Nàng tại đây hầu phủ bên trong giấy rua, đã từng cười nhạo quá rất nhiều nữ nhân, chính là nàng cùng này đó nữ nhân so sánh với, hiện giờ cũng không có gì bất đồng. Duy nhất lệnh nhạc dương quận chúa trong lòng còn tồn vài phần hy vọng, chính là nam dương hầu phu thê còn sẽ vì nàng mà cãi nhau. Này có phải hay không thuyết minh trước mắt người nam nhân này trong lòng, vẫn là trân trọng nàng. ngươi tới làm cái gì? Nam dương hầu lại chỉ là lãnh đạm hỏi. Nhạc dương quận chúa liền nhấp nhấp khoe miệng, thật dài đầu tóc nhỏ giọt một giọt một giọt canh gà Nàng túi đầu không nói gì Cũng không có cái gì Chỉ là tưởng cùng hầu ra thảo một cái chủ ý Nàng thấy Nam Dương hầu như vậy lãnh đạm Càng thêm không dám ở hắn trước mặt tiêu căng Liền vội vàng cụp mi rũ mắt mà nói Thất nha đầu hiện giờ cũng lớn Hầu ra ngài nhìn một cái Nếu thất nha đầu không phải vì hiếu thuận hầu ra đi bách Việt Hiện giờ này tuổi Cũng nên cùng nàng mấy cái tỷ tỷ dường như thành thân sinh con Ngài ngẫm lại Liền tám nha đầu thập nha đầu đều đã thành thân Chính là A Dư đều tuổi này Lại không thành thân chỉ sợ sẽ cô phụ cảnh xuân tươi đẹp thấy nam dương hầu sắc mặt lãnh đạm, nàng nuốt một ngụm nước miếng liền tiếp tục nói thất nha đầu tự nhiên là thích đứng trong mọi tình cảnh tính tình chỉ là hầu ra nếu nàng hôn sự không vừa ý kia vứt cũng là hầu ra mặt nha ngươi nhìn chúng ai nam dương hầu liền nhìn nàng hỏi thất hoàng tử hắn đột nhiên hử cười một tiếng nhạc dương quận chúa bị này một tiếng cười đến cả người lạnh lẽo tỳ thiếp nghèo hèn sao dám leo lên thất hoàng tử đâu nàng liền châm chước nói Hầu ra ngài cảm thấy lục hoàng tử như thế nào. Lục hoàng tử đã từng cùng thập nha đầu nghị thân, ngươi hay là không biết. Nam Dương Hầu mở miệng hỏi. A Nguyên. Chuyện khi nào nhi. Như thế nào nàng cũng không biết. Nam Dương Hầu liền du mắt. Trong cung người biết đến không ít, vậy hạ đã từng viết thư cùng ta nhắc tới quá. Hán Thon dài hữu lực đốt ngón tay gõ trước mặt bàn, lãnh đạo mà nói, lâm gia đã ra một cái hoàng tử phi, như thế nào sẽ lại ra cái thứ hai. Thả lục hoàng tử đã từng cùng thập nha đầu nghị thân. Ngươi một cái làm thứ tỉ lại đi leo lên. Muốn mặt không cần. Hắn bất quá là nói mấy câu liền phủ quyết nhạc dương quận chúa đề nghị, ánh mắt lạnh băng lạnh lạnh, nhìn xác mặt không cam lòng nhạc dương quận chúa nói, hôm nay lời này, ngươi đều đã nghe thấy. Lục hoàng tử này hôn sự không được. Ngươi nếu là không nghe ta, ta sẽ không khinh tha ngươi. Hắn ánh mắt lạnh băng vô tình. Nhạc dương quận chúa chỉ cảm thấy chính mình tâm đều bị đông cứng. Thở không nổi, lại cảm thấy hít thở không thông cùng sợ hãi. Nàng trong ánh mắt đều nổi lên điểm điểm lệ quang. Tiễn thiếp đã biết. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà nàng trong mắt còn mang theo thật lớn không cam lòng. Lục Hoàng tử cùng A Nguyên nghị quá thân lại làm sao vậy? Dựa vào cái gì vì A Nguyên tâm tình cùng thanh danh, A Dư liền phải thoái nhượng. Thả A Dư như vậy hảo, nếu Lục Hoàng tử thích thượng A Dư, kia chẳng phải là giai đại vui mừng. Nàng trong lòng suy ý đồ xấu, bởi vậy ở Nam Dương Hầu trước mặt càng thêm ôn thuần, thấy nàng hiểu chuyện, Nam Dương Hầu cũng không hề nói cái gì đó. đại để hắn gần nhất mất mặt ném quá độ đều ở nghị luận sôi nổi nam dương hầu đây là ở khiêm hầu trên người tài đại té ngã nhưng mà quá không được mấy ngày có một kiện càng lệnh nam dương hầu bực bội chuyện này đã xảy ra khiêm hầu phủ truyền ra động tĩnh khiêm hầu tỏ vẻ chính mình đệ đệ tuổi xuân chết sớm ở phía dưới thập phần thê lương hắn có một biểu nguội chính là a la mẹ đẻ tới từ nhỏ cùng hoắc gia nhị lang tình cảm thâm hậu đã từng đính hôn nếu nam dương hầu đều đem hắn tiểu tiếp thi cốt cấp đơn độc ném khác đỉnh núi nhi đi. Hiển nhiên không cần này tiểu tiếp kia khiêm hầu đại nhân liền không khách khí mà nhặt đi. Một hồi minh hôn. Thành kiểu năm đó chưa cạnh nhân duyên. 264 đệ 264 trường. Nay liên quá vả mặt ta. Nam Dương Hầu mặt đều kêu khiêm hầu cấp chịu không có. Vô luận như thế nào, nay không thể đoạt nhân ra thứ nữ, lại đoạt nhân ra tiểu tiếp không phải. Mọi người đều cảm thấy Nam Dương Hầu trên đầu đại khái đến có chút lũ. Thả càng gọi người khiếp sợ chính là... Chủ động đưa ra muốn giúp Nam Dương Hầu thiếp thất sửa cái gả, chính là A-la. Thứ nữ chính miệng yêu cầu, muốn đem nhà mình mẹ để đã chết xứng cấp một nam nhân khác. Này rốt cuộc là cái dạng gì thứ nữ nha? Quả thức không mắt thấy. Nam Dương Hầu tức giận đến chết khiếp, tức khác liền hướng khiêm hầu phủ đi. Khiêm hầu phủ thượng hôm nay vẫn là man náo nhiệt, á nguyên gần nhất lại ra tới chơi. Nhà nàng điện hạ gần nhất có trộm nhi uống bổ canh tư thế. Tĩnh Vương phi liền đặc biệt chi kỷ mà hòa hoãn một chút hai vợ chồng mỗi ngày ở túi ngủ lăn qua lăn lại tiết tấu, mang nhà mình điện hạ ra cửa nhi giải sầu, này một giải sầu, liền tán tới rồi khiêm hầu phủ đi lên. Nàng Mỹ tư tư mà cùng Hoắc Ninh Hương ngồi ở một khối hưởng thụ a la cho chính mình bưng trà rót nước ôn nhu, lại vội vàng dầu miệng nhỏ đi gặm Tĩnh Vương mặt kêu hắn không cần ghen, loại này trái ôm phải ấp yêu nàng trong lòng sung sướng cực kỳ. Bởi vậy đương nam dương hầu đâm vào cửa thời điểm, A Nguyên trên mặt còn mang theo đại đại tươi cười. Nam Dương Hầu là thật sự cười không nổi. Nếu nói A-la quá kế, bất quá là làm hắn trên mặt khó coi. Kia Nguyễn Thị đều đã chết, lại kêu A-la từ trong đất nhảy ra tới, đã chết còn muốn minh hôn một phen, này liền quá không cho Nam Dương Hầu mặt. Cũng quá không đem người để vào mắt. Hắn sát mặt xanh mét, đằng đằng sát khí mà vào cửa. Tĩnh vương chính túi đầu cùng nhà mình vương phi thân thân, thấy Nam Dương Hầu tới, chậm dại đứng dậy, đứng ở ngựa đầu xem hắn khiêm hầu ba người trước mặt. Lâm Hầu. Tĩnh Vương liền nhìn một đôi nắm tay niết đến gắt gao Nam Dương Hầu, lãnh đạo mà nói, không táo mà đến, đây là ác khách. Bất quá nghĩ đến Lâm Hầu cũng không lớn minh bạch cái gì gọi là lễ phép hai chữ. Hắn một phen liền ngăn chặn Nam Dương Hầu đánh lại đây nắm tay, thấy hắn đã tức giận đến hô hấp ruồn rập, hai mắt phiếm hồng, thậm chí đều mất đi lý trí dám đối với hoàng tử động thủ, liền biết Nam Dương Hầu lúc này là khí quá độ. Chỉ là lại nhướng mày nhàn nhạt hỏi, Lâm Hầu đây là ở tức giận cái gì? Nơi này là khiêm hầu phủ. Là hoác ra, liền tính lại tức giận, cũng thì ngươi. Hắn cong cong khỏe miệng. Khắc chế. Còn khắc chế cái giám A. Hảo sẽ nói nói mát. Nam Dương Hầu đáy mắt liền mang theo sát khí. Hoác Ninh Hương cũng dương mắt nhìn Nam Dương Hầu. Nay cơ hồ là Hoác Ninh Hương lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà xem cái này đem Nguyễn Thị nhét vào hầu phủ sung làm thiết thất, lệnh nàng hậm hực mà chết nam nhân. Hắn thực anh Tuấn, góc cạnh rõ ràng, là một loại nam tử thuần túy anh Tuấn, khí thế bức người. Chính là trừ bỏ này đó, Hoác Ninh Hương liền cảm thấy Nam Dương Hầu cũng bất quá như thế. Hắn ung dung mà đứng dậy, từ A la vội vàng cho chính mình phủ thêm một kiện thật dài áo lông trồn, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, ta đại khái biết, Lâm Hầu vì sao mà đến. Chỉ là chuyện này, buồn cùng Lâm Hầu không quan hệ. Hắn cười cười, thấy Nam Dương Hầu lạnh băng mà nhìn chính mình, liền hơi hơi nhúng mày Nếu ta không có nhớ lầm, lệnh tại hạ biểu nội dịch ra Lâm ra phần mộ tổ tiên, lệnh nàng không được an táng Lâm ra, vứt bỏ nàng. là lâm hầu nam dương hầu hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động lam thiếp đứng đắn hôn thư đều không có tại hạ biểu muội phảng phất cũng không có nhất định nói là lâm ra người bằng chứng một cái thiết thất tự nhiên không có hôn thư cũng không có thượng cái gì đứng đắn ra phả bởi vậy hoác ninh hương phá lệ đúng lý hợp tình mà nói bởi vậy lâm hầu nếu đã vứt bỏ nàng nàng liền cùng lâm ra không có gì quan hệ cô hồn giã quỷ thôi sao thật sự tại hạ nhị đệ cũng đồng dạng là cái cô hồn giã quỷ Ngày sau bọn họ ở phía dưới lẫn nhau nâng đỡ, kỳ thật cũng là một cọc lương duyên. Tuấn Mỹ ưu nhã nam nhân liền cười đến phá lệ tốt đẹp. Lâm Hầu Ngài ở so đo cái gì đâu. Bọn họ đều đã chết, chẳng lẽ ngươi còn không chịu bông tha bọn họ. Nàng sinh là người của ta, là là ta quỷ. Nam Dương Hầu áp lực phẫn nộ, khoe mắt lạnh băng mà thấp giọng nói. Nàng cũng không là người của ngươi. Hoác Ninh Hương liền nhàn nhạt mà nói. Nàng cho ta sinh A Nguyên, chẳng lẽ còn không phải ta người. Nhưng nàng cho ta đệ đệ sinh Ala Thấy nam dương hầu hai mắt đỏ đậm mà nhìn chính mình, hoác ninh hương dương mắt, hàm chứa vài phần lạnh băng châm chọc nhìn hắn, chậm rãi nói, Lâm hầu, ngươi đến ở ta đệ đệ phía sau bài. Năm đó, ngươi có lẽ bảo vệ nàng an nguy, lệnh nàng có thể đem a -la nuôi lớn. Chỉ là ta lại thường thường sẽ tưởng nếu ta biểu mội không có bị ngươi mang nhập hầu phủ bên trong, kỳ thật nàng chỉ cần chờ ta, ta nhất định sẽ ở trước tiên liền tìm đến nàng. Lúc ấy hắn đã bắt đầu hướng Bình Ninh công chúa biệt thự đi. Tuy rằng Nguyễn Thị đã từ nơi đó thoát đi, chính là Hoác Ninh Hương như vậy thận trọng như phát người, luôn là sẽ tìm được Nguyễn Di Nương tung tích. Chỉ cần hắn tìm được nàng, liền tuyệt không sẽ lại kêu nàng ăn một chút khổ. Chính là Nam Dương Hầu làm cái gì? Hoặc ra chẳng lẽ đều là một đám không biết cảm ơn mặt hàng? Ngươi biết lúc trước ta? Ta biết được thực. Ngươi muốn nàng, chính là biểu mội lại không phải một cái đứng núi này trông núi nọ. Thấy anh Tuấn ôn nhu nam nhân liền thần hồn điên đảo nữ tử. Ngươi nhất định hoa rất nhiều thủ đoạn, phát hiện nàng trong lòng chỉ nhớ rõ ta đệ đệ hoác hiện. Hoác Ninh Hương nhắc tới tên này thời điểm, Nam Dương Hầu trên mặt đột nhiên giữ tận lên. Hoác Ninh Hương lại chỉ coi như không có thấy, tiếp tục hòa thanh nói, nàng đối hoác hiện nhớ mãi không quên, có lẽ còn sẽ cùng ngươi bảo trì khoảng cách, sẽ phòng bị ngươi, cảnh giác ngươi, e sợ cho ngươi trong lòng cất giấu đối nàng cái gì tâm tư. Nàng đại khái còn sẽ cầu mạng ngươi người ở Bình Ninh công chúa phủ biệt tự trở, bởi vì nàng tin tưởng ta sẽ đi tìm nàng. Đương nhiên, ngươi đại có thể nói không thấy ta bóng dáng, còn có thể hù dọa nàng nói, nàng người nhà đang ở ngoại nơi nơi tìm nàng, muốn rơi xuống nàng này một thai, tiêu nàng không cần đi ra ngoài. Đó là ngươi đối ngoại nói chính mình nhiều một cái ngoại thất thời điểm. Hoắc Ninh Hương nói, lệnh Nam Dương Hầu nghiến răng nghiến lợi. Ba bá, A Nguyên liền thấy Nam Dương Hầu một bộ bị nói chúng tâm sự bộ dáng. kiếp sợ mà nhìn hoắc linh hương hắn thế nhưng có thể đoán được nhiều như vậy thoạt nhìn còn không có đoán sai người kiên nhẫn mà chờ chờ đến biểu muội sinh hạ a la đại khái liền phải đối nàng nói hoắc linh hương tuấn mỹ trên mặt rốt cuộc lộ ra rõ ràng hận ý ngươi đối nàng nói nếu là không từ ngươi ngươi liền giết nàng nữ nhi đúng không cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn nhìn như mềm mại kỳ thật một cây gân quật cường vô cùng biểu muội vì cái gì sẽ hủy thân nam dương hầu Bởi vì hắn lấy A-la-guy nàng. Lâu như vậy tới nay, chỉ cần nghĩ đến là cái dạng này chân tướng, hoặc Ninh Hương cũng chỉ cảm thấy đau lòng đến lợi hại. Hắn trước mắt huyết lệ, lại không biết nên đối ai nói khởi. Thẳng đến hôm nay, Nam Dương hầu thế nhưng còn có mặt nguôi đến hắn trước mặt tới muốn cái cách nói. Muốn cái gì cách nói? Còn có cái gì cách nói? Ta không rõ ngươi đang nói chút cái gì. kia bất quá là cái nữ nhân, còn không phải hoan bích, ta như vậy thân phận, muốn cái gì nữ nhân không có. Nam triều quận chúa đều dễ như trở bàn tay, vì cái gì nhất định phải hao tổn tâm cơ làm như vậy nhiều sự. Ngươi thật là ý nghĩ kỳ lạ. Nam dương hầu hô hấp đều cơ hồ dừng lại một cái trước mắt, lúc này mới chậm rãi nhìn câu môi cười hoắc ninh hương nói, hoắc hiện nữ nhi đã sớm đã chết. Nàng đã chết nữ nhi, tâm như cho tàn, là ta đem nàng mang nhập trong phủ hảo sinh an ủi, lệnh nàng mặt hắn ra, nguyện ý gả cho ta. Hắn ánh mắt dừng ở A-la trên người, một lát mới vừa rồi tiếp tục nói, A-la quá kê cho ngươi. đã là ta lớn nhất điểm mấu chốt chính là nguyễn thị ngươi đi cáo trạng đi ngươi liền đi bệ hạ cáo ta một trạng nói ta đem ta biểu muội cùng nhị đệ minh hôn xem bệ hạ có thể hay không trách phạt ta hoắc ninh hương hơi hơi mỉm cười hòa thanh nói chỉ là ta chỉ nghe nói người chết có minh hôn nhưng không có nghe nói qua minh hôn còn có thể hòa ly liên tính có thể hòa ly nói vậy cũng không về dương gian đế vương quản muốn đã minh hôn xong nguyễn thị cùng hoắc hiện hòa ly kia chính mình lao cổ đi theo Diêm Vương cáo trạng, cầu Diêm Vương cấp phát cái từ bi phán cái hòa ly hảo. Khiêm hầu đại nhân là cái hiểu lý lẽ người, bởi vậy cũng hy vọng người khác đồng dạng hiểu lý lẽ, cảm giác được trước mặt này nam nhân hơi thở không xong liền càng thêm mỉm cười nói, bất quá lâm hầu, liền tính là ngươi đi gặp Diêm Vương, Diêm Vương cũng phải hỏi hỏi biểu bội có nguyện ý không cùng ta nhị đệ hòa ly, một lần nữa gả cho ngươi, có phải hay không? Khiêm hầu, ngươi không cần khinh người quá đáng. Đương nhiên. Ngươi nói biểu nội tâm duyệt với ngươi. Nếu như vậy tự tin, liền chạy nhanh đi chết một lần, một lần nữa đoạt ta biểu nội A. Nam Dương Hầu hoàn toàn không thể tưởng được, trên đời này thế nhưng còn có như vậy người vô sỉ. Hắn chỉ cảm thấy phế phủ chi gian đều phải bị tức giận đến nổ mạnh. Tĩnh vương che chở Hoác Ninh Hương đứng ở Nam Dương Hầu trước mặt, liền cảm thấy hoác gia năm đó bị mãn môn sao chạm gì đó. Có thể hay không là Hoác Ninh Hương này một chương phá miệng đắc tội quá nhiều người. Ai có thể nhẫn được giá hỏa này trào phúng? Nói rất đúng. Ba Ba nói rất đúng. Một bên còn có cái tiểu cô nương ở kỷ kỷ hoa hoa cấp khiêm hầu vỗ tay, đặc biệt mà ngoan ngoãn. Nam Dương Hầu đột nhiên nhìn về phía A Nguyên. A Nguyên đối Nam Dương Hầu lộ ra thù hận biểu tình. Cái này biểu tình lệnh Nam Dương Hầu hơi hơi sướng sốt. ngươi không cần tin tưởng hắn nhìn A Nguyên mở miệng, lại thấy này tiểu cô nương đã một đầu vùi vào A la trong lòng nước đi, phảng phất cái gì đều không muốn nghe Nam Dương Hầu nói chuyện. Ở chỗ này chính là hắn dưới gối hai cái thứ nữ Chính là kia ánh mắt, lại là đang xem kẻ thủ giống nhau mà nhìn hắn Nam Dương Hầu giật giật khoe miệng Cái gì đều nói không nên lời Lại khống chế không được cao lớn thân hình run dậy Hồi lâu lúc sau mới vừa rồi đối thoát Ninh Hương trầm giọng nói Cái gọi là minh hôn, bất quá là hai cái bài vị Chính là ta cùng với nàng lại bất đồng Nàng tôn tại thời điểm, như vậy nhiều năm Chỉ có ta một người nam nhân Hắn nói xong lời này, lại nhìn nhìn A Nguyên Khủng hắn đối A Nguyên làm khó dễ A la vội vàng đem A Nguyên thu ở chính mình trong lòng ngực. A Nguyên liền thấp thấp mà hừ một tiếng. Nam Dương Hầu đã sớm không phải nàng cha, nàng không cần cố kỵ cái gì cho má thanh danh, liền còn phải đối hắn thỏa hiệp. Bởi vậy, đương Nam Dương Hầu xải bước mà đi rồi, A Nguyên mới vừa rồi đem chính mình đầu nhỏ từ tỉ tỉ trong lòng ngực nâng lên tới. Nàng xoa xoa chính mình tiểu cổ, liền cảm thấy chính mình gần nhất phá lệ mà không thoải mái, phảng phất là cả người không tính nhi, làm cái gì đều có chút ái mệt nhọc. Lúc này nàng liền mềm mại mà ghé vào một bên túi người ôm lấy chính mình tĩnh vương trong lòng ngực, mắt trông mong mà nhìn mới vừa rồi một câu một câu kêu nam dương hầu sắc mặt liền cùng thấy quỷ dường như Hoác Ninh Hương, tò mò hỏi, bà bà muốn hay không đem di nương thi cốt cùng nhị, nhị bá bà an táng ở một chỗ A. Hoác Ninh Hương mất công, còn không phải là vì hợp táng. Chờ một chút. A la liền ở một bên nhíu mày nói. Vì cái gì còn phải đợi. A nguyên thực lo lắng đêm dài lắm ngộng Cũng không biết là làm sao vậy. Ta này trong lòng cảm thấy quái quái. A-la cũng nói không rõ. Nàng thấy hoác ninh hương như suy tư gì, liền vội vàng đối hoác ninh hương nói, bá bá cũng không cần lo lắng. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, chính là người ta cũng không phải ăn chay. Nếu hắn muốn nháo cái cá chết lưới rách, ta cũng từ hắn. Tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vài phần sắc khí, a Nguyên vội che lại tỉ tỉ tay cùng nàng cùng chung kẻ địch. Thấy nàng ngoan ngoan ngoan, ngoan bộ dáng, A-la liền câu môi chạm chạm nàng gương mặt. Tĩnh vương liền ở một bên cảm thấy này hân vinh bá thật là đặc biệt chẳng ghét, này luôn là thân nhà hắn vương phi là mấy cái ý tứ. Thả nhân hoác ninh hương đã viên mãn, bởi vậy cũng không thèm để ý A-la kéo dài chút thời điểm lại hợp táng Nguyễn Di-nương cùng chính mình đệ đệ. A-nguyên e sợ cho Nam Dương Hầu vào cung cáo trạng, dành trước một bước liền tới hoàng đế trước mặt ác nhân trước cáo trạng. Phu hoàng ngài nói trên đời này còn có như vậy đạo lý không có. Nàng xoắn hoàng đế và táo liền thút tha thút thít nước nở mà nói, Di-nương là chính hắn từ bỏ. Ném ở Tây Đảo Sơn kêu ta khái nhiều năm không quan, không biết lửa ta nhiều ít nước mắt. Hiện giờ bất quá là chúng ta tỉ muội đáng thương di nương dưới mặt đất Thê Lương. Phu Hoàng cũng biết một người nhi trôn dưới đất nhiều tịch mịch đã bởi vậy mới nghĩ, tỷ tỷ của ta cấp hoắc ra nhị bá dập đầu làm nữ nhi, lại quản di nương kêu mẫu thân, kia không phải đã là người một nhà sao. Bất quá là minh hôn một chút, danh chính luôn thuần thôi, vì cái gì còn phải có như vậy nhiều đồn đại vớ vẩn đâu. Hoàng đế hự hự, rốt cuộc phát hiện. Nhìn như thuần trắng tốt đẹp tha la, nàng cũng thật không phải đèn cạn dầu a Đương nhiên, trước mắt này tiểu cô nương cũng không phải. Cái này kêu hắn như thế nào trả lời đâu. Chuyện này các ngươi đều đã làm xong rồi, cũng coi như là được như ước nguyện. Nam Dương Hầu cũng không cùng các ngươi so đo, ngươi cũng coi như đi, à. Hắn liền hống a nguyên kêu nàng đem Nam Dương Hầu cấp bung thà. Chính là hắn khí thế hung hùng ta rất sợ hãi nha. Béo hồ ly liền che lại miệng nhỏ đáng thương vô cùng mà nhỏ giọng nhi nói. Bá bá mặt mũi trắng bệnh. Hoàng đế túi đầu giả chết. Hắn không tiện phát biểu bình luận. Bất quá như thế nào Nam Dương Hầu đột nhiên vì một cái tiểu thiếp như vậy phẫn nộ. Thật là thấy quỷ. Đừng sợ, nếu sợ, phụ hoàng che chở ngươi. Hoàng đế vẫn là không bỏ được, thấy A Nguyên đáng thương, mặt sao nhi trắng bệnh, lại nghĩ đến Nam Dương Hầu cũng man xui xẻo, nghĩ nghĩ liền nghĩ ra một cái cực hảo chủ ý tới, liền đắc ý rào rạt mà đối A Nguyên nói, chuyện này, nếu chấm vẫn là bất công A Hương. kia chỉ sợ ngươi nhị thuốc trong lòng càng không qua được, ngày sau ngầm lại bào hoác ra phần mộ tổ tiên sỉ hơi gì đó. Hắn một lòng hóa giải căng qua, liền tiếp tục nói, A Hương làm được cũng không sai, chỉ là thủ đoạn kịch liệt một ít. Tính, chuyện này dừng ở đây, chấm tới cứu văn miêu bổ. Ngại như thế nào cứu văn A? A Nguyên cảnh rất hỏi. Hoàng đế bệ hạ liền lộ ra một cái chi châu nắm, hết thảy đều ở không nói gì thâm thúy tươi cười. Hắn nhất A Nguyên chấp trước mắt, thần thần bí bí mà nói. Sơn nhân tự có rượu kế, hắn húng vẻ mặt nghi hoặc mờ mịt tiểu cô nương đi rồi, lúc này mới bước dồn quấn hổ trồn vương bắt bước qua hoàng hậu trước mặt, ngây nô cười sau một lúc lâu, lúc này mới ở hoàng hậu vô ngữ ánh mắt cười ha hả mà nói, A Nguyên rốt cuộc là thần cận trẫm, này một có cái khó giải quyết việc, đầu một cái nghĩ đến chính là trẫm, trẫm cũng thật cao hứng, hắn một bộ bị làm trâu làm ngựa còn rất vui bộ dáng, đã kêu hoàng hậu cười. Hoàng hậu đã sớm biết gần nhất A Nguyên tỷ mọi đều làm chuyện tốt gì nhi, liền cười nói. Kỳ thật hai đứa nhỏ vẫn chưa nói sai. Bậy hạ, Nam Dương Hầu thậm chí không chịu đem Nguyễn Thị táng nhập phần mộ tổ tiên, này tự nhiên đại biểu Nguyễn Thị không bị hắn thừa nhận. Từ xưa đến nay, thế thất còn có tái giá vừa nói, càng không nói đến tiếp thất. Cho nên trong quyết định ban thưởng hai nhà từng người một ít đồ vật, xử lý sự việc công bằng, chuyện này liền đi qua. Hoàng đế liền đạm nhiên mà nói. Thứ gì? Hoàng hậu vội vắng hỏi. Hoàng đế cao thâm khó đoán mà cười. Mấy ngày sau Khiêm hầu phủ trước cửa bị hoàng đế bệ hạ ban cho một bàn nhi phô đỏ thấm khăn trải bàn nhi chúc mừng cơm làm cho sợ ngây người. Cùng lý, Nam Dương hầu nhìn thấy hoàng đế ban thưởng cho hắn gì đó tâm tình, cũng không đủ vì người ngoài nói. Hoàng đế bệ hạ ban cho chính mình âu yếm trung thành thần tử 18 cái mỹ nhân nhi. 265 đệ 265 trương Lão thái thái. Nam Dương hầu phu nhân khóc lóc liền hướng ninh quốc công trong phủ tới. Hoàng đế lần này cũng quá vả mặt. Tiến gây hoa phi. Nhiều như vậy Mỹ Nhân Nhi đứng ở Nam Dương Hầu Phu Nhân trước mặt cung cung kính kính mà cấp dập đầu, ai có thể nhận được a Nam Dương Hầu Phu Nhân vốn là nhân trượng phu vô tình tâm sinh thương cảm, kia tâm linh thượng bị thương chưa kết thúc, đã kêu này một cái kinh thiên xét đánh cấp đánh bại. Nàng là thật sự không nghĩ tới, có một ngày Nam Dương Hầu trong phủ cơ thiếp, thế nhưng là hoàng đế cấp ban cho. Thái Phu Nhân nghe Nam Dương Hầu Phu Nhân tiếng khóc, liền đau đầu đến xoa xoa giữa mày. Có thể làm luôn luôn kiêu ngạo Nam Dương Hầu Phu Nhân đều khóc ra tới. Có thể thấy được hoàng đế lúc này là cỡ nào tạo nghiệt. Chỉ là nhân gia hoàng đế kỳ thật thật sự man săn sóc. Cấp đi Nam Dương hầu một cái chết đi thiếp thất cho nhà hán A Hương đệ đệ đương tức phụ nhi. kia hoàng đế bệ hạ liền thân thủ bồi mười mấy sống sờ sờ Mỹ nhân nhi cho chính mình sủng ái thân tử. Đây cũng là bất phụ như lai bất phụ khanh không phải. Nói vậy hoàng đế giờ phút này còn Mỹ tư tư. Nếu là bệ hạ ban cho, ngươi cũng chỉ có thể thu. Nếu không có thành vương phi như vậy bưu hán tác phòng. Dám đem thành vương đạp lên dưới lòng bản chân đồng quy vu tận năng lực, vậy chỉ có thể nghẹn khuất mà đem này Mỹ Nhân Nhi nhóm cấp đón vào trong phủ. Chỉ là kêu thái phu nhân nói, Nam Dương Hầu phu nhân cũng không cần như vậy đau lòng khóc thút thít Rốt cuộc Mỹ Nhân là an, chính là Nhi tử muốn hay không đi ngủ, đó là một cái khác vấn đề. Từ xưa đến nay, chẳng lẽ này đó Mỹ Nhân Nhi đều nhất định phải làm cơ thiếp sao? Hoàng đế cũng không có minh xác nói này Mỹ Nhân là làm cơ thiếp vẫn là làm nô tỉ Thái phu nhân nhìn nằm ở chính mình trước mặt con dâu, liền Hoa thanh nói, nam nhân nếu là muốn mỹ nhân, không cần bệ hạ ban, chính hắn là có thể được đến. Nếu hắn hiện giờ không có cái này tâm, kia mười mấy mỹ nhân cũng bất quá là bài trí thôi. Người không bằng hào phong chút, gọi người nhìn hiền lương chút, hảo sinh đem kia mấy cái cơ thiếp đều giản xếp hảo chính là. Nàng đây là lời từ đáy lỏng. Đã có thể có cực hảo thanh danh, lại sẽ kêu người ngoài vô pháp nhi xem nam dương hầu phu nhân chê cười. Bằng không này trong kinh muốn nhìn Nam Dương Hầu phu U nhân xấu mặt thế gia nữ quyến, chỉ sợ cũng không ít. Nam Dương Hầu phu U nhân bên ngoài biểu hiện đến càng thống khổ, bất quá là gọi người nhìn cái việc vui, thân giả đau thủ giả mau thôi. Nam Dương Hầu phu U nhân liền yên lặng rơi lệ. Nàng không thể minh bạch, vì cái gì bà bà sẽ đối nàng nói nói như vậy. Rõ ràng đã từng đối Nam Dương Hầu thiếp thất không giả sát thái, là bà bà. Đệ mội trước đừng thương tâm. Ninh quốc công phu U nhân hiện giờ đều ghê tởm chết Nam Dương Hầu. Hoác Ninh Hương suy đoán hỏi ra khẩu, quay đầu lại A Nguyên liền trong lòng khó chịu mà cùng mâu thân nói. Nghĩ đến năm đó thế nhưng còn có như vậy nội tình, Ninh Quốc công phu nhân vào lúc ban đêm cũng chưa ăn cơm, ghê tẩm đến muốn mệnh. Hiện giờ nàng chỉ cảm thấy xem Nam Dương Hầu liếc mắt một cái cũng không được. Nếu nói cái gì gọi người mặt thú tâm, Nam Dương Hầu liền có chút ý tứ này. Rõ ràng sinh đến anh Tuấn lỗi lạc, chính là này chú em khoác ra người hắn không làm nhân sự nhi. Nguyễn Thị nếu đã từng thật sự trải qua quá này đó. Ninh quốc công phu nhân liền che miệng nhíu nhíu mày. Nguyễn Thị nếu là như thế này thống khổ còn có thể nỗ lực sống sót, vậy thật sự là một phen từ mẫu tâm. Đối Nguyễn Thị tôi nói, đã chết mới là giải thoát. Nhưng nàng lại biết, nếu là chính mình đã chết, hai cái nữ nhi liền thành vô căn lục bình. Bởi vậy nàng mới có thể dễ rủa không chịu đi tìm chết, thẳng đến chính mình đến cuối cùng ngao không đi xuống. Muốn ta nói, nhị đệ làm được cũng quá sai rồi chút. Ninh quốc công phu nhân theo lý, vốn không nên nói nói như vậy. Rốt cuộc nàng làm tẩu tử nếu nói loại này lời nói, luôn là sẽ lệnh người không vui. Chính là nàng thật sự là nhịn không được, liền đối dương dương ghé mắt xem ra nam dương hầu phu nhân nhẹ giọng nói, khiêm hầu đem nhị đệ chất vấn đến á khẩu không trả lời được, nhị đệ đã từng làm cái gì, hắn trong lòng hiểu rõ. Nếu đã từng đoạt người khác thế tử, kia hiện giờ nhân ra muốn cưới trở về, cũng không có gì không ổn. Bệ hạ hiện giờ, tuy rằng có đối nam dương hầu phủ nhiều ít không vui ý tứ, chính là đệ muội. Hiện giờ nhị đệ gặp hết thể nhục nhã cùng cười nhạo, chẳng lẽ không phải năm đó nhị đệ làm sai sự lúc sau, lưu lại hậu quả xấu? Nàng cảm thấy đây đều là Nam Dương hầu báo ứng. Vô luận là A La tỷ muội đối Nam Dương hầu căm hận, còn có Nguyễn Thị trở về hoác ra lệnh Nam Dương hầu phủ hổ thẹn, vẫn là hoàng đế này cái gọi là xử lý sự việc công bằng, đều là báo ứng. Nếu năm đó hắn không có đã từng thương tổn Nguyễn Thị sâu vô cùng, cũng sẽ không có hiện giờ kết quả. Tẩu tử ngươi như thế nào có thể nói như vậy nói mát? nam dương hầu phu nhân cũng không dám tin tưởng mà nhìn lời nói khắc nghiệt ninh quốc công phu nhân ai mới là người một nhà chẳng lẽ nhân khiêm hầu ở trước mặt bệ hạ được sùng ái thảo thái tử thích bởi vậy tẩu tử liền đã quên ai mới là lâm ra người nam dương hầu phu nhân lau một phen nước mắt bỗng nhiên đứng lên ở ninh quốc công phu nhân kinh ngạc ánh mắt cười lạnh nói chỉ là tẩu tử cũng không cần quá đắc y a là kia nha đầu vào khiêm hầu phủ lại như thế nào nàng hiện giờ thanh danh còn dễ nghe không thành không sợ người lạ phụ Bất kính mẹ cả. Chẳng lẽ nàng nàng chỉ cảm thấy a la tỉ muội hiện giờ nghĩ đến, lệnh người chán ghét đến tột đỉnh. Thời trẻ, nàng như thế nào nhìn không ra, này hai chị em là cái dạng này nha đầu. Đủ rồi. Thái phu nhân thấy nàng càng nói càng kỳ cục, tức khắc giận dữ. Nàng dùng sức vô án, tức giận nói, ngươi hồ đồ. Ngươi tẩu tử chẳng lẽ mấy năm nay đối với ngươi không phải moi tim đào phổi. Như thế nào, lão nhị làm như vậy chuyện này, còn thành chúng ta không phải. thời trẻ ta thấy ngươi còn có vài phần kiên cường như thế nào hiện giờ ngươi ngược lại như vậy hồ đồ nàng thất vọng mà nhìn con thứ tức thấy nam dương hầu phu nhân mỹ mạo trên mặt lộ ra vài phần khiếp sợ chỉ cảm thấy hô hấp đều không thông thuận nhẫn mại đối nàng nói chuyện này cùng a la a nguyên không có nửa phần quan hệ năm đó chuyện xưa nếu khiêm hầu nói đều là thật sự kia nguyễn thị mẹ con mới là người bị hại một nữ nhân ủy thân chính mình không yêu nam nhân ngươi cũng là nữ nhân Người vô vô chính mình tâm hoa tử hỏi một chút chính mình tâm. Người có thể hay không nhẫn mại? Đều thái phu nhân nói, nếu thật sự năm đó là cái dạng này chân tướng, nàng ngược lại muốn bội phục nguyễn thị. Như vậy cứng cỏi nữ tử, nhìn như suy nhược, chính là lại nỗ lực mà che chở chính mình nữ nhi. So Nam Dương Hầu phu nhân mạnh hơn nhiều. Ai sẽ không thích hầu gia? Nam Dương Hầu phu nhân không nghĩ tới, luôn luôn đối chính mình phá lệ ấm áp yêu thương, thời trẻ nhân cảm thấy đối chính mình hổ thẹn bà bà. thế nhưng sẽ lớn tiếng quát lớn chính mình nàng nước mắt tức khắc liền lăn ra tới bất quá là kia hai cái nha đầu Người đương hắn là người gặp người thích không nghĩ tới liền có người không ăn hắn kia một bộ đều tưởng các ngươi trong phủ nhạc dương như vậy tiện nhân không thành thái phu nhân vốn là không phải một cái hảo tính tình từ năm đó a nguyên nhập phủ nàng luôn là lạnh một khuôn mặt nhiều năm mới bị cảm động cứu vãn sẽ biết nàng đối nam dương hầu phu nhân ấm áp bất quá là nghĩ nhi tử xin lỗi con dâu Chính là nhược nhi tức chính mình không hiểu sự, nàng cũng sẽ không khách khí. Năm đó lâm tam thái thái chẳng lẽ còn thiếu ai mắng không thành. Đừng đem ngươi nam nhân sai, đều đẩy đến người khác trên đầu đi. Mấy năm nay hai cái nha đầu đối với ngươi còn chưa đủ cung kính. Ngươi cũng liền biết miết mềm quả hồng. A là đối với ngươi như thế nào? A nguyên chẳng lẽ đối với ngươi còn không cần tâm? A rảo A hình mấy năm nay ở kinh thành, chẳng lẽ A nguyên không phải vì các nàng buôn tẩu đi lại? A đường ở phía nam nhi? Á la chẳng lẽ không có che chở hắn quá? Được nhân ra chỗ tốt, ngươi trái lại chỉ trích nhân ra, bất quá là bởi vì các nàng chưa bao giờ thường tổn quá ngươi, bắt nạt kẻ yếu thôi. Có năng lực, ngươi chỉ vào nhà ngươi nam nhân kia mang đi, ngàn sai vạn sai, đầu sỏ gây tội chính là hắn. Lao thái thái. Nam Dương hầu phu nhân liền kêu thảm một tiếng. Như vậy hai cái tiểu cô nương, liền tính là một khối cục đá, kia nhiều năm như vậy cũng nên ấp nhiệt. Ngươi tử trước đối A Nguyên không giả sát thái A Nguyên chưa bao giờ ghi tạc trong lòng, chính là ngươi cảm thấy A Nguyên dễ khi dễ. Những lời này, Thái Phu Nhân kỳ thật nghẹn rất nhiều năm. Bất quá là đã từng nàng đáng thương Nam Dương Hầu Phu Nhân tình mịch, có trượng phu cùng không có trượng phu không có gì khác nhau, bởi vậy nỗ lực nhẫn mại. Nhưng mà lại nhẫn mại, cũng nhịn không được. Nam Dương Hầu Phu Nhân chạy đến Ninh Quốc công phủ chỉ trích xong cái này, chỉ trích cái kia, ai có thể nhẫn được. Ta cũng nói thật cho ngươi biết, chuyện này nhi, ngươi khóc đến ta trước mặt cũng vô dụng. thái phu nhân thấy con thứ tức đã rơi lệ đầy mặt nỗ lực hô hấp mới vừa rồi áp lực trong lòng tức giận lạnh lùng mà nói bệ hạ ban cho người ngươi muốn đoán hận liền đoán hận hai cái một cái là ngươi nam nhân một cái là bệ hạ thiếu dính líu người khác có năng lực ngươi liền lộng chết kia mấy cái yêu tinh không năng lực ngươi đã kêu kia mấy cái yêu tinh dẫm lên sinh hoạt dùng sức mà chuyển trong tay phật Châu bình phục trong lòng tức giận thái phu nhân liền híp mắt tiếp tục nói ta cũng mặc kệ ngươi sau này như thế nào quá như thế nào quá như thế nào quá? người nhi nữ đều lớn như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta tới giáo ngươi như thế nào sinh hoạt? Kỳ thật đây mới là bà bà này trước nghiệp luôn luôn phong cách. Chính là nam dương hầu phu nhân cũng đã nghe ở. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ thấy không rõ trước mắt kia đã trở nên giả mua lao thái thái. Nàng bà bà, có như vậy khắc nghiệt sao? Nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều vỡ nát. Trong khoảng thời gian ngắn, này trên trời dưới đất, phảng phất không còn có một người. Là chính mình dựa vào. Trở về đi. Các ngươi hầu ra hiện giờ, nói vậy thực cần phải có người an ủi. Hoàng đế này nhìn như không nghiêng không lệnh, kỳ thật là thiên giúp khiêm hầu. Nam Dương hầu trong phủ không xanh mượn, đây là nhiều ít sống sờ sở mỹ nhân nhi đều không thể chữa khỏi bị thương A. Thái phu nhân hiện giờ, thật sự là không còn có tâm tình nói cái gì. Nhật tử đều là chính mình quá ra tới, nàng đã che chở Nam Dương hầu phu nhân nhiều năm như vậy, chính là con dâu vì cái gì còn không có tiến bộ. Đem hết thể đều giận chó đánh mèo ở hai đứa nhỏ trên người, nay không phải càng sống càng đi trở về sao. Nam Dương Hầu phu nhân xoay người liền khóc lóc đi rồi. Thấy nàng đi rồi, thái phu nhân trần chờ một chút, liền đối ninh quốc công phu nhân nhẹ giọng nói, nếu khiêm hầu nói chính là thật sự, A Nguyên chỉ sợ ở trong lòng không dễ chịu. Ngươi là mẫu thân của nàng, gần nhất nghĩ nhiều nàng chút. Không cần kêu nàng về nhà mẹ để quá thường xuyên, tuy không người để ý, chỉ là ta nghĩ A Nguyên hồi lâm ra tới luôn là không dễ chịu. Nàng nho nhỏ hài tử, đâu chịu nổi như vậy suy sụp. A Nguyên luôn luôn là kiểu dưỡng lớn lên, chỉ sợ nhân sinh bên trong thống khổ nhất sự tình, chính là Nam Dương hầu một việc này. Nàng đâu chịu nổi như vậy thương tổn. Thái phu nhân liền thở dài một hơi. Ngươi nhiều đi Tĩnh vương phủ đi xem A Nguyên. Ngài yên tâm, con dâu biết. Thấy Ninh Quốc công phu nhân cung cung kính kính mạ ứng, Thái phu nhân lúc này mới than một tiếng. Cũng, cũng đi xem A La. Luôn là chúng ta lâm ra thực xin lỗi nàng. Ninh quốc công phu nhân dương mắt kinh ngạc nhìn thái phu nhân liếc mắt một cái. Đúng vậy. Thái phu nhân phảng phất trong nháy mắt liền giàn nua rất nhiều. Này hai đứa nhỏ nhật tử quá đến khổ. Ngươi đừng nhìn ngươi kiểu dưỡng a nguyên, từ nhỏ nhi đem nàng phùng ở lòng bàn tay nhi, chính là này trong lòng, nàng trong lòng là có vết thương. Thái phu nhân liền rũ mắt chậm dai nói, từ nàng đối với ngươi đệ mội cùng đại a đầu nhị nha đầu thái độ liền biết, thật cẩn thận, cảm thấy xin lỗi các nàng. bất quá là bởi vì cảm thấy chính mình cái này làm thứ nữ là ngươi nhị đệ ghét bỏ mẹ cả lúc sau kết quả nàng khổ sở trong lòng đâu chỉ là nàng không nói ta cũng không hảo cùng nàng nói điểm nhi cái gì đại a đầu nhị nha đầu đều là có lương tâm hài tử còn chưa tính chính là ngươi nhìn xem ngươi đệ muội ninh quốc công phu nhân lần này cự tuyệt lại vì nam dương hầu phu nhân nói tốt hiện giờ kêu các nàng biết chân tướng kêu các nàng tỉ muội a la nhiều năm như vậy đối nam dương hầu phủ ngày tết tất nhiên nghị hạ lễ A nguyên đối đại A đầu tỉ mọi môi tim đào phổi, này quả thực liền cùng chê cười giống nhau. Các nàng nếu trong lòng có khí, ngươi không cần cùng các nàng so đo. Đáng thương. Thái phu nhân liền vỗ chính mình thủ đoạn nói, chỉ là các nàng quá hiểu chuyện chút, ta nghĩ, chỉ sợ các nàng trong lòng cũng là hoan có đầu nợ có chủ, sẽ không theo chúng ta xa lạ, chỉ biết đối với ngươi nhị đệ tâm sinh đoán hận. Nay tuy rằng là hai đứa nhỏ tâm, chính là chúng ta không thể coi như đương nhiên. Ninh quốc công phu nhân liền lặng lặng mà nghe. Hồi lâu, nàng rũ xuống hai mắt của mình. Nếu này hai đứa nhỏ, lão thái thái, ngày sau đối nhị đệ. Hẳn là, loại cái gì nhân, đến cái gì quả. Thái phu nhân liền chậm rãi nói, chúng ta đều không cần lo cho. A la tỉ mội ngày sau cùng Nam Dương hầu phản bội, cũng là hẳn là. Thấy nàng là cái dạng này thái độ, ninh quốc công phu nhân liền khẽ gật đầu. Nàng lại khuyên thái phu nhân không cần quá mức đem việc này để ở trong lòng, lúc này mới thu thập một vòng. Mang theo rất nhiều bổ dưỡng đồ bổ hướng tĩnh vương trong phủ đi. Giờ phút này tĩnh vương phủ, thành vương phi vừa lúc cũng ở. Nàng tuy rằng là trường bối, chính là lại không tự cho mình là địa vị cao, thấy A Nguyên cử chính mình một lần thiệp nói là bị bệnh, liền vội vàng lại đây vân an. Lại là quan hệ thông gia, lại là trường bối, thành vương phi xem A Nguyên ánh mắt liền phá lệ từ ái. A Nguyên cũng thật là vẻ mặt thần sắc có bệnh. Nàng từ khiêm hầu phủ trở về nhà, liền bị bệnh. Nhất quán vô tâm không phổi. chưa bao giờ từng có suy sụp bởi vậy đương tao ngộ như vậy đại sự a nguyên bệnh đến cũng thực mau nàng bàn tay đại mặt càng thêm gầy ốm tái nhợt chỉ có một đôi xinh đẹp mắt to còn miễn cưỡng lộ ra vài phần thần thái thấy nàng bệnh đến như vậy lợi hại tâm sự nặng nề một bên a la chính khẩn trương mà cấp a nguyên dịch chăn, tĩnh vương trong tay nâng chén thuốc nhẹ giọng hống a nguyên ăn thuốc bổ, thành vương phi liền sửng sốt nàng cũng là xem a nguyên lớn lên chỉ cảm thấy a nguyên phảng phất trong một đêm liền trở nên nhiều vài phần áp lực trưởng thành Nghĩ đến gần nhất Nam Dương hầu phủ nháo ra chuyện này, thành vương phi liền trong lòng hiểu rõ nhi, nàng trên mặt bất động thanh sắc, chỉ mỉm cười nhìn A Nguyên ôn nhu nói, hôm kia ta đưa thêm mời, ngươi nói ngươi bị bệnh, ta liền lo lắng hỏng rồi. Thấy A Nguyên cong lên đôi mắt đối chính mình nhẹ nhàng cười rộ lên, nàng liền càng thêm mà hòa khí mà nói, trong phủ đầu, A Cẩn cũng lo lắng ngươi thật sự. Hiện giờ ta trở về nói với hắn, hắn tất nhiên là muốn phiền não. Các ngươi đánh tiểu nhi chính là tốt nhất bằng hưu. hắn trong lòng là đem người coi như bản thân. nói xong, nàng duỗi tay cấp Á Nguyên xoa xoa miệng. Á Nguyên vội vàng nói tạ, khởi động nửa bên nhi đơn bạc thân mình, dựa vào Tĩnh Vương cứng rắn trên vai. dựa vào tỷ tỷ đi. Tĩnh Vương một đại nam nhân ngạnh bang bang, có cái gì thú nhi? Á La vội vàng ở một bên nói, này cũng muôn tranh. Tĩnh Vương tức giận đến chết khiếp, đem Á Nguyên hương chính mình trong lòng ngược cân ấn. thấy này hai cái lại véo đi lên, Á Nguyên liền bất đắc dĩ mà cười. nàng trong lòng kỳ thật đã sớm không khí nhân nam dương hầu xem chuyện xấu nhi khí bị bệnh chính mình bất quá là thân giả đau thủ giả mau tiêu nam dương hầu chế rêu thôi nàng sau này nỗ lực cùng nàng tỉ tỉ quá đến càng tốt tiêu nam dương hầu tức chết mới tính xong chỉ là nàng nghĩ đến minh bạch nhưng mà bệnh tới như núi đảo bệnh đi như kéo tờ, nàng lần này tử bị bệnh muốn hảo lên thông thả thật sự tĩnh vương cùng a la đem nàng đường pha lê nhân nhi thủ nàng vải thiên đương nhiên cũng ở tĩnh vương vi trước giường khác vải thiên có cái gì hảo véo đâu hài hòa vương phủ ngươi ta hắn a bị tĩnh vương dùng sức mà cất vào trong lòng ngực a nguyên vội vàng ôm lấy nam nhân hữu lực eo tới làm chân an vừa nhấc mắt lại thấy nhà mình tỉ tỉ lộ ra một cái ảm đạm biểu tình nàng vội vàng lén lút mà tránh ở tĩnh vương trong lòng ngực đối cách đó không xa một đôi mắt đều dừng ở chính mình trên người mỹ nhân nhi dầu dầu chính mình nhỏ nhỏ, hôn gió chi a la lộ ra một cái nhợt nhạt lại diễm quang bắn ra bốn phía tươi cười tĩnh vương bỗng nhiên túi đầu A Nguyên ngẩng đầu, vô tội thả mờ mịt chân thành mà xem hắn. Thấy này hết thệ Thành Vương Phi. 266 đệ 266 chương, Này thoạt nhìn không giống như là bị bệnh. Ngược lại như là chân giấm hai chiếc thuyền, thuyền lại muốn viên. Thành Vương Phi liền chịu chịu khoe miệng. Kỳ thật, kỳ thật cũng không phải như vậy. Thấy Thành Vương Phi vẻ mặt vặn vẹo mà nhìn chính mình, phảng phất là đang xem một cái lựa gạt cảm tình hồ ly. A Nguyên liền túi đầu thật cẩn thận mà nói. Chỉ là muốn kêu mọi người đều vui vẻ một chút. Thật sự. Ngài tin ta. Nàng ho khan hai tiếng, ôm tĩnh vương cổ nhỏ giọng nói, ta đều không có việc gì nhi, điện hạ không cần vì ta lo lắng. Nàng một bệnh nặng trên giường, tĩnh vương như vậy lanh khóc người, lại phảng phất lập tức đã bị đánh bại. Hắn liền vẫn luôn canh giữ ở nàng mép giường, liền chiều đều không đi. A la cũng là như thế. A Nguyên liền cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Nam Dương hầu còn tính cái rắm Vậy ngươi nhanh lên hảo lên. Đừng gọi ta lo lắng. A Nguyên luôn luôn tâm khoan thể béo, cũng không đại hay sinh bệnh. Liền tính là sinh bệnh, cũng bệnh đến sinh long hoặc hổ, không giống lúc này đây như vậy lệnh người lo lắng. Tính vương liền cái gì khí nhi cũng chưa, ái chân giẫm hai chiếc thuyền cũng không cái gọi là, chỉ nghĩ kêu A Nguyên bệnh nhanh lên hảo lên. Hắn cảm thấy đau lòng, túi đầu liền hôn hôn A Nguyên cái chán. Thành vương phi ánh mắt phức tạp, cho dù là ở vì trưởng tôn đáng tiếc. Chính là nhìn giờ phút này tĩnh vương đem A Nguyên Phùng ở lòng bàn tay nhi thượng yêu quý, nàng lại cảm thấy, A Nguyên vẫn chưa gả sai người. Các ngươi vợ chồng son nhi cảm tình hảo, gọi người nhìn trong lòng ấm áp cực kỳ. Thành vương phi chính mình chính là trượng phu cảm tình thực tốt. Bằng không, mặc cho nữ nhân lại kiên cường cường thế, chính là nếu là có thể nói đem một cái đường đường thân vương cấp áp chế đến không dám ngầm đầu, đó chính là toàn lại thành vương đối nàng yêu quý cùng thiệt tình. Bằng không dựa vào thành vương thân phận, nếu thật sự muốn một nữ nhân. thành vương phi nơi nào ngăn được bởi vậy tuy rằng thành vương phi ác danh bên ngoài chính là ở trong nhà cùng thành vương một chỗ thời điểm lại luôn luôn đều cảm tình thực hảo liền như lúc này tĩnh vương cùng a nguyên nàng càng cường thế một ít chính là a nguyên dùng chính mình mềm mại đem tĩnh vương bó đến chặt chẽ mới lại hôn xong nếu là cảm tình liền không hảo kia nhưng như thế nào chỉnh a nguyên lập tức liền khẩn trương tĩnh vương túi đầu sờ sờ nàng đầu tiểu cô nương vội vàng cọ cọ thành vương phi liền thoải mái mà cười ta thỉnh ngươi đi dự tiệc vốn là muốn kêu ngươi giúp ta trưởng trưởng mắt thành vương phi liền hòa thanh nói a cẩn cũng tới rồi thành thân thời điểm ta nghĩ mời mấy nhà huân quý nữ quyến tốt lành cấp há cẩn chọn một cái hảo cô nương thành vương thế tử phi nàng là không chuẩn bị cứu lại kẻ ngu dốt một cái ngày sau coi như thành vương phủ dưỡng một cái người rảnh rỗi cũng không bỏ nàng ra tới đắc tội với người liền tính cũng là bởi vì này vệ cẩn hôn sự phải chạy nhanh thành vương phi liền dự bị chính mình còn có thể hoạt động mấy năm nay Mang theo vệ cẩn thê tử bên ngoài đi lại, ngày sau trực tiếp đem thành vương phủ trực tiếp giao cho cháu dâu nhi đứng ra. Liên lướt qua con dâu, cũng lướt qua hoàng hậu ghét bỏ. A Nguyên cùng vệ cẩn luôn luôn muốn hảo, biết vệ cẩn thích cái gì cô nương, vệ cẩn không hảo ra tới gặp nhau những cái đó quý nữ, A Nguyên nhưng thật ra có thể cấp vệ cẩn tương xem tương xem. Thành vương phi ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, chính là trong lòng lại vẫn là có vài phần tư tâm. Vệ cẩn cùng A Nguyên thanh mai chúc mã, luôn luôn tình cảm thâm hậu. chính là a nguyên hiện giờ đại hôn vệ cẩn ngày sau phải tị hiểm bằng không không phải cấp tính vương nột ngạt sao vệ cẩn cũng biết đạo lý này bởi vậy gần nhất cùng a nguyên đều xa cách vài phần nhưng mà biết a nguyên bệnh nặng vệ cẩn ở trong phủ thập phần lo lắng cho dù là đối chính mình đã từng thanh mai trúc mã tiểu đồng bọn nhi kia thuần túy lo lắng chính là vệ cẩn lại không hảo nhập phủ đến thăm nếu a nguyên có thể đi thành vương phủ vệ cẩn biết a nguyên hết bệnh rồi thì tốt rồi cái này ta không có gì ánh mắt Thả ngài biết đến, ta không lớn sẽ tương xem. A nguyên lời này là thiệt tình lời nói. Nàng thường ngày nhất ngốc một cái cô nương, tuy rằng cũng có một vài bạn tốt, chính là ngày thường lại không đi tâm, thích nhất chính là đóng cửa lại đã tới chính mình sung sướng nhi tiểu nhật tử. Cái gì kêu sung sướng tiểu nhật từ đâu? Chính là chính mình ở nhà bào cái hoa, thoải mái dễ chịu mà hoa ở trong ổ tu tiên, cái gì đều mặc kệ. Nàng khó xử mà ở thành vương phi cười ngâm ngâm ánh mắt gãi gãi đầu. Cảm thấy chính mình có điểm suy yếu lành đến lợi hại, vội vàng hướng tĩnh vương trong lòng ngực chui toản. Không sao. Còn có ta đâu. Bất quá cũng là kêu ngươi tới trong phủ giải sầu. Thành vương phi liền cười nói, ngươi đại hôn lúc sau còn không có tới thành vương phủ, kỳ thật hiện giờ cũng nên thay đổi xưng hô. A Nguyên gả cho tĩnh vương, sau này tự nhiên nên gọi thành vương phi một tiếng thím, quản vệ cẩn Vệ cẩn đến quản tĩnh vương phi kêu một tiếng thím. A Nguyên tức khắc liền váng đầu hoa mắt. ghé vào tĩnh vương trong lòng ngực vô lực mà hử hử ngài liên không cần cười ta nàng đáng thương vô cùng mà nói nàng nhân thành vương phi ở chỗ này vì chính mình giải quyết đều cảm thấy chính mình thân mình nhẹ nhàng rất nhiều thành vương phi liền phá lên cười nàng chính trêu đùa a nguyên nói giỡn, liền thấy bên ngoài có thị nữ vào cửa bầm báo nói là ninh quốc công phu nhân tới nghe thấy mâu thân tới a nguyên tức khắc liền ngây ngẩn cả người vội vàng lung tung mà hướng tĩnh vương trong lòng ngực như toàn mưu toan che giấu chính mình thần sắc có bệnh Lại kêu chính ngậm ý cười vào cửa Ninh quốc công phu nhân bắt vừa vặn, Thấy tiểu cô nương cố đầu không màng đít mà thẳng ở tinh vương trong lòng ngực vặn, Ninh quốc công phu nhân trên mặt tươi cười đều biến mất Thò người ra qua đi đem A Nguyên từ Tĩnh vương trong lòng ngực cấp đào ra Tức khắc kinh ngạc hỏi, khi nào bị bệnh? Như thế nào không ai tới cùng ta nói Bất quá là tiểu bệnh, không nghĩ kêu ngài lo lắng A Nguyên liền trột dạ mà nhỏ giọng nhi nói Hồ đồ Ninh quốc công phu nhân mặt liền châm xuống dưới Nàng rũ tay đem A Nguyên ôm vào trong ngực, sờ sờ nàng càng thêm suy nhược đơn bạc cánh tay. Ngai đứng Mực, liền lần này, sau này không dám lại gạt mẫu thân. A Nguyên thấy Ninh Quốc công phu nhân nhìn chính mình không nói lời nào, sẽ nhỏ giọng nhi nói, chính là nhất thời luẩn quẩn trong lòng thôi. Ngai không cần vì ta lo lắng, còn có tỷ tỷ cùng điện hạ đâu. Nàng oa ở Ninh Quốc công phu nhân trong lòng ngực nho nhỏ một con, Ninh Quốc công phu nhân liền thở dài một hơi, đối thành vương phi xin lỗi mà nói, vương phi tha thứ ta quan tâm sẽ bị loạn. Đứa nhỏ này như vậy lệnh người không yên lòng, thật sự là gọi người đau đầu. Nàng oán trách địa điểm điểm A nguyên đầu nhỏ, A nguyên vội vàng lấy lòng mà cọ cọ nàng. Ái nữ chi tâm người đều có chi, nguyên tú ở thời điểm, ta cũng là như vậy đau nguyên tú. Thành vương phi cùng ninh quốc công phu nhân này đối nhì nhì nữ thông gia luôn luôn đi lại đến cực hảo. Nhân ninh quốc công phu nhân thường ngày cũng không nhúng tay nguyên tú quận chúa cùng lâm hành phòng trung sự, bởi vậy thành vương phi đối ninh quốc công phu nhân liền càng thêm thân cận hòa khí. Ninh quốc công phu nhân liền cười. Đều là có khuê nữ nhân gia nhi, tự nhiên biết khuê nữ là chính mình tâm đầu nhục, lại như thế nào sẽ đi khắc nghiệt nhà người khác nữ nhi. Nhà người khác nữ nhi không đáng giá tiền A. Bất quá có A huyền ở, phu nhân cũng không cần lo lắng. A huyền chiếu cô A nguyên, còn chưa bao giờ già sai lầm. Thành vương phi hảo sinh an ủi Ninh quốc công phu nhân, chuyện vừa chuyển liền đến lúc sau mấy ngày còn muốn mở tiệc mời trong kinh nữ quyến các quý nữ tới thành vương phủ. Thành. Vương là hoàng đế nhất coi trọng đệ đệ, tuy rằng hiện giờ có thái tử, Tĩnh vương thân phận càng thêm nước lên thì thuyền lên, nhưng mà thành vương rốt cuộc là trưởng bối, bởi vậy địa vị như cũ không thể bị lay động. Có thể gả vào thành vương phủ, đối trong kinh các quý nữ tới nói, là cực hảo nhân duyên. Nếu không phải bởi vậy, lúc trước vệ cẩn có thể từ nhỏ thời điểm liền như vậy được hoan nên sao? A Nguyên liền không đi, nàng mới bị bệnh, đến tốt lành nghỉ ngơi. Ninh quốc công phu nhân liền cười nói. Nàng đối thành vương thế tử phi ý kiến vẫn luôn không nhỏ, nghĩ đến A Nguyên muốn đi thành vương phủ, trong lòng liền không lớn ca nguyện. Biết Ninh quốc công phu nhân khúc mắc, bởi vậy thành vương phi cũng liền không hề khuyên bảo, nói hai câu lời nói, liền xoay để tải đối Ninh quốc công phu nhân hỏi, phu nhân có biết xin đợi phủ ra một kiện kỳ sự. Thấy Ninh quốc công phu nhân tò mò mà nhìn qua, nàng liền cười nói, nói vậy phu nhân là không biết. Xin đợi trong phủ một tiểu nha đầu nghe nói cầu trong cung đầu triệu mỹ nhân, vào cung cấp hoàng hậu nương nương khái đầu. Nói nguyện vì nữ quan, nhập thất hoàng tử trong phủ hầu hạ thất hoàng tử cuộc sống hàng ngày, thế cuộc đời này cư nữ quan chi vị, cả đời đều không gả chồng đâu. Đây là chuyện khi nào nhi. Ninh quốc công phu nhân chỉ biết Nam Dương hầu phủ nháo ra nhiễu loạn, cũng không biết xin đợi phủ còn có như vậy kỳ sự. Cả đời không gả chồng, chỉ làm nữ quan. Nang liên lộ ra vài phần kinh ngạc. Lại nói tiếp, ta nhưng thật ra không nghĩ tới xin đợi trong phủ một đống đồ nhu nhược nam nhân, ngược lại ra cái kiên cường nữ hài nhi. Thành vương phi nghĩ tới này đó, liền đối ninh quốc công phu nhân cảm khái mà nói, từ xưa nữ tử càng nhiều kiên cường, nam tử lại làm phụ nhân thái độ. Nàng thế nhưng có thể vứt bỏ niên hoa cùng nhân duyên con nối roi, chỉ vì hầu hạ thất hoàng tử, cũng là nàng một mảnh tâm. Nàng mơ hồ nhớ rõ kia thiếu nữ tên là Triệu Thiến, chính là cung hầu đích nữ. Không lâu trước đây Triệu Phi bị hoàng đế cấp biếm thành thứ dân, lưu lạc lên cung, cơ hồ đem cung hầu cấp sợ tới mức ở cung hầu phủ thượng điếu. Vì có thể kêu chính mình mệnh tiếp tục căn ổn. Cung hầu liền muốn kêu đích nữ vào cung hầu hạ hoàng đế. Nay triệu thiến liền quả quyết tự tuyệt, nói đoạn không có tổ tôn cùng hầu một phu xuất sinh không thành, chỉ là nàng an hưởng cung hầu phủ mười mấy năm vinh hoa, cũng đoạn không có đương cung hầu phủ phong vũ phiêu diêu khi, vì chính mình một chút tự tôn cùng tư tâm liền chỉ lo thân mình đạo lý. Nàng cầu nữ quan chi vị lập chí thủ tiết, đem cả đời trung tâm phụng hiến cấp hoàng gia, lệnh cung hầu phủ làm người khen ngợi, cũng lệnh hoàng đế đối cung hầu phủ khen ngợi có thêm. Mà nàng nhập thất hoàng tử trong phủ, lại là nhân. Thời trẻ ta nhưng thật ra nghe nói triệu thị muốn cấp thất hoàng tử hôn phối triệu gia đích nữ, chỉ là thất hoàng tử không chịu, nói bối phận không đúng, thành thật không được. Thất hoàng tử câu nệ bối phận, nay ở nam triều không khí từ từ thịnh hành trong kinh xem, không có gì không ổn. Nhân luận lên, triệu thiến còn phải quản thất hoàng tử kêu một tiếng biểu thúc. nay bối phận liền quá muốn mệnh, thành vương phi thời trẻ nhìn chúng á nguyên thời điểm không để bụng cái này, chính là hiện giờ phân biệt rõ lên cũng không đúng mùi vị Chỉ là vẫn là có chút cảm khái mà nói, chỉ là cô nương này cũng quá cương cường. nay không thể gả cho thất hoàng tử, chẳng lẽ liền không gả cho nam nhân khác? Thật là xấu mang ra hảo chúc. Ninh quốc công phu nhân nghe ở, liền thở dài một hơi. Chỉ sợ này triệu ra nữ hải nhi vì thất hoàng tử tâm không nhiều lắm, lại là vì lấy chính mình nhất sinh bảo vệ xin đợi phủ. Vào cung vì phi làm người lên án, lại không biết có thể hay không được sủng ái. Không bằng liền trung thành và tận tâm vì hoàng gia, lấy nữ quan chi danh. cấp gia tộc một cái bùa hộ mệnh. Ngày sau hoàng đế liền tính là xem ở nàng cả đời trung tâm, lại hầu hạ thất hoàng tử cần trọng, nhiều ít sẽ coi trọng xin đợi phủ một ít. Nàng liên nói, hoàng hậu như thế nào sẽ đột nhiên thiện tâm, đi ban thưởng cung hầu phủ nữ hài nhi một cái nữ quan chi vị. Dốc hết sức lực nếu tư. Hiện giờ nghĩ đến, chỉ sợ hoàng hậu cũng là không thể gặp như vậy nữ hài tử bị trà đạm một hai phải đưa vào trong cung. Còn không phải sao? Thành vương phi bất quá là nói nói trong kinh bắt qu Lúc này mới đi rồi. Thấy nàng đi rồi, Ninh Quốc công phu nhân ánh mắt liền dừng ở ala trên người. ala biết gần nhất Nam Dương Hầu phủ tao nộ cái gì, thấy Ninh Quốc công phu nhân ánh mắt quan tâm, liền vội vàng nói, ngài không cần vì ta lo lắng, không có người dám ở ngay lúc này tìm ta phiền thoái. Dừng một chút, nàng sát mặt có chút khác thường mà nói, ta chỉ là không nghĩ tới, ngài đối ta như vậy khoan dung. Nàng đại nghịch bất đạo, thế nhưng đào Nam Dương Hầu gấp tưởng, vô luận chính mình là ai nữ nhi. chính là người ở bên ngoài xem ra cũng rất không phải cái đồ vật Lâm ra mặt đều kêu A-La sẽ xuống lui tới trên mặt đất giấm, nhưng mà Ninh Quốc công phu nhân lại như cũ đối nàng như vậy ấm áp. Sau này lời này đừng nói. Hãy nay tới hãy nay đi, cảm kích tới cảm kích đi, ta lô thai đều mài ra cái kén tới. Ninh Quốc công phu nhân liền cười nói. A-La vốn cũng không là một cái câu nệ người, thấy nàng khoan dung đôi mắt tức khắc liền sáng. Đúng vậy. Người cũng là. Chuyện này xong rồi. Sau này các ngươi tỉ mội đều là ngày lành, cho nên không được bị bệnh. Ta nghe mẫu thân. A Nguyên sẽ nhỏ giọng nhi nói. Nàng cũng cảm thấy chính mình bệnh nên hảo chút. Nhân nàng càng thêm không muốn kêu các trưởng bối vì chính mình lo lắng. Chỉ là nhân nàng bị bệnh, A Giảo cùng A Hinh đều tặng thiệp tới nói muốn thăm. A Nguyên méo hai vị này tỷ tỷ thiệp do dự hồi lâu, mới vừa rồi gác ở một bên. liền nói ta bệnh đến không thoải mái, muốn hảo sinh tính dưỡng, hai vị tỷ tỷ đã không thấy tâm hơi đi. Ngươi không phải thực thích đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ. A La liền kinh ngạc hỏi. Như vậy lãnh đạo đều không giống như là A Nguyên. A Nguyên liền du mắt, không nghĩ thấy. Nàng biết này hết thảy đều mặc kệ các tỷ tỷ chuyện này, nàng cũng không phải một cái sẽ giận chó đánh mèo người, càng sẽ không ở trong lòng oán hận A Dảo cùng A huynh Chính là nếu nói kêu nàng có thể giống như từ trước như vậy trong lòng không có khúc mắc mà cùng các tỷ tỷ thân cận, nàng cũng thật sự là làm không được. Nàng sẽ không giận chó đánh mèo. chính là lại không nghĩ lại cùng một cái tiểu ngốc tử giống nhau cùng đồng dạng ngây thơ cái gì cũng không biết các tỷ tỷ như vậy hảo nếu nàng đã quyết định cùng nam dương hầu phủ bảo trì khoảng cách kia hai vị tỷ tỷ trước mặt cũng không cần lại như từ trước như vậy ai đều hồi không đến từ trước nếu không nghĩ thấy vậy không thấy a la sờ sờ a nguyên đầu nhỏ hai vị tỷ tỷ thực vô tội ta biết chính là trên đời này vô tội người nhiều di nương có phải hay không vô tội tỷ tỷ ngươi có phải hay không vô tội Ta đâu. A Nguyên liền đẻ thấp thanh âm nhẹ giọng nói, nhiều như vậy ân ân oan oán, không bằng quên nhau trong giang hồ. Sau này không hề thân mật mà đi lại, thời gian lâu rồi, xa cách, cảm tình phai nhạt, tự nhiên liền không còn có liên hệ. Tiêu nàng ở đối Nam Dương hầu phủ tâm tồn khúc mắc thời điểm còn muốn mỉm cười ra tới, đó là không có khả năng. Bởi vậy, nàng liền liên tục cự A giảo cùng A Hinh ba cái thiệp. Hoa ở Tĩnh vương trong phủ dưỡng bệnh, A Nguyên liền luôn là cảm thấy chính mình trên người thực không thoải mái. nàng cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa huệ hoải còn cảm thấy thích mỏi mệt thích ngủ thậm chí liền thích nhất điểm tâm đều ăn đến không thơ ngọn thấy nàng dùng rất nhiều bổ dưỡng tổ hiến trời vật vẫn là không thế nào hảo tĩnh vương liền cảm thấy càng thêm lo lắng vội vàng lại kêu phía trước cho nàng bắt mạch thái y yề tới kia thái yề vội vàng mà đến lao nằm ở trên giường a nguyên tinh tế tiểu thủ đoạn nhi một lát liền vội vàng xoay người đối tịnh vương nói chúc mừng điện hạ vương phi đây là hỉ mạch hắn lời này vừa ra Thịnh vương tức khắc chấn kinh rồi. Thịnh vương điện hạ trước mắt nhân sinh kịch bản nhi, hoàn toàn không có con cái chuyện này a. Hắn là tưởng cùng A Nguyên nhiều quá mấy năm nhàn nhã nhật tử tái sinh nhi dục nữ. Thả hắn luôn luôn đều thực chú ý vấn đề này, kia gì gì thời điểm, còn kia gì gì tới, tuyệt đối. Thịnh vương đột nhiên mặt đen. Đúng rồi, nhà hắn béo hổ ly luôn luôn cuốn quýt si mê, cảm thấy không đủ nhi, đôi khi luôn mãi mà cùng chính mình thảo muốn thời điểm, chính mình xác thật cũng có đã quên thời điểm. Thính vương lâm vào thật sâu tối tăm. A la lại ở khiếp sợ qua đi, vội vàng hỏi, đại nhân, A nguyên gần nhất uống lên rất nhiều chén thuốc. Những cái đó chén thuốc bất quá là trừ hỏa điều dưỡng bổ dưỡng chi vật, tư âm đồ bổ, tổ yến càng nhiều chút. Lao thần phía trước liền hoảng hốt cảm thấy vương phi mạch tượng không đúng, bởi vậy không dám dùng dược, phần lớn là bổ thân mình, cũng không vướng bận. Này Lão Thái y thì người Lão thành tinh, thấy A la khẩn trường, liền biết nàng đang lo lắng cái gì, nhiều lần bảo đảm này một thai cũng không vấn đề. Bất quá tốt nhất tính dưỡng, hắn liền thong thả ung dung mà hướng một bên đi viết bổ thân mình phương thuốc. Nhưng thật ra A Nguyên lập tức liền bưng kín chính mình tiểu cái bụng, một đôi mắt quay tròn mà chuyển rối loạn một lát, liền đi thọc một bên mây đen áp đỉnh Tĩnh vương điện hạ. Điện hạ, ngươi nói, này có phải hay không chính là động phòng hỉ A 267-267 chương Tĩnh vương không lời gì để nói. Hắn nhớ tới kia đoạn thời gian ban ngày đêm tối đều bị béo hổ ly chi phối khủng bố. A Nguyên còn rất vui vẻ. Nàng túi đầu sờ sờ chính mình chưa có nửa điểm nhi phập phông bụng nhỏ, đôi mắt đều sung sướng mà cong lên tới. Rốt cuộc, nàng có thể có thai, là cỡ nào vui vẻ nha. Có thể cho tĩnh vương sinh thật nhiều thật nhiều tiểu đoàn tử. Này đó đều ở A Nguyên Nhân sinh kế hoạch. Nàng một bên liền cầm tĩnh vương bàn tay to, đem hắn thô giáp to rộng tay đẻ ở chính mình trên bụng nhỏ ngửa đầu chờ mong hỏi, Điện hạ thích nam hải tử vẫn là nữ hải tử đâu? Ta hy vọng là cái nam hải tử. Hắn có thể cùng ta đại ca ca giống nhau nhi che chở các đệ đệ muội muội, lao luyện thành thục một chút, sau đó ta liền cái gì đều giao cho hắn. Có hắn ở, ta liền có thể yên tâm chính mình chơi cái loại này. Nàng cảm thấy chính mình đại ca Lâm Hành chính là một cái tốt nhất tấm gương, Lâm gia trưởng tử, kia phía dưới các đệ đệ muội muội chiếu cố đến thật tốt nha. Đều nói cháu ngoại giống cậu, nàng nhi tử đại khái cũng cùng Lâm Hành giống nhau là cái có đảm đương, sẽ yêu quý đệ muội người. Đều hảo. Thẩm Vương ánh mắt mềm mại lên. Nếu là cái nữ hài nhi, ta đây liền cho nàng rất nhiều rất nhiều xinh đẹp đồ lót. A Nguyên cảm thấy chính mình gần nhất cuối cùng là gặp được một chuyện tốt nhi. Thứ Nam Dương Hầu hồi kinh, chính mình liền không có thống khoái quá. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cả đời thống khổ, đều nhân Nam Dương Hầu dựng lên. Nếu là nữ hài tử, cùng ngươi giống nhau đáng yêu. Tĩnh Vương buồn cảm thấy đứa nhỏ này tới quá đột nhiên, nhưng mà nghĩ đến nếu là ngày sau có một viên tròn vo bánh bao số 2 ở chính mình trước mặt lăn lộn, Tĩnh Vương lại cảm thấy kỳ thật cũng khá tốt. Chỉ là tĩnh vương điện hạ là cái hỉ tân không nghề cũ hảo nam nhân, tuy rằng cảm thấy nhi tử khuê nữ đều không tồi, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là tránh ở chính mình trong lòng ngực vui vui vẻ vẻ này béo hồ ly. Hắn hiện giờ tâm đều an ổn, túi đầu ôm ôm A Nguyên mềm mại cánh tay, thấy nàng dầm gì mà cuốn lên tới. A la liền ở một bên mỉm cười nhìn. Nàng ngồi ở A Nguyên mép giường, nghe A Nguyên kêu chính mình cũng đi sờ sờ nàng tiểu cái bụng.